t r ư ơ n g sáu trăm linh chín chưa từng có ai đạt được cá nhân sở nghiên cứu vấn đề không lớn t r ư ơ n g sáu trăm linh chín chưa từng có ai đạt được cá nhân sở nghiên cứu vấn đề không lớn trong phòng họp an tính chỉ có thể nghe được đồng hồ đi lại thanh â m cùng cục tiếng vang mỗi lần chuyển đến đều đặc biệt rõ ràng phản phất g õ vào hồng tinh nhà máy cán thép l ò n g của mọi người bên trên tiêu chí hành sắc công bố lần này kiểm tra bên trong hồng tinh nhà máy cán thép cuối cùng được phân người này trong lòng của mọi người vô cùng c ẩ n trương nhất là dương kiến hoa phía sau lưng của hắn đã bất chi bất giác bị mồ hôi thấm mất một mảnh hắn đặt ở dưới bàn hai tay thật chặt xiết thành nằm đ ấ m trong lòng bàn tay tràn đầy dinh dính mồ hôi khẩn trương trước nay chưa có khẩn trương tiêu chí hành là tại toàn bộ tứ cựu thành công nghiệp trong vòng tròn đều tiếng tăm l ừ n g lây thiết diện phản quan dương kiến hoa trong lòng rất rõ ràng tiêu chí hành sau đó phải tuyên bố cái kia điểm số sẽ trực tiếp quyết định bọn hắn h ổ n g tinh nhà máy cán thép tương lai mười năm vận mệnh thậm chí cũng quyết định hắn dương kiến hoa nửa lời sau vì lần này sửa chữa cải tạo hạng mục hắn bỏ ra rất rất nhiều hắn đỉnh lấy trong xưởng toàn bộ áp lực đem tất cả tài nguyên cùng quyền lực đều không giữ lại chút nào giao cho trần vũ phạm trên tay cái này tại rất nhiều người xem ra là một trận đánh cược một trận đem chính mình cùng toàn bộ nhà máy vận mệnh đều đặt ở một người hai mươi tuổi người trẻ tuổi trên người điên cùng đánh cược nếu như thắng cái kia hồng tinh nhà máy cán thép liền có thể nhất phi trùng thiên cá chép vọt long môn nhưng nếu là thua dương kiến hoa không còn dám nghĩ tiếp ánh mắt của hắn theo bản năng liếc nhìn ngồi ở bên cạnh trần vũ phảm trong tất cả mọi người ở đây có lẽ cũng chỉ có người trẻ tuổi này từ đầu đến cuối đều duy trì một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng trần vũ phảm cái eo thẳng tắc mang trên mặt một kia nụ cười như có như không lúc này tình trạng của hắn cùng những người khác vẫn bách hoàn toàn khác biệt vậy mà tại bưng trước mặt tráng men trà bạc chậm dại u ố n g trà loại này thong dong cùng tự tin phản phất có chủng ma lực kỳ dị để dương kiến hoa cuồng loạn không chỉ tâm cũng không hiểu đi theo bình phục mấy phần phòng họp một bên khác phó trưởng s ư ở n g lý hoài đức biểu lộ thì phải phức tạp được nhiều ngón tay của hắn ở trên bàn vô ý thức nhẹ nhàng đập trên mặt trên nét mặt có khẩn trương chờ mong còn có một tia ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác chờ mong làm dương kiến hoa đối thủ cũ hắn vốn nên là vui với nhìn thấy dương xưởng trường thất bại nhưng bây giờ hắn lại phát hiện chính mình càng hy vọng lần này hạng mục có thể thành công bởi vì lý hoài đức rất rõ ràng h ồ n g tin h nhà máy cán thép chiếc thuyền này sớm đã cùng trần vũ p h à m một mực khóa lại ở cùng nhau có vinh cùng linh có nhục cùng nhục nếu như thuyền t r ị n hắn h cái này phó trưởng xưởng cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn luyện kim công nghiệp bộ phó bộ trưởng triệu trường hà lúc này cũng ở tại chỗ giờ phút này hắn cũng là một mặt trịnh trọng cùng thần trương triệu trường hà mặc dù là lần này thị sát công việc dẫn đội lãnh ạ o nhưng đối với tiêu chí hành cuối cùng chấm điểm tình huống cũng là hoàn toàn không biết rõ tình hình tiêu chí hành dĩ vãng đại biểu công nghiệp bộ đi cái khát nhà máy kiểm tra thời điểm từ trước đến nay là lấy hà k h ắ c nghiêm khắc bất cận nhân tình mà xưng hắn hành nghề đến nay tự mình dẫn đội khảo sát qua tứ cựu thành lý to to nhỏ nhỏ mấy chục nhà nhà máy kinh tay hắn đánh ra điểm số phần lớn đều quanh quẩn một chỗ tại năm mươi sáu mươi phân kịp cách tuyến trên giới có thể xưng vô cùng t h ế thảm rất nhiều nhà máy lãnh đạo nghĩ hết hết t h ể biện pháp cái gì khóc tra h ô năm tặng lễ cầu tình tất cả thủ đoạn tại tiêu chí hành trước mặt đều không làm nên chuyện gì hắn cho ra điểm cao nhất cũng vẹn vẹn chỉ có một lần là đang kiểm tra tứ cựu thành đệ nhất cương thiết h á n lúc cấp ra một cái vừa mới đạt tới tám mươi điểm thành tích cái này đạt được phi thường trọng yếu bởi vì công nghiệp bộ đến tiếp sau sẽ căn cứ tổ chuyên gia cho ra cái này ước định điểm số đến quyết định cuối cùng cấp phát cường độ còn có đến tiếp sau đến đỡ chính sách nếu như điểm số quá thấp thậm chí sẽ trực tiếp hủy bỏ sớm định ra cấp phát kế hoạch cũng hợp s ư ở n g lãnh đạo tiến hành v ấ n trách có thể nói tiêu chí hành cho ra điểm số liền có thể quyết định các đại nhà máy sinh tử tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói tiêu chí hành rốt cục để tay xuống bên trong viết lit nha lit nhít là con sau đó hắn dùng không mang theo mảy may tình cảm sắc thái bình thản ngưỡng khí mở miệng tuyên bố ta tuyên bố lần này nhằm vào hồng tinh nhà máy cán thép sửa chữa cải tạo bộ môn kiểm tra ước định làm việc đến đây chính thức kết thúc hắn dừng một chút tiếp tục nói trải qua tổ chuyên gia thương thảo cho ra nhất trí đề nghị lần này ước định hồng tinh nhà máy cán thép cuối cùng được phân vâng c h phân cụ thể ước định loại mắt chi tiết cùng các hạng đạt được tình huống ta sau khi trở về sẽ chỉnh lý thành một phần kỹ càng báo cáo phái người đưa đến trong x ở đến c h phân khi cái số này rõ ràng chuyển vào mỗi người trong lỗ thai lúc toàn bộ phòng họp lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết dương sưởng trường lý hoài đức lưu thắng đông tất cả hồng tinh nhà máy cán thép người tất cả đều giống như là bị làm định thân p h á p một dạng từng cái cứng ở nguyên đ i ể m trên mặt của bọn hắn tràn đầy c h ấ n kinh cùng không dám tin biểu lộ bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không l ô thai của mình xuất hiện nghe nhầm chín mươi bảy phần là cái kia thiết diện phán quan tiêu chí hành chính miệng nói ra chín mươi bảy phân hắn cho hồng tinh nhà máy cán thép chín mươi bảy phân điểm số này điểm số này ý vị như thế nào bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đây quả thực là một cái xưa nay chưa từng có thậm chí khả năng sau này không còn ai thần thoại giống như điểm số tại công nghiệp bộ ước định trong lịch sử chưa bao giờ có kinh người như thế điểm cao ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau tất cả hồng tinh nhà máy cán thép người trong lòng đều có một cỗ nhiệt liệt cảm xúc trong nháy mắt t á n phát ra thoải mái bọn hắn để ép hồi lâu khẩn trương tâm tình bị đè nén rốt cuộc tại lúc này hoàn toàn phóng thích ra ngoài hồng tinh nhà máy cán thép đạt được đột phá bọn hắn tất cả mọi người ngấm lại nằm mơ cũng không dám muốn cao như vậy điểm số a thành thành dương kiến hoa xưởng trưởng bờ môi run dày Hắn m ộ trong chút từ t h đ nháy n động, mắt c h đụng ngã lăn trước mặt trả vô số tương lai mỹ hảo tranh cảnh giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn dương t i ế n hoa phảng phất đã thấy tại tương lai không lâu từng tòa mới tinh càng thêm hiện đại hóa to lớn nhà máy ở trên vùng đất này đột ngột từ mặt đất mọc lên hơn bạn tên tinh thần phấn chấn công nhân tại mới tinh dây chuyển sản xuất bên trên khí thế ngất trời bận r ộ n lấy một xe lại một xe in hồng tinh tiêu chí chất lượng tốt vật liệu thép từ nơi này liên tục không ngừng vận chuyển về cả nước các nơi h ồ n g tin h nhà máy cá thép sẽ vì quốc gia này công nghiệp kiến thiết công hiến r a kiên cố nhất lực lượng mà hắn dương kiến hoa cũng không còn là một cái chính s ử cấp cán bộ mà là trở thành bạn nhân đại hắn người cầm lái tại toàn bộ tứ cựu thành công nghiệp trong vòng tròn địa vị của hắn cũng đem nước lên thì thuyền lên trở thành hết sức quan trọng đại nhân vật đây là hắn đây là hắn phấn đấu nửa đời người nam mộng cũng nhớ thực hiện mục tiêu cuối cùng a mà bây giờ đây hết thể đều bởi vì trần vũ p h ả m cái này thần kỳ người trẻ tuổi sắp biến thành sự thật、Tốt. mọi người ở đây còn đắm chìm tại to lớn trong lúc k hiếp sợ lúc một đạo trung khí mười phần âm thanh đ ồ n g hộ phá vỡ phòng họp yên tĩnh là triệu trường hà phó bộ trưởng chỉ gặp hắn hồng quang đầy mặt đứng dậy dùng sức vỗ tay lên đùng đùng đùng thanh thúy mà hữu lực vỗ tay tại trong phòng họp quay quần dương hán hoa mấy người cũng lập tức phản ứng lại bọn hắn dùng hết khí lực điên quần vỗ tay đem trong lòng phần kia không có gì sánh kịp kích động cùng bụi sướng nêu trút xuống tại tiếng vỗ tay này bên trong rất nhanh toàn bộ phòng họp liền vang lên tiếng sấm rền vang giống như kéo dài không thôi nhiệt liệt vỗ tay liền ngay cả luôn luôn ăn nói có ý tứ tiêu chí hành giờ phút này cũng yên lặng để tay xuống bên trong lạp họp đi theo đám người cùng một chỗ vỗ tay lên hắn là phát ra từ nội tâm vỗ tay tiêu chí hành sở dĩ sẽ cho ra chín mươi bảy phân cái này trước nay chưa có điểm cao cũng không phải là bởi vì hắn bị trần vũ phạm tin p h ụ từ đó nới l ò n g tiêu chuẩn hoàn toàn tương phản hắn đối với hồng tinh nhà máy cán thép kiểm tra so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn càng thêm khắc nghiệt càng thêm cẩn thận cái kia bị trừ đi ba phần tất cả đều là tại nhà máy quản lý chế độ an toàn công trình quy phạm này một ít việc nhỏ không đáng kể bên trên thông tin nhà máy c á n thép vấn đề xuất hiện dù sao lớn như vậy nhà máy có chút vấn đề nhỏ cũng ở đây khó tránh khỏi cũng không phải gì đó đ ạ i sự tại hạch tâm nhất phân t r ị chiếm tỷ lệ nặng nhất kỹ thuật ước định trên một hàng này thông tin nhà máy c á n thép đạt được vâng điểm tối đa mà lại tiêu chí hành ở trong lòng rất rõ ràng cái này điểm tối đa kỳ thật đều cho có chút thấp kỹ thuật đạt được phương diện này sở dĩ là một trăm điểm thuần túy là bởi vì cái này ước định hạn mức cao nhất chính là một trăm điểm trên thực tế thông tin nhà máy cán thép ở phương diện này triển hiện ra nhất là trần vũ p h ả m một tay chủ đạo các loại kinh tế hai tục máy móc cải tạo khi kỹ thuật trình độ cùng sáng tạo cái mới lý niệm đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn chế định bộ kia ước định hệ thống phạm chủ nếu quả như thật muốn cho một khách xem công trình đánh giá vậy hẳn là vâng vượt mức hoàn thành tiếng vỗ tay nhiệt liệt trọn vẹn vang lên sau ba phút mới tại triệu trường hà ra hiệu bên dưới dần dần lặng xuống dương kiến hoa đồng chí chúc mừng ngươi triệu trường hà vẻ mặt tươi cười đi đến dương xưởng trường trước mặt dùng sức vô vô b ở vai của hắn trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi nói thật ngay cả ta cũng không nghĩ tới các n g ư ơ i nhà máy c á n thép có thể tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong phát sinh như vậy biến hóa thoát thai hoàn cốt chờ ta trở về trong bộ sẽ lập tức tổ chức một trong đó bộ hội nghị chuyên môn thương thảo các ngươi hồng tinh nhà máy c á n thép cấp phát cùng xây dựng thêm kế hoạch có triệu phó bộ trưởng câu hứa hẹn này dương s ư ở n g trưởng tâm triệt để thả lại trong b ụ từ trước đến nay vững vàng dương kiến hoa lúc này vậy mà kích động không biết nên nói cái gì cho phải hắn chỉ là hung hăng gật đầu hốc mắt đều có chút có chút phiếm hồng theo ước định kết quả hết thể đều kết thúc trong phòng họp cái kia cô khẩn trương bầu không khí ngưng trọng cũng quét sạch sành xanh, xanh trên mặt mọi người đều mang tới nhẹ nhõm mà vui sướng dáng tươi cười bắt đầu thân thiện bắt đầu trò chuyện đúng lúc này một mực trầm mặc tiêu chí hành lại đột nhiên đứng người lên ánh mắt nhìn về phía trần vũ p h ạ m trần vũ p h ạ m đồng chí tiêu chí hành dùng trịnh trọng ngữ khí nói ra ra hy vọng ngươi có thể suy tính một chút đến chúng ta công nghiệp bộ trực chúc đích cương thiên cứu sở làm việc lời này vừa ra trong phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người này trên thân tiêu chí hành không để ý đến người bên ngoài phản ứng hắn tiếp tục dùng trầm bồn thanh em nói ra sắt thép trong sở nghiên cứu có cả nước đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học thiết bị phong phú nhất kỹ thuật tư liệu còn có một nhóm lớn giống như ngươi tận sức tại tổ quốc công nghiệp kiến thiết ưu tú kỹ sư nói thật lấy tài năng của ngươi tiếp tục đợi tại hồng tinh nhà máy cán thép thật sự là quá khuất tài ngươi sân khấu hẳn là càng lớn rộng lớn hơn đang nghiên cứu chỗ tài hoa của ngươi mới có thể có đến trình độ lớn nhất phát huy cho chúng ta quốc gia làm ra càng thêm cống hiến to lớn tiêu chí hành lần này mời phát ra từ lấy lòng hắn là thật hy vọng Trần Vũ p h ạ m d ạ n g gia yêu nghiệt, có trong có này hắn nhất bình mà hắn bụng Mà yêu bất thế thể một thích rứt tâm thả hợp cho cái đại. lời, mới vừa vừa có có được đem lại trong bụng dương sừng sinh? trường, lại trong nháy mắt đem tim nhảy Hỏng! Chuyện hắn nhất, hành động người. Đúng vậy à? Hắn Dương mắt tim tới phát Tiêu tới rồi. lại lo lắm là hay chí chủ vậy đem đào cổ kiến hoa vẫn luôn biết lấy trần vũ p h ạ m bản sự nho nhỏ hồng tinh nhà máy cắn thép căn bản cũng không phải là điểm cuối của hắn nơi này sớm muộn sẽ biến thành một tòa lưu không được hắn miếu nhỏ mà công nghiệp bộ trực chúc đích cương thiết nghiên cứu sở đó là địa phương nào đó là quốc gia tại luyện kim cùng sắt thép nghiên cứu lĩnh vực địa vị cao nhất tài nguyên tốt nhất nghiên cứu khoa học t h á n h địa. là vô số kỹ sư nàng mộng cũng nhớ đi vào địa phương lời mời này ai có thể cự tuyệt dương s ư ở n g trưởng tâm lý trong nháy mắt tràn đầy tâm thần bất định cùng bất an hắn khẩn trương nhìn về phía trần vũ phạm b ợ môi giật giật có thể lại không có thể nói ra nói đến dương kiến hoa biết mình không thể ích kỷ như vậy là đi hay ở chuyện này chỉ có thể do trần vũ phạm chính mình đến quyết định bất kỳ người nào khác đều không thể q ấ y nhiều hắn quyết sách trần vũ phạm là hồng tinh nhà máy cán thép làm đã đủ nhiều đủ nhiều nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là đối mặt tiêu chí hành như vậy chân thành như vậy tràn ngập sức hấp dẫn m ờ i trần vũ phạm trên khuôn mặt nhưng không có lộ ra chút nào ý động hắn chỉ là cười khe khe lắc đầu tiêu công ta ơn hảo ý của ngài bất quá ta không hề rời đi hồng tinh nhà máy cán thép dự định đám người nghe được câu này đầu nào đều từng đ ợ t trong váng trần vũ phạm cự tuyệt hắn vậy mà không chút do dự liền cự tuyệt tiêu chí hành ngây m ẩ n cả người hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả này còn muốn tái tranh thủ một chút trần vũ phạm đồng chí ngươi khả trần vũ phạm lại phi thường khẳng định mở miệng lần nữa ngắt lời hắn tiêu công ta thật không có ý nghĩ này cảm ơn ngài mời trần vũ phạm nữ khí mặc dù khắc khí nhưng không thể nghi ngờ kiên định lại làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng tiêu chí hành nhìn ra trần vũ phạm là thật quyết định chủ ý trong lòng của hắn cảm nhận được một trận thật sâu bất đắc dĩ cùng tiếp hận đồng thời cũng tràn đầy to lớn không hiểu hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trần vũ phạm tại sao muốn tự tuyệt coi như hắn đối với hồng tinh nhà máy cán thép có tình cảm có thể đại t r ợ phu cũng không nên như vậy hành động theo cảm tình a cá nhân năng lực chẳng lẽ không nên phóng tới cần có nhất cũng có thể nhất phát huy nó giá trị trên sân khấu đi sao ngay tại tiêu chí hành trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm trần vũ phạm lại đột nhiên mở miệng tiêu công ngài yên tâm năng lực của ta cũng sẽ không bởi vì lưu tại nơi này mà bị mai một bởi vì nói trần vũ phạm xoay đầu lại đưa ánh mắt về phía triệu trường hà đại lãnh đạo ta có một cái yêu cầu quá đáng muốn hướng ngài đưa ra một cái xin mời a triệu trường hà nghe vậy lập tức hưng thú tiểu trần ngươi có ý nghĩ gì cứ nói đừng lại trần vũ phạm mỉm cười nói ra một cái làm cho cả phòng họp lại một lần nữa lâm vào khiếp sợ đề nghị ta hy vọng có thể tại hồng tinh nhà máy cán thép bên trong thành lập một cái chuyên thuộc về cá nhân ta sở nghiên cứu cá nhân sở nghiên cứu nam chữ này vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người đây là khái niệm gì tại cái này hết thảy đều coi trọng tập thể coi trọng đơn vị niên đại bên trong cá nhân cái từ này bản thân liền có vẻ hơi không hợp nhau thú chi hay là cá nhân sở nghiên cứu đây quả thực là chưa từng nghe thấy nhìn xem đám người bộ kia ngạc nhiên biểu lộ trần vũ phản không chút hoang mang đem ý nghĩ của mình đại khái giải thích một lần ý nghĩ của ta là như vậy ta đối với hồng tinh nhà máy cán thép có rất sâu tình cảm cũng hy vọng có thể tiếp tục lưu lại nơi này làm việc nhưng là khoa kỹ thuật làm việc đúng là trình độ nhất định hạn chế ta một chút nghiên cứu cho nên ta hy vọng có thể ở trong xưởng thành lập một cái độc lập do cá nhân ta toàn quyền phụ trách sở nghiên cứu sở nghiên cứu thường ngày vận doanh cùng vật tư do trong xưởng cùng trong bộ duy trì mà ta còn có ta tương lai xây dựng đoàn đội sẽ tại sở nghiên cứu này bên trong tiến hành các hạng kỹ thuật đầu để nghiên cứu phát minh cứ như vậy đã có thể thỏa mãn ta nghiên cứu khoa học yêu cầu cũng có thể để cho ta tiếp tục lưu lại nhà máy c á n thép trọng yếu nhất chính là sở nghiên cứu này tương lai tất cả nghiên cứu khoa học thành quả đều sẽ trực tiếp trực thuộc tại hồng tinh nhà máy c á n thép danh nghĩa cho chúng ta nhà máy cũng vì quốc gia chúng ta công nghiệp sự nghiệp sáng tạo ra càng lớn giá trị trần vũ phàm ý nghĩ trật tự do ràng logic kín áo đám người sau khi nghe xong đều rơi vào trầm tư đề nghị này xác thực nghe rất không tệ đã lưu lại trần vũ phàm người này lại cho hắn lớn nhất độ tự do còn có thể để tất cả thành quả đều lưu tại hồng tinh nhà máy cắn thép đây quả thực là một cái một công ba việc hoàn mỹ phương án triệu t r ư ờ n g hắn nghe xong cũng là hai mắt tỏa sáng hắn trầm ngâm một lát không có lập tức tỏ thái độ mà là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về hướng bên cạnh tiêu t r í hành tiêu t r í hành đồng chí ngươi là phương diện này chuyên gia ngươi cảm thấy trần vũ phàm đề nghị này thế nào tiêu t r í hành trầm mặc một hồi hắn tỉ mỉ đem trần vũ phàm đề nghị này trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn một lần sau đó hắn thật dài thở dài một hơi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ phó bộ trưởng ta không thể không thừa nhận đây đúng là lựa chọn tốt hơn hắn lời nói này làm cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn tiêu chí hành tiếp tục giải thích nói trần vũ phạm đồng chí trình độ kỹ thuật quá cao hắn thiết kế mạch suy nghĩ thiên mã h à n h không hoàn toàn không nhận hiện hữu lý luận giàn không c h ó i buộc nếu như hắn thật tới chúng ta sở nghiên cứu chúng ta trong sở kỹ sư bọn họ có lẽ căn bản là theo không kịp ý nghĩ của hắn ngược lại sẽ trở thành hắn cản trở trần vũ phạm đồng chí nếu như độc lập đi ra thành lập một cái hoàn toàn do hắn chủ đạo cá nhân sở nghiên cứu dẫn đầu chính hắn đoàn đội với hắn mà nói đối với chúng ta toàn bộ quốc gia công nghiệp sự nghiệp tới nói có lẽ đều là lựa chọn tốt nhất người yên tâm i chuyện này ta h i tài, n đều cấp r đồng i ý chờ ta trở về trong bộ sẽ lập tức họp tiến hành chuyên hạm thảo luận người chờ ta tin tức là được ta xem chừng vấn đề không lớn Có triệu trường hà vị phó bộ trưởng này khẳng định thành lập cá nhân sở nghiên cứu chuyện này trên cơ bản liền xem như bán đã đóng thuyền đám người lại đang trong phòng họp liền một chút chi tiết h à n h u y ê n một hồi đằng sau triệu trường hà tiêu t r í hành b ọ n người liền đứng dậy cáo tử bọn hắn còn muốn chạy về công nghiệp bộ tổ chức liên quan tới hồng tinh nhà máy cán thép xây dựng thêm nghiên thảo hội liên quan tới hồng tinh nhà máy cán thép cuối cùng phê duyệt văn bản tài liệu cùng xây dựng thêm bản kế hoạch dạ hội nhất tại tuần lễ này bên trong chính thức phát xuống dương sưởng trưởng cùng trần vũ phàm mọi người một mực đem những người lãnh đạo đưa đến cổng chính nhà máy miệm nhìn xem cái kia mấy chiếc màu đen phục nhĩ ra xe con chậm dại biến mất tại cuối ngã tư đường dương s ư ở n g trưởng xoay người hắn nhìn phía sau đám người bởi vì kích động mà đỏ bừng lên trên khuôn mặt kèm nén không được nữa phần kia cùng h ỉ các đồng chí hắn dùng hết khí lực toàn thân vung tay h ô to chúng ta thành công c ớ c cúc ước cúc tại phía sau hắn lý hoài đức lưu thắng đông t r ì n h quốc bình tất cả nhà máy cán thép cán bộ cùng kỹ sư bọn họ lập tức bạo phát ra một trận kinh thiên động địa g e o họ đại gia hỏa lẫn nhau ôm áp lấy cất tiếng cười to bị đè nén dòng ã ba ngày khẩn trương cùng áp lực tại thời khắc này đạt được triệt để nhất nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phong tích các đồng chí dương s ư ở n g trường mở miệng lần nữa thanh âm vắng rội tràn đầy vui sướng vì lần này hạng mục tất cả mọi người đều vất vả hơn phân nửa năm đêm nay chúng ta tại nhà ăn liên hoan tất cả mọi người không say không về Tốt. đám người lần nữa bạo phát ra một trận càng thêm nhiệt liệt gieo h ò trần vũ phàm đứng ở trong đám người nhìn xem mọi người cái kia từng tấm nhảy cân hoan hô k c ô n mặt tươi cười trên mặt của hắn cũng lộ ra một vòng ý cười trần vũ phàm tâm tình cũng rất không sai vì cái này sửa chữa cải tạo hạng mục hắn chút xuống nửa năm tâm huyết mà bây giờ tất cả cố gắng đều chiếm được vốn có hồi báo càng làm cho hắn cảm thấy mong đợi là hắn cái kia sắp rơi xuống đất cá nhân sở nghiên cứu một khi sở nghiên cứu thành lập trong đầu hắn những cái kia càng thêm vượt mức quy định càng thêm có tính đột phá nghiên cứu hạng mục liền đều có thể chính thức khởi động chương 610, u ố n g quá khánh công rượu hầm thị viên chương 610, u ố n g quá khánh công rượu hầm thị viên vào lúc ban đêm h ồ n tinh nhà máy cán thép căn tin bên trong đen nuốt sang trưng tràn đầy vui sướng vui sướng không khí p h ò n g này là ngày bình thường dùng để tiếp đai trọng yếu lãnh đạo bày biện mặc dù đơn giản nhưng phi thường sạch sẽ bọc đ à n g một tấm có thể tọa hạ mười mấy người bàn t r ò lớn lau b ó n g loáng trên bàn bày xong mới tinh bắt đ u a cùng mấy cái chứa hẳn dưa đ ầ u phộng r a u trộn đĩa nhỏ s ư ở n g trường dương t i ế n hoa phó trưởng s ư ở n g lý hoài đức thư ký điền vinh khang khoa kỹ thuật giải triệu tiểu vĩ còn có lấy lưu thắng đông cầm đầu nằm tên nhà máy cán thép kỹ sư lại thêm hôm nay tuyệt đối nhân vật chính trần vũ phạm tổng cộng mười người toàn bộ đều ngồi vây quanh tại trước bàn tất cả mọi người trên khuôn mặt đều mang phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. ban ngày khẩn trương đã sớm bị chín mươi bảy phân ước định kết quả cho cọ r ử a đến không còn một mảnh còn lại chỉ có đối với tương lai vô hạn ước mơ các đồng chí dương s ư ở n g trưởng hồng quang đầy mặt hắn bưng lên trước mặt đổ đầy nước trà trắng men bạc hôm nay là chúng ta hồng tinh nhà máy cán thép đáng giá được ghi vào sử sách một ngày cho nên ban đêm nhất định phải ăn ngon uống ngon Tốt, đám người reo họ một bên thư ký điển bính khang mở miệng cười hắn là cái hơn năm mươi thuế nhìn hào hoa phong nhãng ư ờ i phương nam nói chuyện luôn luôn không nhanh không chậm ngay bình thường hắn phụ trách một chút trong xưởng hành chính tổ chức cùng nhân sự các loại sự vụ không dính vào kỹ thuật phương diện làm việc cho nên cùng trần vũ phạm tiếp xúc cũng không tính nhiều kiến hoa sưởng trường nếu là tiệc ăn mừng vậy chúng ta trước tiên đem đồ ăn mất đi để các đồng chí đều nếm thử chúng ta nhà máy nhà ăn hiện tại tay nghề thế nhưng là xưa đâu bằng nay dương sưởng trưởng vô đ u ổ i cười ha ha đúng đúng đúng chúng ta còn không có gọi món ăn đâu hắn quay đầu đối với cửa r a và hô một tiếng chủ tử hà vũ trụ vừa dứt lời phong màn cửa vẩy một cái hà vũ trụ vẻ mặt tươi cười đi đến thời khắc này hà vũ trụ có thể nói là hăng hái trong xưởng ước định đạt được thành công lớn hắn cũng cùng có vinh yên nhất là biết được công nghiệp bộ chuyên gia những người lãnh đạo đối với hắn đồ ăn đưa ra độ cao khen ngợi càng là đem hà vũ trụ cho sướng đến phát r ồ i rồi s ư ở n g trưởng thư ký các vị lãnh đạo hà vũ trụ lần lượt vân an thái độ khiêm tốn sống lưng lại thẳng tắp trên mặt tràn đầy một cỗ tự tin đêm nay mọi người muốn ăn chút gì không cứ mở miệng ta cam đoan cho đoàn người làm được rõ ràng dương s ư ở n g trưởng cười chỉ chỉ hắn tiểu tử ngươi khẩu khí không nhỏ à vậy chúng ta cũng sẽ không khắc khí ta điểm cái cháy trượt hoàng tử lại đến cái hành bạo thi dê muốn bao nhiêu thả hành. bao thả được rồi hà vũ trụ cầm bút ký bên dưới lý hoài đức nghĩ nghĩ nói ra đến cái món c â y tứ xuyên đi đậu hũ ma bà làm địa đạo một điểm không có vấn đề khoa kỹ thuật dài triệu tiểu b ĩ điểm cái thị tước măng h i ê n lưu thắng đông cùng mấy cái kỹ sư cũng n h a o nhao điểm chính mình thích ăn đồ ăn phần lớn đều là chút khẩu vị nặng nề g h phương bắt đồ ăn cùng món c â y tứ xuyên đây chính là hà vũ trụ sở trường nhất lĩnh vực hà vũ trụ từng cái đi lại trên mặt tự tin cũng càng đ ồ n đậm đến viên điển lính khang thư ký hắn cười cười dùng mang theo phương nam khẩu âm tiếng phổ thông chậm rãi nói khẩu vị của ta tương đối thanh đạm liền đến một đạo hoài dương danh đồ ăn hầm đầu sư tử đi nghe được cái này tên món ăn hà vũ trụ nụ cười trên mặt có chút cứng đờ hỏng hà vũ trụ trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn ra chuyển tay nghề đàm gia thái thuộc về kinh đồ ăn cung đỉnh món ăn trí nhánh về sau tại trong tiểu lâu học lại là tươi hương tê cay chứ danh món c â y tứ xuyên tại hai phương diện này hà vũ trụ là phi thường có lòng tin có thể làm tốt có thể cái này hoài dương đồ ăn đây chính là nổi danh nam đồ ăn tôn sư coi trọng chính là đao công tinh tế khẩu vị thanh đạm theo đổi là nguyên liệu nấu ăn bản thân tươi、đẹp. loại này nấu nướng phong cách cùng phương bắc tự điện món ăn là hoàn toàn khác biệt đạo này hầm đầu sư tử càng là hoại dương trong thức ăn công phu đồ ăn nhìn như đơn giản kỳ thực mỗi một bước đều tràn đầy vô số coi trọng cùng chi tiết hà vũ trụ hồi trước nhìn đại lượng thực đơn sách trong đó cũng có ghi chép qua món ăn này thế nhưng là hắn cũng chỉ là nhìn qua một lần đều không có thử qua cái này hầm đầu sư tử độ khó khá cao lần thứ nhất làm rất có thể sẽ lật xe lớn đêm nay nếu là đem món ăn này cho làm đập vậy hắn hả vũ trụ mặt coi như ném đi được rồi một bên trần vũ phạm xem t ấ u hắn quất cảnh mở miệng cười nói điền thư ký ngài thế nhưng là cho hà vũ trụ ra cái nan để á đạo này hầm đầu sư tử thế nhưng là hoài dương món ăn giữ nhà đồ ăn bình thường đầu bếp tùy tiện cũng không dám đụ điền thư ký nghe vậy cũng cười đứng lên ha ha ta chính là thuận miệng nhất lên nếu là không làm được đổi một cái cũng không sao đừng hà vũ trụ nghe chút muốn đổi đồ ăn lập tức gấp hắn vô ý thức liền hô lên nói v ừ a hắn nói khoác lâu như vậy tài nấu nướng của mình tăng nhiều nếu là ngay cả một món ăn cũng không d á m tiếp vậy coi như mất mặt ném đi được rồi hà vũ trụ cắn răng kiên trì nói ra thư ký ngài yên tâm ta có thể làm nói xong hắn liền cầm thực đơn bước nhanh đi ra phòng nhìn xem hà vũ trụ bộ dáng này trong phòng những người lãnh đạo đều nợ nụ cười hà vũ trụ là cái gì đều viết lên mặt tính cách cho nên mọi người cũng đều đã nhìn ra hà vũ trụ đối với món ăn này tựa hồ cũng không sở trường trần vũ p h à n cũng cười cười hắn nâng trung trà lên và uống một hớp sau đó không nhanh không c h ậ m đứng người lên các vị lãnh đạo t r ư ớ c trò chuyện ta đi chuyến bếp sau nhìn xem có gì cần hỗ trợ nói trần vũ p h à n cũng đi ra phòng hướng phía bếp sau phương hướng đi đến trong dạp dương sưởng trưởng nhìn xem trần vũ phản bóng l ư n g rời đi trong ánh mắt tràn đầy cảm khái cùng vui mừng h á n n â m g trung trà lên bạn đối với mọi người nói các đồng chí không dối gạt các ngươi nói xế chiều hôm nay tiêu chí hành đồng chí mời tiểu trần đi sở nghiên cứu thời điểm ta cái này tâm lập tức liền nhắc đến cổ h ọ n lưu thắng đông tràn đầy đồng cảm gật đầu sưởng trưởng nào chỉ là ngài chúng ta lúc đó cũng đều khẩn trương đến không được sợ trần khoa trưởng hắn cứ như vậy bị người cho đào đi dương sưởng、Trường、vỗ đùi đúng vậy à lúc đó ta liền suy nghĩ chúng ta hồng tinh nhà may cắn thép miếu có nhỏ tiểu trần là chân long chúng ta cái ao này sợ là sớm muộn đều lưu không được hắn nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới tiểu trần không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt đối phương kiên chỉ muốn lưu tại hồng tinh nhà máy cán thép phần tính nghĩa này phần này đảm đương dương s ư ở n g trưởng nói đến đây thanh âm đều có chút nghẹn nào hắn nặng nề mà nói ra chúng ta hồng tinh nhà máy cán thép có thể có tiểu trần là chúng ta mấy ngàn tên công nhân viên t r ư ớ c may mắn à. thư ký điển vĩnh khang cũng nuốt ve khung kính c ả m thắn nói kiến hoa nói rất đúng trần vũ phạm đồng chí không chỉ là kỹ thuật quá cứng tư tưởng của hắn giác nộ càng là viễn siêu thường nhân trong lòng của hắn chứa là chúng ta s ư ở n g này là quốc gia chúng ta công nghiệp sự nghiệp loại này lấy đại cục làm trọng tinh thần đáng ra chúng ta tất cả đồng chí học tập lam thư ký hắn nhìn vấn đề góc độ luôn luôn có thể lên lên tới tư tưởng cùng giác nộ g độ cao mà đổi thành một bên lý hoài đức phó trưởng s ư ở n g im lặng lặng yên buông trả không nói gì nội tâm của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn phức tạp hắn nhìn xem đám người đối với trần vũ phạm cùng tán thưởng bộ dáng trong lòng tràn đầy đ ắ n g chát từng có lúc hắn là nhà này trong nhà xưởng duy nhất có thể cùng dương tiến hoa địa vị ngang nho người nhưng bây giờ trần vũ phạm t ự a như một tòa không thể vượt qua núi lớn vắt ngang trước mặt mọi người hắn lý hoài đức điểm này quên như cùng thủ đoạn tại ngọn núi lớn này trước mặt lộ ra là nhỏ bé như vậy cùng một người trường giang sóng sau đẻ sóng trước ca lý hoài đức ở trong lòng lại một lần nữa phát ra cảm thán như vậy hắn biết thuộc về hắn cùng dương kiến hoa minh tranh ám đấu thời đại kia đã triệt để đi qua nhà này nhà máy đã n ê n đón một cái thời đại hoàn toàn mới mà hắn nếu như còn muốn bảo trụ địa vị của mình lựa chọn duy nhất chính là thuận theo thời đại này cũng chính là thành thành thật thật đi theo trần vũ phạm lăn lộn nghĩ tới đây lý hoài đức cũng để chén trà xuống trên mặt lộ ra một cái vừa đúng dáng tươi cười điện thư k ỳ nói không sai trần công không chỉ có là s ư ở n g chúng ta kỹ thuật hạch tâm càng là tất cả chúng ta tấm gương hôm nay có thể lấy được thành tích như vậy trần công c ư công trí vĩ đợi lát nữa lúc ăn cơm mọi người chúng ta hẳn là kính trần công một chén hắn lời nói này đã là tỏ thái độ cũng là lấy lòng ở đây đều là nhân tinh tự nhiên nghe được trong đó ý vị cũng đều cười gật đầu phụ h o a nhà máy cắn thép nhà ăn mép sau hà vũ trụ đối với một khối tốt nhất thịt bá chỉ t h a thở mặt mà ủ mày t r a mặt khác mất cụ hắn đã để giúp việc bếp núc đều chuẩn bị xong có thể đạo này mấu chốt nhất đầu sư tử hắn chậm chạp không dám ra tay lúc này trần vũ p h ả m đi đến hà vũ trụ lập tức h ư n g p h ấ n lên giống thấy được cứu tinh trần ca n g à i s a o lại tới đây ta lại không đến người nào đó đêm nay sẽ phải tại trước mặt lãnh đạo bị trộm mèo trần vũ p h ả m cười t r e o chọc một câu hà vũ trụ mặt mo đỏ hứng gãi đầu một cái trần ca ta không phải hưu tâm muốn q u a y khoang ta chính là cảm thấy không thể cho ngài mất mặt đi trần vũ phản bố vỡ vai của hắn đi tới trước tấm tớt muốn học không m hạnh tâm r c o liền tám chữ bắt đầu tại tùy đường thinh thông đao công một đạo đỉnh cấp hoài dương đồ ăn khảo nghiệm không phải gia vị có bao nhiêu phức tạp mà là đầu bếp đối thực tại bản thân hương vị lý giải cùng một tay xuất thần nhập hóa đao công liền nói đạo này hầm đầu sư tử nói một cái tên khác gọi chém thịt tên như ý nghĩa món ăn này linh hồn ngay tại ở cái này chém chữ vừa dứt lời trần vũ phạm trên tay hai thanh dao phe liền động đang đang đang ken ken liên tiếp dày đặc như mưa rơi thanh thúy mà rất có cảm giác tiết tấu chém các tấm thanh trong nháy mắt ở phía sau chủ bên trong v ă n g vọng cũng không lâu lắm trên tất khối k i a béo gầy dao nhau thịt ba chỉ ngay tại trần vũ phạm dưới đao bị nhanh trong cắt thành phiến mỏng cắt nữa thành c ơ m mỏng cuối cùng bị chém thành lớn nhỏ đều đều nhỏ bé v ê n thịt o à n bộ quá trình nước chảy mây trôi nhanh đến mức để cho người ta h a mắt một bên hà vũ trụ trực tiếp liền thấy chóng ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian một khối lớn thịt ba chỉ liền đã bị xử lý hoàn tất trần vũ phàm bông xuống dao thay chỉ vào trong chậu viên thịt tiếp tục dạy bảo nói nhớ kỹ đầu sư từ thịt nhất định phải là như thế cắt mỏng thô chém ra tới tuyệt không thể dùng cối x a y thịt chỉ có dạng này mới có thể tại không phá hư chất thịt sợi điều kiện tiên quyết để viên thịt ở giữa giữ lại đầy đủ khe hở cảm giác mới có thể mềm mại chân mềm béo gầy tỷ lệ cũng muốn khống chế tại ba xo bảy nói hắn hướng trong chậu g a nhập hành nước gừng muối cùng một chút tinh bột cái đồng dạng có có trọng không thể dùng man lực mà là phải dùng tay thuận một cái phương hướng giống như vậy trần vũ phản vận tay tại trong chậu nhu h ò a mà nhanh chóng vẽ v à i vòng cảm nhận được thịt b ă m tại lòng bàn tay từ từ trở nên sền sệt hăng hái quá trình kinh đạo không đủ hoàn g tử dễ giàn tán kinh đạo qua cảm giác lại sẽ trở thành cứng ngắc cái này độ cần chính người đi thể hội hà vũ trụ ở một bên nhìn đặc biệt chăm chú mỗi một chữ hắn đều gắt gao ghi tặc trong lòng chuyện này với hắn tới nói đều là cực kỳ quý giá tại phú a đầu sư tử canh coi trọng chính là một cái chữ thanh nhất định phải dùng l ử a nhỏ từ từ sâu đi ra tuyệt không thể để nó sôi trào hoàn tử vào nổi cũng muốn dùng l ử a nhỏ từ từ nuôi trần vũ phà một bên nói một bên làm mỗi một cái trình tự đều giảng giải đến vô cùng kỹ càng hà vũ trụ ở bên cạnh điên cuồng hấp thu những kiến thức này h á n cảm giác một cánh thông hướng thế giới hoàn toàn mới cỡ lớn ngay tại trước mặt mình từ từ mở ra hôm nay lại là chủ nghệ phóng đại một ngày đại khái qua hơn một giờ phong man cỡ lần nữa bị lấy ra một cỗ nồng nặc tan không ra đồ ăn hương khí liền đ ô n nhiên một chút chả bảo hà vũ trụ tự mình dẫn đội dẫn mấy cái phòng ăn giúp việc biết đ ú n bắt đầu dọn thức ăn lên các vị lãnh đạo đồ ăn đến lạc từng bàn nóng hôi hổi s ắ c hương vị đều đủ thức ăn bị như nước chảy bưng lên bàn đạo thứ nhất chính là dương s ư ở n g t r ư ở n g điểm cháy trượt hoàng tử mới ra nồi hoàng tử s ắ c ngoài bị tạc đến kim hoàng vàng và giòn mỗi một khoả đều đều đều bọc lấy một tầng lóng ánh sáng long lanh chua ngọt mặn tươi khiếm nước trên đỉnh bung lấy mấy cây xanh biếch hành kia món ăn này chỉ là nhìn xem cũng là người ta thèm ăn nhỏ rãi đạo thứ hai là đậu hũ ma bà trắng nón đậu hũ nằm tại hồng lượng dầu cay bên trong phía trên dài lên một tầm xanh biết cọt hoa tỏi non cùng thơm nước hoa tiêu mặt lại dùng dầu nóng m ộ tưới tê dại cay tươi thương nóng non xốp giòn hợp lại hương khí bị triệt để kích phát chỗ được đến tiến vào mỗi người xoăn mũi đem món cay tứ xuyên bá đạo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đạo thứ ba hành bạo thịt dê miếng thịt dê bị hà vũ trụ cắt cực mỏng tại lửa mạnh xào lăn bên d ư ớ i biên giới mang theo có chút cháy hương bên trong y nguyên tươi non nhiều chất lỏng thúy trắng hành tây bạn đồng dạng trải qua dầu nóng tẩy lễ cay độc vị bị loại trừ chỉ còn lại có miệm đầy trong eo nông đậm nổi khí càng làm món ăn này linh hồn chỗ rất nhanh tràn đầy một bàn lớn đồ ăn liền đã dân g đủ cuối cùng hà vũ trụ cẩn thận từng ly từng tí bưng lên một cái cự đại thang trung hắn đem thang trung nhẹ nhàng đặt ở cái bàn trung ương sau đó đầy c õ i lòng mong đợi mở ra cái nắp một cỗ thanh nhãm mà tươi đẹp h ư ơ n g khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng đám người tập trung nhìn vào chỉ gặp canh k i a t r u n g bên trong được lấy một vũng thanh tịnh thầy đáy tựa như thu thủy giống như tinh khiết canh loãng trong canh làng l ặ n nằm lấy một viên màu sắc phấn lộn cự đại v ê n t ị t còn có mấy k h ả xanh biết tươi non cải ngọn thoạt nhìn là ngắn gọn một m ạ c có thể lại tản ra một ỗ phản phát quy t r â n rửa sạch duyên hoa đặc biệt bị lực chính là hoài dương trong thức ăn c ự c phẩm canh đồ ăn thẩm đ ấ u sư tử、Tốt. điền đính khang thư ký nhìn xem món ăn này con mắt đều sáng lên hắn nhìn không được liên thanh tán thưởng chỉ là nhìn canh này sắc nghe mùi thơm này liền biết món ăn này làm không kém được bên trên xong đồ ăn sau hà vũ trụ xoa xoa tay đang chuẩn bị cáo lui trụ tử trở đi dương s ư ở n g trưởng cời ư hô làm lâu như vậy đồ ăn cũng ngồi xuống cùng chúng ta cùng một chỗ ăn cái này hà vũ trụ có chút thụ sùng ngực n h để cho ngươi ngồi ngươi an vị cái nào nói nhảm nhiều như vậy dương sưởng trưởng trừng mắt được rồi hà vũ trụ cười hắc hắc cũng không còn khắc khí tìm cái chỗ chống an vị xuống dưới sau đó dương sưởng trưởng cười lớn tiếng nói đến các đồng chí đừng nhìn lấy động đũa đi chương 611, sắt thép cùng dầu máy nuôi vị để cho người yên tâm chương 611, sắt thép cùng dầu máy nuôi vị để cho người yên tâm theo dương sưởng trưởng ra lệnh một tiếng đám người rốt cuộc kìm nén không được nhao nhao giơ đũa lên đại gia hoảng nếm thử một miếng thức ăn trên bàn con mắt trong nháy mắt liền đều sáng lên ông trời của ta cái này đây cũng quá ăn ngon đi cái này hoàn tử ngoài cháy trong mềm mặn hương vừa miệng thật sự là tuyệt còn có cái này đậu hũ ma bà thật là v ị a so quốc doanh phản điếm còn chính tông trong lúc nhất thời trên bàn cơm tiếng than thở liên tiếp mà điền binh khang thư ký hắn không hề động k h á c đồ ăn mà là cầm lấy cái thỉa cẩn thận múc một m u n g hầm đầu sư từ nước dùng chậm rãi đưa vào trong miệng làm người phương nam hắn đối với hoài dương món ăn bình phán tiêu chuẩn là cực kỳ hạ khắc hoài dương món ăn một lớn đặc điểm chính là lấy canh làm trọng nồng tuần gồm nhiều mặt thậm chí tại hoài dương địa khu còn có một câu như vậy lưu truyền gọi là mai lan phương khang hoài dương món ăn canh hai người này nhìn như không liên quan nhau nhưng trên thực tế nói chính là canh tại hoài dương đồ ăn hệ thống bên trong trọng yếu thành đô cho nên muốn muốn kiểm nghiệm một đạo hoài dương đồ ăn làm thế nào thì thật rất đơn giản nếu một n g ụ m canh là được rồi canh một cửa vào điền đính khang con mắt đột nhiên sáng lên rõ ràng tươi mang theo từng tia ngọt nào g sắc thuốc thanh tịnh đến không có một tia tạp chất hương vị lại thuần hậu tới cực điểm cái này một môi canh cửa vào tràn đầy thuần p h mùi thịt cùng rau quả trong e o không có bất kỳ cái gì dư thừa gia vị lại làm cho người dư v ị vô tận điền vĩnh khang chấn động trong lòng hắn lại dùng t h i a n h ẹ nhàng từ viên thịt bên trên đào xuống một khối nhỏ t h i a cơ hồ không có phí khí lật gì liền hóa vào như là đào động một khối đầu hũ non viên thịt đưa vào trong miệng thậm chí không cần nhấm ư ớt cái kia do vô số viên thịt tạo thành hoa à tử ngay tại trên đầu lưỡi nhẹ nhàng biểu một cái liền hóa ra đây chính là viên thịt a vậy mà có thể đem cảm giác làm đến như vậy vào miệng tan đi theo viên thịt tại trong miệng tan ra một cố nồng đậm mà nhẹ nhàng khoan khoái mùi thịt trong nháy mắt tại toàn bộ trong miệng nổ tung đầu sư tử này mềm mại chân mềm quả thực là không thể tưởng tượng hào thủ nghệ điển vĩnh khang thư ký bông u xuống thỉa trên mặt lộ ra vô cùng chấn kinh cùng thỏa mãn t h ầ n sắc hắn nhìn xem hà vũ trụ từ đấy lòng tán thắn nói hà vũ trụ thông chi ngươi đạo này đầu sư tử làm được thật sự là quá địa đạo hòa hậu gia vị cảm giác không có chỗ nào mà không phải là nhân t u y ể n tốt nhất ta dám nói tay nghề này so với chúng ta trong thành dương châu rất nhiều lao sư phó cũng đã có chi mà không bằng a hắn thật sự là có chút h ế u kỳ nhịn không được hỏi ta thực sự không nghĩ ra ngươi một cái phương bắt đầu biết là thế nào làm ra như thế chính tông hoài dương món ăn cái này hầm đầu sư tử tại hoài dương trong thức ăn có thể không tính đơn giản chẳng lẽ ngươi trước kia còn học qua hoài dương đồ ăn vấn đề này cũng hỏi ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người tất cả mọi người có chút hiếu kỳ nhìn về hướng hà vũ trụ hà vũ trụ bị thổi phồng đến mức là đỏ bừng cả khuôn mặt trong lòng trong bụng n ở hoa b ấ t quá món ăn này xác thực không phải công lao của hắn thế là hà vũ trụ tranh thủ thời gian đứng người lên có chút ngượng ngùng hồi đáp báo cáo điền bí thư món ăn này không phải ta sẽ làm mà là trần vũ p h ạ m khoa trưởng sẽ làm là vừa rồi tại bếp sau trần ca tay nắm tay hiện dạy cho ta từ chém thịt đến nấu canh mũi một cái trình tự ta đều là hoàn toàn dựa theo trần ca chỉ điểm tới làm lời này vừa ra toàn bộ phòng trên mặt mọi người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nếu như là hà vũ trụ đem món ăn này làm tốt như vậy như vậy mọi người còn cần trần kinh một chút nhưng nếu như là trần vũ p h ạ m cái kia mọi người cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc trần vũ p h ạ m chủ nghệ kinh người ở trong xưởng không phải bí mật gì mà lại hắn cho mọi người mang tới rung động thực sự quá nhiều so sánh dưới một đạo hầm đầu sư tử lại coi là cái gì đâu lập tức dương sưởng trưởng cười ha h a nói ta liền b i ế t dưới gầm trời này liền không có chúng ta tiểu trần đồng chí không biết đồ vật lưu thắng đông cũng hô theo trần khoa trường cái này hoài dương đồ an ngài cũng như thế am hiểu thật sự là không có ngài không biết đồ vật ta nếu như ngài không đem kỹ sư đi quốc doanh p h ạ m điếm làm cái b ế p trưởng đó cũng là trạng nguyên cấp vật trong lúc nhất thời trong phòng lần nữa tràn đầy khoái hoạt không khí mọi người vừa ăn cơm vừa hướng hà vũ trụ cùng trần vũ phạm t r u n ệ khen không dứt miệm an miệm đầy lưu hương ai cũng không muốn bỏ qua một bàn này mỹ vị đồ ăn qua ba tuần đằng sau dương s ư ở n g trường đứng dậy từ góc tường trong ngăn tủ ô m ra một cái c h u nặng d ư ơ n g gỗ phịch một tiếng để lên bàn hôm nay là chúng ta nhà máy ngày đại hỉ ăn hết cơm không thể được hắn mở ra cái dương từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra mấy bình dùng túi giấy dầu bọc lấy bình xứ trắng đây là ta chân quý nhiều năm rượu ngon hôm nay chúng ta không say không về tất cả mọi người là người yêu rượu nghe được tin tức này toàn bộ hoan hô lên mấy chén rượu trắng vào trong bụng đằng sau trong phòng bầu không khí cũng biến thành càng nhiệt liệt mọi người trên khuôn mặt đều nổi lên hưởng quang nói cũng biến thành nhiều hơn ngay từ đầu khách sáo cùng c â u g n ệ đã sớm bị ném đến tận lên chín tầng mây kỹ sư bọn họ bắt đầu lẫn nhau mời rượu nhớ lại nửa năm qua này đi theo trần vũ p h ả m cùng một chỗ phấn đấu từng ly từng tí dương s ư ở n g trưởng cùng lý hoài đức hai cái này đấu nửa đời người đối thủ cũ giờ phút này cũng không có ngày xưa đối chọi gay gắt mà là cộng đồng ước mơ tới nhà máy tương lai tốt đẹp trên bàn rượu tràn đầy chân thành nhất hoan thanh thiếu ngữ một trận này t i ệ t ăn mừng một mực tiếp tục đến đêm k h a bình rượu trên bàn sớm đã dốc t h t tất cả mọi người uống đến là say mèm tận đứng mặc trần vũ phạm đỡ lấy đã có chút đứng không v ữ n g dương s ư ở n trường đi tại trong đêm khuya chống trải mà yên tĩnh khu s ư ở n g bên trong ánh trăng sáng trong đem bọn hắn bóng dáng kéo đến rất dài rất dài gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mang theo mùa đông rất lạnh cũng mang theo một cỗ sắt thép cùng dầu máy n g n hợp hương vị Mùi vị này đối với người bình thường mà nói vô cùng khó ngửi nhưng đối với bọn hắn những n à y tại nhà máy cán thép làm việc sinh hoạt dùng cái này mưu sinh thậm chí đem nơi này xem như nhà người mà nói cái này thật là một loại nhất làm cho người an tâm hương vị chỉ cần ngửi được dạng này hương vị bọn hắn liền sẽ trầm tính lại biết mình thân ở chỗ nào Vũ b i ế trần chính mình nên làm thế tình. nên nào làm t sự vũ p h à n n g ừ n đầu nhìn xem trong bầu trời đêm bầm trăng sáng kia trên mặt cũng lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm dáng tươi cười cái này thuộc về hắn cùng hồng tinh nhà máy cán thép mới tinh thời đại rốt cục muốn chính thức mở màn h è n mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 612, t h ả o có tin tức nhà máy cán thép hồng tinh xây dựng thêm chương 612, t h ả o có tin tức nhà máy cán thép hồng tinh xây dựng thêm thứ bảy là tuần này ngày làm việc ngày cuối cùng toàn bộ hồng tinh nhà máy cán thép k h khí đều có một ít sao động loại sao động này chủ yếu đến từ chợ mong từ khi ba ngày trước công nghiệp bộ tổ chuyên gia sau khi rời đi thông tin nhà máy cán thép từ trên xuống dưới tất cả mọi người liền đều r ố t cổ chờ đợi phần kia quyết định vận mệnh cuối cùng văn bản tài liệu đến mặc dù triệu phó bộ trưởng cùng tiêu công lúc gần đi đã cấp ra gần như một trăm chính diện tín hiệu nhưng này dù sao chỉ là trên miệng ước định chỉ cần chính thức văn kiện giấu đỏ một ngày không đến trái tim tất cả mọi người liền ý nguyên lơ lửng giữa trời rốt cục t ạ i xế chiều tới gần lúc tan việc một cỗ màu đen phục nhĩ ra xe con chậm dãi đứng tại nhà máy ký túc xá trước trên xe đi xuống một người mặc tiểu á o tôn trung sơn tuổi trẻ trợ lý cầm trong tay một cái dùng bọc giấy ra c h â u bao lấy thật dày hồ sơ túi hồ sơ túi nhìn như phổ thông có thể phía trên rõ ràng biết nó đến từ địa phương luyện kim công nghiệp bộ tới vương bí thư lộn nào từ trong văn phòng bọc ra một đường chạy chậm đến đi nên đón hai tay của hắn kẽ h r u n ký nhận phần văn kiện này vào tay trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được phần kia chịu nặng phân lượng không chỉ có là trong tay hồ sơ túi trọng lượng càng là trong lòng hắn trọng lượng vương bí thư không dám có chút trì hoãn bưng lấy phần văn kiện này dùng tốc độ nhanh nhất gõ s ư ở n g trưởng phòng làm việc cửa lớn s ư ở n g t r ư ở n g đến rồi đến rồi trong bộ văn bản tài liệu tới nửa giờ sau h ô n g tin nhà máy cắn thép lầu hai phòng họp lớn bên trong đã ngồi hai hàng cán bộ lãnh đạo có thể có tư cách tham dự lần này nội bộ hội nghị không có chỗ nào mà không phải là trong s ư ở n g chân chính hạch o tâm cao tầng s ư ở n g trưởng dương kiến hoa thư ký điền v i n h khang phó trưởng s ư ở n g lý hoài đức ba vị này là xét đánh bất động lãnh đạo tối cao nhất xuống chút nữa chính là từng cái hạch tâm bộ môn người đứng đầu t h như khoa kỹ thuật dài triệu tiểu vỹ sinh sản khoa trưởng khoa hậu cần giải khoa trưởng bảo vệ chứ những n à y chính khoa cấp cán bộ bên ngoài còn có hai người thuộc về là ngoại lệ một cái chính là trần vũ phạm hắn mặc dù chỉ là khoa kỹ thuật phó khoa trưởng nhưng bây giờ trong xưởng không có bất kỳ người nào dám coi hắn là thành một cái bình thường phó khoa trưởng đến đối lãi hắn là lần này kỳ tích người sáng lập là nhà máy hoàn toàn xứng đáng nhân vật linh hồn một cái khác thì là lưu thắng đông hắn làm cấp sáu kỹ sư theo lý thuyết là không có tư cách tham dự loại cấp bậc này hội nghị nhưng hắn tốt xấu là trong xưởng trừ trần vũ phạm bên ngoài kỹ thuật năng lực mạnh nhất kỹ sư đợi đến trần vũ phạm thành lập cá nhân sở nghiên cứu đằng sau từ trên danh nghĩa còn thuộc về hồng tinh nhà máy cắn thép nhưng xưởng bên trong vấn đề kỹ thuật khẳng định không do hắn phụ trách cho đến lúc đó lưu thắng đông lại một lần nữa trở thành trong xưởng kỹ thuật năng lực cao nhất nhân vật thủ lĩnh cho nên dương s ư ở n g trưởng cà phê để hắn cũng dự tính h hội nghị khi tất cả người đều đến đông đủ đằng sau dương k i ế n hoa háng dọn một cái bắt đầu chủ trì hội nghị trên mặt hắn biểu lộ vô cùng phức tạp tựa hồ đang nen cười nhưng phần này vui sướng tựa như là nhanh muốn tràn đầy đi ra nước sôi làm sao giấu đều không giấu được tham gia hội nghị đều là nhân tinh mà lại cùng dương s ư ở n g trưởng cũng đều ở chung được nhiều năm như vậy nhìn thấy hắn này tấm không t r ầ m ổn bộ dáng đại khái cũng đều đ o á n được hội nghị hôm nay sẽ công khai một cái dạng gì tin tức tuyệt đối là một tin tức tốt mà lại là tin tức vô cùng tốt các đồng chí dương t i ế n hoa thanh nhân vang dội mà hữu lực tại an tĩnh trong phòng họ quên quẩn hôm nay triệu tập mọi người đến là muốn tuyên bố một tin tức tốt một cái tin tức vô cùng tốt hắn một bên nói một bên từ trên bản cầm lên còn mang theo mực in mùi gương văn kiện dấu đỏ hắn đem văn bản tài liệu dơ lên cao, cao hướng đám người phô bảy một chút cái tia đỏ tươi tiêu đề tất cả mọi người vô ý thức thẳng xuống lưng nín thở ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phần kia văn bản tài liệu thậm chí ngay cả hai mắt không dám nháy một cái sợ sẽ bỏ lỡ thứ gì dương t i ế n hoa hít sâu một hơi d u n g tràn đầy tự hào cùng kích động ngữ khí mỗi chữ mỗi câu đọc lên văn bản tài liệu tiêu đề liên quan tới hồng tinh nhà máy cán thép xây dựng thêm cùng kỹ thuật cải tạo hạng mục chính thức trả lời văn kiện mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi tiêu đề này bị dương xưởng trưởng chính miệm i ệ m đi ra thời điểm trong phòng họp hay là vang lên một trận không đè nén được hưng phấn cùng bạo động thành, Thật thành. dương kiến hoa dơ tay lên ra hiệu mọi người giữ yên lặng hắn lật ra văn bản tài liệu bắt đầu tuyên đọc chính văn h ô n g tin nhà máy cắn thép làm nước ta trọng yếu sắt thép nòng cốt xí nghiệp hiện hữu ở trong danh sách công nhân viên chức hơn 4.500 n g ư ờ i hạ hạ sáu cái chủ yếu s ư ở n g sản xuất là thích thứ nước ta hiện giai đoạn công nghiệp hóa cao tốc phát triển vô cùng cần thiết thỏa mãn quốc gia xây dựng kinh tế đặc biệt là quốc phòng công nghiệp cơ giới hạng nặng chế tạo cùng cơ sở công trình kiến thiết đối với các loại chất lượng tốt vật liệu thép ngày càng tăng trừng lưu cầu kinh công nghiệp bộ đảng tổ hội nghị nghiên cứu quyết định c ũ báo cáo quốc vụ viện phê duyệt thông qua hiện chính thức phê chuẩn dương k i ế n hoa đọc đến đây bên trong cố ý dừng lại một chút trái tim tất cả mọi người đều đi theo nâng lên cổ họng đây đúng là tin tức tốt cái này văn kiện giấu đỏ bên trong tin tức đủ để cho trong s ư ở n g bất luận kẻ nào cảm thấy mừng rỡ như đ i ê n đây chính là xây dựng thêm tuyệt không phải là đơn giản kỹ thuật cải tạo cũng không phải đơn thuần cấp phát mua sắm mới thiết bị đây là xây dựng thêm a ý vị này toàn bộ nhà máy quy mô đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất thông tin nhà máy cán t é p hình thức sinh thái cùng cho nên cán bộ lãnh đạo hành chính đẳng cấp đều đem tùy theo biến hóa tại mọi người cái kia tràn đầy trong ánh mắt mong chờ dương kiến hoa tiếp tục thi thẩm hiện chính thức phê chuẩn hồng tinh nhà máy cán thép chỉnh thể xây dựng thêm cải tạo kế hoạch sơ bộ phương án như sau thứ nhất tại hiện hữu sáu cái xưởng sản xuất trên cơ sở mới tăng bốn cái chuyên nghiệp hóa xưởng sản xuất bao quát một cái đặc trùng vật liệu thép tinh luyện kim loại xưởng một cái tinh vi lạnh í t xưởng một cái cỡ lớn rèn d ậ p xưởng cùng một cái tự động hóa mối h à n xưởng thứ hai đối với toàn nhà máy cơ sở công trình tiến hành toàn diện thăng cấp bao quát nhưng không giới hạn trong k h o á kiến hắn khu trung tâm hàng áp biến điện trạng lấy bảo đảm mới thiết kế thêm chuẩn bị điện lực cung ứng mới xây một tòa độc lập trung tâm phòng thí nghiệm cùng một tòa kỹ thuật nghiên cứu phát minh cao ốc thứ ba mới xây một tòa chiếm diện tích vượt qua năm nghìn mét vuông t i ể u mới thành phẩm nhà kho cũng nguyên bộ thăng cấp toàn nhà máy vận chuyển hệ thống dương s ư ở n g trưởng mỗi độc lên một đầu trong phòng họp ánh mắt của mọi người liền theo sáng một phần mới tăng bốn cái s ư ở n g còn muốn đóng độc lập nghiên cứu phát minh cao ốc thủ bút này thủ bút này cũng quá lớn tất cả mọi người hô hấp đều trở nên có chút rồn rập lên bọn hắn đã dự cảm được một cái mới tinh vô cùng to lớn hồng tinh nhà máy cắn thép sắp ở trong tay bọn họ sinh ra hẹn mọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 613, công nghiệp bộ cấp phát 1.650 g vạn nhà máy cán thép phát tải chương 613, công nghiệp bộ cấp phát 1.650 g vạn nhà máy cán thép phát tải mà mới tăng bốn cái xưởng vẫn chỉ là lần này xây dựng thêm bộ môn một bộ phận dương xưởng trưởng n h ấ p một mục trà tiếp tục đối với văn kiện dấu đỏ thì t h ầ m thứ tư là liên quan tới nhân viên quy mô mở rộng dự tính tại xây dựng thêm kế hoạch sau khi hoàn thành toàn nhà máy công nhân viên trước tổng số người để cho hiện tại bốn năm trăm n h người gia tăng đến tám t người trong đó dự tính mới tăng các loại công nhân kỹ thuật vượt qua 2.500 t ê n mới tăng quản lý cương vị cán bộ 50 tên mới tăng hậu cần cùng bảo hộ nhân viên 300 tên thứ năm liên quan tới đưa vào thiết bị là phối hợp lần này xây dựng thêm trong bộ sẽ hiệp trợ đưa vào một nhóm quốc tế tiên tiến trình độ sinh sản thiết bị bao quát tây đức hai nghìn tám trăm m ở mở nửa liên tục băng thông rộng thép máy cán thép ý lý song cơ đỡ hạng nặng l ạ n h máy cán thép tổ cùng một bộ trong nước tân tiến nhất lập tức liên tục thép đúc thiết bị dương xưởng trưởng nhớ tới trên văn kiện điều khoản thanh âm của hắn càng ngày càng vang rội cảm xúc cũng càng ngày càng kích động mà trong phòng h ọ p những người khác cũng là từng cái nghe hai hùng kíp b ĩ a huyết mạch căng thổng bọn hắn cũng không dám ra ngoài âm thanh thậm chí không dám miệng lớn hô hấp sợ đánh gãy cái này như là tiếng trời giống như tuyên đ ọ c cái này văn kiện giấu đỏ bên trên mỗi một chữ mỗi một câu nói đều hung hăng gõ vào lòng của mọi người bẩn bên trên để bọn hắn cảm thấy từng đợt cuồng hỉ cùng t r c n v á n g cái này lam đồ thật sự là quá h n g vĩ to lớn đến thậm chí đều vượt ra khỏi bọn hắn to gan nhất tưởng tượng cuối cùng dương kiến hoa lật đến văn bản tài liệu một trang cuối cùng nơi này đi chép công nghiệp bộ quyết định cuối cùng cho hồng tinh nhà máy cán thép cấp phát tổng s ố chán dương s ư ở n g trưởng nhìn xem cái này cuối cùng số lượng tay nhịn không được bắt đầu run dày lên hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng trong phòng họp các đồng liêu sau đó dùng một loại gần như gào thét thanh âm tuyên bố cái này có thể nói là kinh h ã i t h ê tục con số trên trời lần này xây dựng thêm cải tạo hạng mục dự tính đem tiếp tục thời gian hai năm hoàn thành công nghiệp bộ dự tính là chúng ta hồng tinh nhà máy cán thép tổng cộng đầu tư mười sáu năm triệu nguyên không sai mười sáu năm triệu khi con số trên trời này từ dương xưởng trưởng trong miệng hô lên lúc đến toàn bộ phòng họp trong nháy mắt liền nổ ông trời của ta mười sáu năm triệu ta không nghe lầm chứ chúng ta nhà máy phát r a chết để phát r a tất cả mọi người kèm nén không được nữa nội tâm c ủ nghỉ có người thậm chí cao hứng đến một chút từ trên trâu ngồi nhảy dựng lên tiếng hoan hô tiếng thác phục cái bàn tiếng b a chạm trong nháy mắt d ố t thành một cỗ to lớn tiếng g ầ m cơ hồ muốn đem phòng họp nóc nhà đều cho là tung đây chính là mười sáu phẩy năm triệu a số tiền kia tại thập niên sáu mươi đơn giản chính là một cái không cách nào tưởng tượng con số trên trời khoản này cấp phát cường độ thật sự là quá lớn căn cứ dương kiến hoa biết tình huống cái này lấy 16,5 triệu là năm gần đây toàn bộ tứ cựu thành tại sắt thép tinh luyện kim loại lĩnh vực làm ra lớn nhất một bút thi đơn đầu tư mà khoản đầu tư này lại là rơi vào hồng tinh nhà máy cán thép trên đầu có số tiền kia có tiên tiến thiết bị có mới tăng nhà máy cùng công nhân bọn hắn hồng tinh nhà máy cán thép chỉnh thể quy mô nào chỉ là tăng lên gấp đôi những cái kia càng hiện đại hóa dây t r u y ề n sản xuất một khi đầu nhập sinh sản nó năng lực sản xuất tăng lên có thể là gấp ba thậm chí là gấp năm lần bọn hắn hồng tinh nhà máy cán thép không còn là tứ cựu thành lý một tòa phổ thông nhà máy mà là trở thành tứ cựu thành lý số một số hai tiên tiến nhà máy lớn dạng này tin tức tốt bọn hắn sao có thể không kích động dương kiến hoa nhìn xem đám người bộ kia mừng rỡ như đ i ê n bộ dáng nụ cười trên mặt hắn cũng là không ngậm n i ệ n g được các đồng chí an tĩnh một chút đều trước cả an tĩnh một chút hắn ngay cả hôm mới âm thanh mới khiến cho đám người cái kia tâm tình kích động thoáng bình phục một chút mọi người đừng nóng đội dương s ư ở n g trưởng trên khuôn mặt lộ ra một k i a thần bí dáng tươi cười văn bản tài liệu còn không có niệm xong đâu phía sau còn có tốt hơn tin tức mà lại ở đây mọi người người người có phần còn có còn có tốt hơn tin tức hay là người người có phần tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người bọn hắn hai mặt n h ì nhau n đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia hoang mang đây đã là thiên đại hỷ sự còn có thể có cái gì so đây càng tốt tin tức đại gia hỏa lần nữa yên tĩnh trở lại hai đôi mắt tò mò nhìn dương s ư ở n t r ư ở n g chỉ gặp dương kiến hoa háng dọn một cái dùng cực kỳ trịnh trọng thanh âm tuyên bố cuối cùng mối quan hệ này đến ở đây mỗi người tin tức nằm ký kinh trong bộ nghiên cứu quyết định cũng cùng trong thành phố cân đối câu thông sau nhất trí đồng ý đợi lần này xây dựng thêm kế hoạch chính thức sau khi hoàn thành chúng ta hồng tinh nhà máy cán thép hành chính đơn vị cấp bậc để cho hiện tại chính sử cấp chính thức đề thăng làm phó thính cấp đơn vị sưởng chúng ta bên trong tất cả trong biên chế cán bộ hành chính đẳng cấp cũng đều đem nước lên thì thuyền lên đạt được tương ứng tăng lên phó thính cấp đơn vị nếu như nói vừa rồi cái kêu mười sáu phẩy năm triệu cấp phát nhóm l ử a chính là mọi người hợp nhà máy tương lai hy vọng như vậy phó thính cấp đơn vị năm chữ này nhóm l ử a chính là thật sự rõ ràng quan hệ đến mỗi người tiền đồ cá nhân xây dựng thêm đằng sau dương kiến hoa là người đứng đầu hắn hành chính cấp bậc để cho hiện tại chính sử cấp thuận lý thành trương đề thăng làm phó thính cấp cán bộ đây chính là bay v ọ n v ề chất mà lý hoài đức điền v ĩ n h khang dạng này phó trưởng xưởng phó thư ký cũng để cho hiện tại cấp phó phòng đề thăng làm chính sử cấp liên liên tại tòa những này khoa trưởng bọn họ thì như triệu tiểu vĩ cũng đều có thể được đến để bạn trở thành cấp phó phòng cán bộ đ ố i này tất cả mọi người ở đây mà nói đều là một cái cự đại khó mà kháng cự tin tức tốt đương nhiên loại cấp bậc này tăng lên không thể nào là một lần là xong vẫn là phải theo nhà máy xây dựng thêm từng bước tiến lên từng bước một từ từ thực hiện rất có thể là một hai năm chuyện sau đó nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mọi người sớm cảm thụ phần này vui sướng đây chính là ván đạn đóng thuyền thật sự chỗ tốt ta quan hệ đến mỗi một người bọn hắn tiền lương đãi ngộ nhà ở ý đồ đây đúng là một cái tin tức vô cùng tốt quá tốt rồi đây thật là quá tốt rồi lao triệu về sau ta coi như đến đổi giọng bảo ngươi triệu xử trường a ha ha ha cũng vậy về sau gặp ngươi ta cũng phải bảo ngươi tôn trừng ư phòng trong phòng họp gieo họ cùng tiếng cười lần nữa b ộ t phát so với mới vừa rồi còn muốn càng thêm nhiệt lưu cùng rõ ràng bởi vì lần này chỗ tốt đúng là chứng thực đến mỗi người trên thân tất cả mọi người h ớ n hở ra mặt lẫn nhau chúc mừng liên đối toàn bộ phòng họp đều tràn đầy nhẹ nhõm mà khoái hoặc không khí hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm mười bốn trần vũ phạm cá nhân sở nghiên cứu có thể so với cấp quốc gia viện khoa học chương sáu trăm mười bốn trần vũ phạm cá nhân sở nghiên cứu có thể so với cấp quốc gia viện khoa học tại mọi người nhảy cấm hoan hô kích động không thôi sau khi lưu thắng đông lại đột nhiên nhớ tới một việc quan trọng khác hắn nhìn chung quanh một vòng có chút hiếu kỳ mà hỏi tham xưởng trưởng trong bộ đối với chúng ta nhà máy xây dựng thêm kế hoạch là phê chuẩn thế nhưng là trần khoa t r ư ở n g cá nhân sở nghiên cứu sự tình trong bộ tính thế nào đây này vấn đề này vừa ra khỏi miệng nguyên bản ồn ào náo động náo nhiệt phòng họp trong n g á y mắt liền yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại chủ vị dương kiến hoa đúng vậy a mọi người vào xem lấy là nhà máy cùng mình tiền đô cao hứng e m chút đem cái này trọng yếu giống vậy đại sự đem quân đi cùng toàn bộ nhà máy xây dựng thêm so r a thành lập cá nhân sở nghiên cứu chuyện này nghe tựa hồ thì nhỏ hơn nhiều nhưng chẳng biết tại sao tất cả mọi người ở đây trong lòng đều ẩn ẩn có loại cảm giác trần vũ phạm sở nghiên cứu kia nó tương lai tầm quan trọng có lẽ không thua gì toàn bộ nhà máy xây dựng thêm thậm chí chỉ có hơn chứ không kém tại cùng trần vũ phạm ở chung được lâu như vậy đằng sau bọn hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được người trẻ tuổi này là cỡ nào có thể sáng tạo kỳ tích nhìn xem đám người vội vàng chờ lợi bộ dáng dương kiến hoa nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán g lạc hắn cố ý thừa nước đục thả câu c h ầ m rãi nâng c h u n g trà lên bạn uống một hớp nước thám giọng bởi vì kích động mà có chút khàn c ú họng tại sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị đằng sau hắn mới từ vừa rồi cái kia công nghiệp bộ gửi tới hồ sơ trong túi lấy ra một phần khắc văn kiện dấu đỏ các đồng chí không nên gấp thôi dương kiến hoác lời đem phần văn kiện này ở trước mặt mọi người lung lay trong bộ những người lãnh đạo làm sao lại quên chúng ta công thần lớn nhất đâu liên quan tới trần vũ phạm đồng chí cá nhân sở nghiên cứu trong bộ không chỉ có phê chuẩn mà lại là lấy tối cao quy cách lớn nhất cường độ phê chuẩn hắn đem văn bản tài liệu b à y ra ở trên b à n mỗi chữ mỗi câu đọc lên phần kia văn bản tài liệu tiêu đề liên quan tới đồng ý thành lập công nghiệp bộ trực trúc hồng tinh nhất cương hãn tiến công nghiệp kỹ thuật nghiên cứu sở kế hoạch nhiệm vụ sách công nghiệp bộ lệ thuộc trực tiếp tiên tiến công nghiệp kỹ thuật sở nghiên cứu khi cái này thật dài nghe liền không gì sánh được khí phái danh tự bị niệm đi ra lúc tất cả mọi người con mắt đều sáng lên mặc dù đối với sở nghiên cứu này cụ thể hình thức còn không phải hiểu rất rõ cũng không biết quốc gia đầu tư cường độ có bao nhiêu nhưng bọn hắn đều vì trần vũ phảm cảm thấy từ đ ấ y lòng cao hứng cùng tự hào chúng ta hồng tinh nhà máy cắn thép vậy mà đi ra trần vũ phảm dạng này một vị kinh thế hai tục thiên tài quốc gia nguyện ý vì hắn khai sáng thiên lệ thành lập cả nước cái thứ nhất cá nhân sở nghiên cứu chuyện này bọn hắn mặc dù không có khả năng trực tiếp tham dự trong đó nhưng lại đồng dạng cảm thấy giống như vĩnh yên dương kiến hoa nhìn xem đám người ánh mắt mong nợ kia trong lòng có chút hài lòng bọn hắn hồng tinh nhà máy cán thép phương diện khác không dám nói nhưng ở tập thể lực ngưng tụ khối này tuyệt đối là có thể hắn hắn g dọn một cái bắt đầu kỹ càng giới thiệu thượng cấp chỉ thị căn cứ văn bản tài liệu chỉ thị sở nghiên cứu này tính chất là công nghiệp bộ lệ thuộc trực tiếp chính sự cấp cấp dưới sự nghiệp đơn vị lành nghệ chính phân chia bên trên cùng thuộc tại công nghiệp bộ cùng chúng ta hồng tinh nhà máy cán thép q u ả lý nhưng là sở nghiên cứu có được độc lập quyền quyết định tất cả nghiên cứu hạng mục không cần trải qua hồng tinh nhà máy cán thép phê chuẩn mà là có thể trực tiếp t r u y ề n đạt đến công nghiệp bộ đồng thời sở nghiên cứu được hưởng độc lập ngân hàng tài khoản cùng tại chính sách quốc gia cho phép phạm vi bên trong nhất định hạn mức vật tư tự chủ mua x ă n g quyền đầu này quy hoạch phân lượng cực nặng ý vị này sở nghiên cứu sẽ có được cực lớn quyền tự chủ hoàn toàn k h ô n g nhận nhà máy bên này hành chính lưu trình cán trở sở nghiên cứu này lành nghề chính quản lý bên trên thuộc về hồng tinh nhà máy cán thép nhưng đây chỉ là tên tuổi bên trên thôi trên thực tế sở nghiên cứu này chỉ nghe công nghiệp bộ liên quan tới tuyên chỉ cùng kiến thiết dương tiến hoa ngón n g tay tại trên văn kiện điểm một cái trong bộ chỉ thị là tại chúng ta khu s ư ở n g góc đông nam đất trống đã nhiều năm để đó không dùng quyết định lựa chọn nơi này mới xây một tòa độc lập ba tầng nghiên cứu khoa học lâu vị trí này tương đối độc lập an tĩnh cũng dễ dàng cho tiến hành bảo an quản lý sau đó nói rõ chính là nhà này nghiên cứu khoa học lâu nội bộ công trình dương s ư ở n g trưởng nói đến đây ngay cả chính hắn thanh â m đều mang tới một tia sợ hai than ngữ khí thật sự là nhiệm vụ này trên sách viết nội dung quá mức kinh hai thế tục h o dù là kiến thức rộng rãi như hắn cũng thực cảm thấy rung đ ộ căn cứ trong bộ quy hoạch tòa này trong sở nghiên cứu đem phân phối một cái độc lập tinh vi máy móc ra công xưởng một cái nhiệt độ ổn định hàng ở mức vật liệu khố phòng trừ cái đó ra còn đem thành lập một cái hạng a hóa học hợp thành phòng thí nghiệm một cái vật liệu phân tích cùng chế bị phòng thí nghiệm một cái máy móc nguyên lý phòng nghiên cứu một cái cỡ lớn học thuật thảo luật thất cùng một cái cất giữ trong ngoài nước mới nhất kỹ thuật tình báo phòng tài liệu nói tóm lại tòa này sở nghiên cứu phân phối chính là cả nước đứng đầu nhất nó nghiên cứu phạm vi cũng đem không cực hạn tại sắt thép tinh luyện kim loại mà là gồm có máy móc vật liệu hóa học các loại nhiều cái lĩnh vực là hơn một cái công、năng. hợp lại hình phòng thí nghiệm cao cấp đây cũng là trần vũ phạm đồng chí trước đó nói lên yêu cầu công nghiệp bộ toàn bộ thỏa mãn dương s ư ở n g trưởng lời nói này tựa như là từng viên tạc đạn đăng ký tại trong phòng họp không ngừng mà nổ vang tất cả mọi người ở đây đều nghe được là trận mắt hốt mộn lại muốn trực tiếp xây một tòa mới độc lập nghiên cứu khoa học lâu còn muốn phân phối hóa học phòng thí nghiệm vật liệu phòng thí nghiệm máy móc ra công xưởng cái này này chỗ nào hay là một cái nhà máy cấp dưới sở nghiên cứu a đây quả thực là một cái cỡ nhỏ vũ tạm đều đủ cấp quốc gia viện khoa học a dương k i ế n hoa nhìn xem đám người bộ kia chưa thấy qua việc đời g á n g v ẻ trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười bởi vì tại ngắn ngủi nửa giờ trước đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy phần văn kiện này thời điểm trên mặt cũng là này tấm chưa thấy qua việc đời g á n g v ẻ nhìn thấy tất cả mọi người giống như hắn lao dương rốt c ụ c yên tâm vì duy trì sở nghiên cứu thành lập cùng phát triển trần vũ phạm đồng chí có thể bằng trong bộ thư giới thiệu từ toàn quốc các đại đính tiêm lý công khoa đại học ưu tiên chọn lựa mười đến hai mươi tên ưu tú nhất thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp gia nhập sở nghiên cứu làm cá nhân hắn nhóm đầu tiên nghiên cứu khoa học đ ồ n đội mà lâu thí nghiệm kiến thiết phí tổn. Các l khi cái n số m phí t này bị nói ra lúc toàn bộ phòng học lập tức lâm vào một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh bên trong tất cả mọi người bị cái số này cho triệt để trần kinh chín trăm năm mươi không không k h ô dùng để đầu tư kiến thiết một cái chuyên thuộc về trần vũ phạm cá nhân sở nghiên cứu cái số này mặc dù cùng vừa rồi cái kia xây dựng thêm nhà máy 16,5 triệu so ra tựa hồ muốn ít đi rất nhiều nhưng ở đây đều không phải là đồ đần trong lòng bọn họ đều có một bản s ổ sách cái kia 16,5 triệu là dùng tại toàn nhà máy xây dựng thêm đầu tư cần dùng đến mua sắm cỡ lớn sinh sản thiết bị kiến tạo xe mới ở giữa phân phối công nhân viên mới vấn đề phòng ở mà lại khoản này đầu nhập là có thể rõ ràng nhìn thấy sinh sản hồi báo có thể chuyển hóa thành xe xe vật liệu thép vì quốc gia sáng tạo ra giá trị thực tế có thể cái này cấp phát cho trần vũ p h ạ m chín trăm năm mươi không không không đâu khoản này cấp phát thuần túy là không cầu bất luận cái gì ngắn hạn hồi báo nghiên cứu khoa học kinh phí khả năng trong vòng mấy năm đều nghe không được một cái vang số tiền kia là hoàn toàn đầu tư tại trần vũ p h ạ m một người này tương lai trên t i ề m l ự c a cái số này đã không phải là kinh khủng đây là một trận đánh cược tựa như là trước kia dương kiến hoa đặt cửa trần vũ p h ạ m một dạng lần này là quốc gia là công nghiệp bộ đem một cái không gì sánh được trọng đại tiền đặt cược áp tại trần vũ phàm người trẻ tuổi này trên h â n công nghiệp bộ dùng khoản tiền lớn này h ư ớ n ở trong i đó nhất định có triệu trưởng hà phó bộ trưởng cho hắn dựa vào lý lẽ biện luận nguyên nhân cũng nhất định có tiêu chí hành duy trì hắn làm công nghiệp bộ lệ thuộc trực tiếp kỹ sư bên trong nhân vật thủ lĩnh lãnh đạo cấp trên tại nghiên cứu và thảo luận thời điểm nhất định sẽ tham khảo ý kiến của hắn phần tính nghĩa này trần vũ phạm xem như nhớ kỹ ngắn ngủi sau khi khiếp sợ trong phòng họp vang lên lần nữa một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần này vỗ tay không phải là vì hồng tinh nhà máy cán thép mà là là trần vũ phạm mà vang lên trần khoa trường chúc mừng a chúc mừng a quá thần kỳ tại chúng ta trong xưởng vậy mà xây một quốc gia cấp sở nghiên cứu đây chính là chúng ta hồng tinh nhà máy cán thép xây nhà máy đến nay đầu số một vinh dự a đám người nhao nhao đứng dậy thướng trần vũ phạm biểu thị lấy nhất chân thành chúc mừng trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy phát ra từ nội tâm kính nể cùng vui sướng dương kiến hoác lời lần nữa để ép ép tay tất cả mọi người đừng nội chúc mừng ta cái này còn chưa nói xong đâu đám người vỗ tay dần dần ngừng lại hiếu kỳ nhìn về phía hắn dương kiến hoa trên khuôn mặt mang theo một tia thần bí dáng tươi cười tiếp tục nói thượng cấp còn đặc biệt chỉ thị cái này tiên tiến công nghiệp kỹ thuật sở nghiên cứu trụ hạch kiến lập làm việc có được cấp bậc cao nhất quyền ưu tiên yêu cầu trong ba tháng hoàn thành chủ thể kiến trúc cùng phòng thí nghiệm sơ bộ kiến thiết trong vòng nửa năm tất cả thiết bị đều muốn lắp đặt điều chỉnh thử hoàn tất triệt để xây thành hoàn toàn thể đồng thời dương kiến hoa ánh mắt rơi vào trần vũ phàm t r ê thân sở nghiên cứu này hành chính đơn vị cấp bậc định là chính sử cấp đơn vị trần vũ phạm đồng chí đảm nhiệm nên sở nghiên cứu đời thứ nhất sở trường nói cách khác từ hôm nay trở đi trần vũ phạm đồng chí chính là chúng ta hồng tinh nhà máy cán thép cũng là chúng ta toàn bộ thứ cựu thành công nghiệp hệ thống bên trong trẻ tuổi nhất một vị chính sử cấp lãnh đạo tin tức này vừa ra đám người đầu tiên là xưng ơ sở lập tức trong phòng không khí lại lần nữa náo nhiệt đây chính là chính sử cấp cán bộ bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tỉnh tại trong phòng học này cũng chỉ có một tên chính sử cấp cán bộ cũng chính là dương kiến hoa nhưng từ hiện tại bắt đầu lại thêm một cái trần vũ phạm tại hồng tinh nhà máy cán thép xây dựng thêm hoàn thành trước đó trần vũ phạm cùng dương kiến hoa đều là cùng một hành chính cấp bậc so ở đây cái khác các cán bộ đẳng cấp đều muốn cao hơn đây chính là hai mươi mốt tuổi chính sự cấp cán bộ a bất quá ánh mắt của mọi người bên trong có hâm mộ có mừng rỡ nhưng duy trì có không có ghen ghét bởi vì tất cả mọi người phi thường rõ ràng trần vũ phạm có thể làm được một bước này dựa vào là không có gì sánh kịp thiên phú còn có không cầu hồi báo bỏ ra trần vũ phạm làm sự tình tất cả mọi người nhìn ở trong mắt cũng đều không thể không thừa nhận cái này chính sự cấp hành chính đẳng cấp là trần vũ phạm nên được chúc mừng trần s ở trưởng trần s ở trưởng ngài về sau nhưng phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta sinh sản khoa trần s ở trưởng tuổi trẻ tài cao thật là chúng ta tất cả mọi người t ậ m gương trong phòng họp vang lên lần nữa nhiệt liệt tràn đầy thiện ý tiếng chúc mừng phân vinh dự này không chỉ có thuộc về trần vũ phạm cá nhân càng thuộc về bọn hắn toàn bộ hồng tinh nhà máy c á n thép từ nay về sau bọn hắn nhà máy c á n thép người rời nhà đi ra ngoài lương đều có thể lẫn đến c ă n thẳng trần vũ phạm tâm tình cũng phi thường rất không tệ hắn cũng không nghĩ tới c ô nhớ g g n i ệ p bộ ộ đ n tới á c cường lại nhanh như vậy, ủng hộ vậy, độ sẽ một năm trước đó trần vũ phạm vẫn chỉ là số hai xưởng bên trong một cái không có danh tiếng gì thợ ngội học đồ trong thời gian ngắn như vậy cũng đã là cùng mình đồng cấp chính sự cấp cán bộ n g ư ơ i rốt cuộc có một mảnh thuộc về mình có thể tùy ý rong rỗi t h i ê t niệm dương k i ế n hoa cười nói trần vũ phảm cũng khiêm tốn cười cười s ư ở n g trưởng hay là phải đa tạ ngài lâu như vậy đến nay đối ta ủng hộ và tín nhiệm không có ngài cũng không có ta hôm nay dương s ư ở n g trưởng nghe vậy lại khoát tay áo trên mặt lộ ra thần tình nghiêm túc tiểu trần lời này của ngươi liền khắc ký ta ủng hộ ngươi đó là ta làm s ư ở n g trưởng ứng làm thuộc bổn phận sự tình nói câu lời trong lòng cùng ngươi cho chúng ta hồng tinh nhà máy cắn thép cho chúng ta quốc gia làm ra những này cống hiến so ra ta làm chút chuyện này căn bản là không tính là cái gì trần a ta tin tưởng đổi thành bất kỳ một cái nào có ánh mắt, t đổi cái người, ngồi ở ta nơi này cái nào ánh đương này ở đảm kỳ có có vị í bên trên, cùng chọn giống ta t ra r đều sẽ làm ra cùng ta lựa chọn giống vậy.、Trần、vũ phàm nghe vậy nhẹ gật đầu không tiếp tục tiếp tục khiêm tốn x u ố n g dưới hắn biết s ư ở n g trưởng nói chính là lời thật lòng hắn cũng biết đem phần này ơn chi nộ g ghi ở trong lòng so treo ở ngoài miệng càng quan trọng hơn nhiều trần vũ phàm ánh mắt chậm rãi rơi vào s ư ở n g trưởng trong tay hai phần kia văn kiện dấu đỏ bên trên nhìn xem cái kia đỏ tươi tiêu đề cùng bên kia trang n i ê m quốc huy còn giấu trần vũ phàm quay miệng chậm rãi khơi gợi lên một vòng tự tin độ cong xuyên qua đến thế giới này đã lâu như vậy chính mình rốt cuộc có một cái có thể chân chính được xưng là căn cơ địa phương hắn có thể ở chỗ này đem trong đầu siêu việt thời đại này chi thức cùng kỹ thuật không giữ lại chút nào biến thành sự thật nơi này sẽ là hắn đại triển thành đồ điểm xuất phát cũng là vô số chấn kinh thế giới phát minh đản sinh cái nôi đối với cái này trần vũ phàm có lòng tin như vậy hắn càng có dạng này năng lực hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 616, lý hoài đức triệt để cuối đầu từ đây an tâm b ả n phận chương 616, lý hoài đức triệt để c u i đầu từ đây an tâm b ả n phận theo cái này hai phần văn kiện d ấ u đỏ đến thông tin nhà máy cán thép hơn nửa năm cố gắng cuối cùng là vẽ lên một cái viên mãn dấu trầm tròn đêm đó dương kiến hoa xưởng trưởng lần nữa lôi kéo trong xưởng hạch o tâm các cán bộ tại phòng ngăn trong phòng bé xuống một trận thiệt ăn mừng nếu như nói lần trước tiệt rượu là vì chúc mừng thông qua công nghiệp bộ kiểm tra khi đó đại gia hỏa tâm tình còn mang theo vài phần sống sót sau hai nạn thoải mái lần này chính là t h u ậ n thúy đối với tương lai mỹ hảo làm đổ dự báo cùng con hoan bầu không khí so với lần trước còn muốn náo nhiệt không chỉ gấp mười lần trong phòng mỗi người đều uống đến mặt đỏ lên thanh âm cũng so bình thường lớn mấy cái điều lao triệu các loại chúng ta dãy kia mới nghiên cứu phát minh cao ốc xây lên ta cái thứ nhất liền mang b ả o khoa kỹ thuật dài triệu tiểu vĩ chính n ắ m lấy sinh sản khoa t r ư n g tay nước miếng văng tung vé mặc sức tưởng tượng lấy đến lúc đó ta phải cùng trong bộ sinh mời mua một máy kính hiển vi muốn nước quốc nhập khẩu có thể phóng đại một nghìn lần chúng ta trong s ư ở n g những tài liệu kia vi mô kết cấu ta phải hào hào nghiên cứu một chút sinh sản khoa trưởng đồng dạng kích động hắn m u bàn một cái thanh âm so triệu tiểu vĩ còn lớn hơn người b ệ n coi như cái gì các loại chúng ta bộ kia tây nước lửa liên tục băng thông rộng thép máy cán thép trở về ta mỗi ngày liền ngủ ở xưởng bên trong các n g ư ơ i l à không biết đồ chơi kia một giờ sản xuất vật liệu thép so chúng ta hiện tại cho tới chưa đều nhiều đến lúc đó chúng ta nhà máy vật liệu thép sản lượng tối thiểu muốn vượt lên bà phen khoa hậu cần dài cũng chen chúc tới hắn h ư n g v ẫ n nói mười sáu năm triệu a xưởng trường ta xin mời phê tiền đem chúng ta trong xưởng cái kia mấy đầu đại lộ đều cho trải thành n ử a đường lại mua mười chiếc mới giải phóng bài xe tải mỗi ngày để những cái kia đường đất đỉnh cái mông ta đều nhanh nở hoa rồi trong cả phòng khắp nơi đều tràn đầy cao hứng bừng bừng đối với tương lai mỹ h ả o quy hoạch mỗi người đều giống như điên của một dạng hai mắt tỏa ánh sáng cái kia mười sáu phẩy năm triệu khoản tiền lớn mức thật sự là quá lớn đoàn người hoàn toàn nghĩ không ra số tiền kia muốn làm sao hoa chỉ là đem chính mình các loại thiên mã hành không huyễn tưởng đều thổ lộ hết đi ra thông tin nhà máy cán thép ngày tốt lành liền một tới dương t i ế n hoa xưởng trưởng bưng chén rượu nhìn trước mắt cái này khí thế ngất trời một màn cười là không ngậm miệng được hắn uống một hớp cạn ly bên trong rượu tay độc chất lỏng trượt vào hết hầu nhóm lựa lại không phải hắn dạ dày mà là hắn trong l ò n g ngực cố áp lực kia nửa đời người hào hùng hắn nhớ tới chính mình lúc còn trẻ khi đó hắn vẫn chỉ là cái khác nhà máy một tên tiểu công về sau từng bước một tăng lên dần dần đảm nhiệm nhà máy quản lý cán bộ lại gia nhập vừa mới xây xong hồng tinh nhà máy cán thép trải qua mấy năm cố gắng một mực làm được s ư ở n g trưởng vị trí dương kiến hoa cho tới nay m ộ t tưởng chính là đem hồng tinh nhà máy cán thép làm lớn làm mạnh để hồng tinh nhà máy cán thép trở thành toàn bộ tứ cựu thành lợi hại nhất nhà máy thậm chí là cả nước phạm vi bên trong tốt nhất đã nhiều năm như vậy hắn cố gắng qua cũng thỏa hiệt qua thậm chí có đôi khi ngay cả chính hắn đều nhanh quên giấc mơ ban đầu nhưng hôm nay giấc mơ này vậy mà trước kia chỗ không có viễn siêu hắn to gan nhất tưởng tượng phương thức sắp biến thành sự thật dương kiến hoa trong ánh mắt tràn đầy không có gì sánh kịp vui mừng cùng cảm kích hắn cảm thấy mình đợi này làm qua chính xác nhất một sự kiện chính là lúc trước lực bài chú nghị tại tất cả mọi người không hiểu tình cảnh bên dưới để trần vũ p h ạ m đảm nhiệm toàn nhà máy sửa chữa cải tạo kế hoạch người tổng phụ trách cái kia không thể nghi ngờ là một trận đánh cược nhưng là hắn thành công tại dương kiến hoa hào tình vạn trượng thời điểm n g ồ i ở một bên phó trưởng xưởng lý hoài đức tâm tình lại nhiều phức tạp h á n liên l ặ n g uống vào trong chén rượu bờn nhìn xem bị đám người chen trúc ở trung tâm dương kiến hoa cùng trần vũ phạm ánh mắt chỗ sâu hiện lên vẻ cô đơn cùng đám chát từng có lúc hắn tại hồng tinh nhà máy cán thép bên trong là có thể cùng dương kiến hoa địa vị ngăn g nhau mặc dù dương kiến hoa là xưởng trưởng hắn chỉ là phó trưởng xưởng nhưng lý hoài đức cũng coi nhóm của mình cũng n ắ m trong tay trong nhà xưởng không ít trọng yếu bộ môn nhất là hắn tinh thông tính toán am hiểu q ở trong xưởng tự mình bồi dưỡng thế lực đem những cái kia lá mặt lá trái định mặt thủ đoạn chơi hỏa h là lô t u ầ nhưng t a n vẫn cảm thấy, chính mình cùng h Hoài thấy, Lý Đức cảm d ơ Kiến khi mới người lại tinh nhân này càng nhà đứng nhân tuyển.、Sớm、muộn cũng có một ngày, hắn lại thay vào đó, trở thành hồng tinh nhà máy cán trưởng. Nhưng Hoa hảo thích hợp thay thép lão so vào ra, là máy máy Sớm trở một có đầu đó, bây giờ hắn thua, thua thất u a t h bại thẳng hại không phải bại bởi dương kiến hoa mà là bại bởi hoàn toàn không theo lẽ t h ư ờ n g ra bài trần vũ phạm nếu như dương kiến hoa không có nói nổ trần vũ phạm như vậy hiện tại cục diện lại hoàn toàn khác biệt thế nhưng là trần vũ phạm xuất hiện trực tiếp đem hắn lý hoài đức kinh doanh nửa đời người bàn cờ đập tan cảnh tại người trẻ tuổi này trước mặt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo các loại quyền như cùng thủ đoạn lộ ra là nhỏ bé như vậy cùng một người người ta căn bản cũng không thèm tại đùa với ngươi những ngày hư trần vũ phàm trực tiếp dùng một hạng lại một hạng có tính đột phá kỹ thuật thành quả dùng từng phần đến từ công nghiệp bộ văn kiện dấu đỏ đường đường chính chính liền đem lý hoài đức tất cả mưu đồ đều cho nghiền ép vỡ nát mà lại hắn những cái kia âm mưu q u ỷ kế tựa hồ cho tới bây giờ đều không có dấu g i ế m được trần vũ phàm trần vũ phàm tựa hồ chỉ cần đơn giản nhìn một chút liền có thể đem lý hoài đức tất cả ý nghĩ toàn bộ nhìn thấu để hắn vô kế khả thi đây là một lo lý hoài đức bưng chén rượu lên lại là uống một hốc làm cay đọc rượu vào miệng đằng sau để mặt của hắn đỏ lên hắn nhìn xem cả phòng gieo hò đ á g người nhìn xem dương kiến hoa tấm kia hăng hái mặt trong lòng cái kia cố không cam lòng dần dần thắn đi thay vào đó là một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng thở dài lý hoài đức biết thuộc về hắn cùng dương kiến hoa minh tranh ám đấu thời đại đã triệt để đi qua h ô n g tin nhà máy cán thép đã n g h ê n đón một cái hoàn toàn mới họ trần thời đại ở thời đại này bên trong kỹ thuật mới là duy nhất đồng tiền mạnh mà hắn lý hoài đức nếu như còn muốn bảo trụ địa vị của mình nếu như hắn đang còn muốn trận này sắp đến xưa nay chưa từng có xây dựng thêm trong thủy triều phân đến một c h é n canh lựa chọn duy nhất chính là từ bỏ tất cả huyết tưởng hắn muốn triệt để hướng dương kiến hoa cuối đầu càng là phải hướng trần vũ phạm cuối đầu mới được về sau hắn liền không còn là có thể che đậy nhà máy n ử a bầu trời hô phong h ắ n vũ lý hoài đức mà là một cái làm việc đàng hoàng tuân thủ nội quy nhà máy lý phó hán trưởng hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm mười bảy kỹ thuật cơ khí kỹ năng giá trị đột phá một vạn nghĩ tới đây lý hoài đức ánh mắt dần dần trở nên thanh t ỉ n h hắn thật dài phun ra một ngụm tự khí phản phất cũng đem trong lòng sau cùng cái kia một tia không căm lòng cũng cùng nhau nôn ra ngoài lý hoài đức sửa sang lại một chút cổ áo của mình trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười lập tức lý hoài đức bưng tràn đầy một chén rượu trắng lung la lung lay đứng người lên đi tới dương kiến hoa trước mặt lạo dương thanh âm của hắn không lớn nhưng trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người trong phòng dần dần yên tĩnh trở lại nhiều năm như vậy hai ta đấu cũng đấu tranh cũng tranh giành lý hoài đức nhìn xem dương kiến hoa trong đôi mắt mang theo một kia trước nay chưa có chân thành hôm nay ta lý hoài đức k h á c liền không nói ta mời người một chén ta bội phục ngươi có ánh mắt có phép lực dám đem chúng ta toàn nhà máy vận mệnh đều đặt ở tiểu trần đồng chí trên thân ngươi cực thắng dương kiến hoa nhìn xem chính mình cái này đấu nhiều năm đối thủ cũ cũng là b u ổ i ngùi mai thôi hắn g ư ờ i đứng người lên cùng lý hoài đức đụng một cái chén lao lý ngươi nói những n à y liền k h á c khí chúng ta cũng là vì nhà máy mục tiêu là nhất trí vì hồng tinh nhà máy cắn thép cạn ly làm hai người đem trong chén liệt cựu uống một hơi cạn sạch theo cái này nhìn nhau cười một tiếng qua lại những cái kia ân ân đoán đoán phàm phất đều tại một chén rượu này bên trong cùng nhau tan thành m â y khói trận này thật rượu một mực uống đến đêm khuya tất cả mọi người tận hứng mà về trần vũ phàm cùng hà vũ trụ cùng một chỗ đi tại về tứ hợp viện trên đường đêm đã khuya trên đường không có mưa hay chỉ có cách trăm mét sẽ có một chiếc đèn đường tại thanh lanh trong gió đêm tản mát ra mở nhạt bờ sáng trần vũ phàm không có cưỡi xe đạp hắn còn muốn chạy vừa đi thổi một chút gió lạnh kỳ thật lấy hắn ám kỉnh võ giả thể chất chút rượu này tinh chỉ cần hắn nguyện ý thời gian một hơi thở liền có thể thông qua nội kình đem rượu tinh thay thế không còn một mảnh có thể tùy tiện làm đến ngàn chén không say nhưng trần vũ phản cố ý không có làm như vậy hắn để cho mình bảo lưu lại một tia hơi say rượu cảm giác c ô n mang tới một chút mê muội h ô tạp bị gió đêm quét sau thanh tỉnh loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu mà bên cạnh hà vũ trụ hiển nhiên là uống cũi ngay cả đi đường đều lung la lung lay trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm trần ca nước ngài yên tâm ta nhất định nhất định làm rất tốt ta nhất định đem ngài dạy ta những cái k ê bản sự tất cả đều cho ngài lộ ra tuyệt không cho cho ngài mất mặt trần vũ p h ạ m nghe hắn cái kêu bừa bãi lời say chỉ là cười cười không nói gì tại cái này tĩnh mịch trên đường ban đêm đầu góc của hắn lại trước nay chưa có thanh tình trần vũ p h ạ m đang suy tư tương lai mình con đường lần trước tại tài nghiên lục viện nghiên cứu hồng tinh năm mươi hợp lại son thời điểm hắn kỹ sư năng lực đạt được một cái cự đại bay bọn khi đó trần vũ p h ạ m đem chính mình cơ giới công trình kỹ năng tăng lên tới lờ vờ năm đẳng cấp có được có thể so với cấp năm kỹ sư trình độ tại sau đó trong vòng m ư ờ tháng hắn cũng ở trong xưởng lục tục nhận được một chút thuộc tính tiểu cầu nhưng tăng lên đều tương đối có hạn gần nhất kỹ năng tăng lên rõ ràng nhất một lần không hề nghi ngờ chính là đến từ t i ể u chí hành hệ thống này thuộc tính tiểu cầu rơi xuống quy luật tựa hồ cùng hắn đoán không sai bị lắm đối phương chuyên nghiệp năng lực càng mạnh hoặc là nói thiên phú càng cao như vậy rơi xuống thuộc tính tiểu cầu sát xuất cùng phẩm chất cũng liền càng cao t i ể u chí hành không t h ể nghi ngờ chính là như vậy một cái hành tẩu bảo tàng hắn đến trong xưởng kiểm tra dòng giã ba ngày trong ba ngày này hắn mỗi ngày đều cho trần vũ phạm công hiến một viên thuộc tính tiểu cầu hai ngày trước rơi xuống là hai viên tản g a thần bí quang mang màu tím kỹ năng tiểu cầu m bởi vậy cũng nhìn ra được tiêu chí hành tại công nghiệp phương diện năng lực xác thực cao minh là có thể đạt được hệ thống công nhận mà lại trần vũ phản thu hoạch còn không chỉ như thế tiêu chí hành tùy hành mấy vị k i a cao cấp kỹ sư cũng m ộ n v ặ t lệ kẻ rơi xuống mấy khoả màu xanh lá cùng màu l a m tiểu cầu vẹn vẹn ba ngày này thời gian trần vũ phạm cơ giới công trình một hạng này kỹ năng giá trị liền tăng gọn c h ọ n vẹn hơn sáu n g h n điểm hiện tại h ã n kỹ năng bảng đã biến thành cơ giới công trình lv năm mươi một n ă m m ộ t bốn hai nghìn không không kỹ năng này giá trị đã để kỹ thuật của hắn trình độ vững vàng bước vào cấp bốn kỹ sư mở a nói lên trần vũ phạm trình độ kỹ thuật thì như đơn thuần sắt thép tinh luyện kim loại cái này chuyên nghiệp trần vũ phạm làm hệ thống nhận định cấp bốn kỹ sư hắn tại cái này một chuyên hạng bên trên năng lực khẳng định là không bằng tiêu chí hành dù sao tiêu chí hành là cấp ba kỹ sư mà lại trong cùng cấp bậc cũng coi là cực kỳ lợi hại khả trần vũ phạm làm ra những máy móc kia cải tạo y nguyên có thể làm cho tiêu chí hành nhiều lần cảm thấy rung động thậm chí là không thể nào hiểu được nguyên nhân rất đơn giản bởi vì trần vũ phạm đầy đủ toàn diện tiêu chí hành chỉ là sắt thép tinh luyện kim loại lĩnh vực này cấp ba kỹ sư hắn hiểu hóa chất sao hắn hiểu khí động lực học sao hắn hiểu dụng cụ tinh vi sao hắn hiểu vật liệu học sao có lẽ hắn tại những phương diện này có thể hiểu một chút nhưng những cái kia đều không phải là tiêu chí hành nhất chuyên nghiệp lĩnh vực tinh lực của hắn có hạn tại trừ sắt thép tinh luyện kim loại bên ngoài lĩnh vực chỉ có thể lướt qua liền thôi khả trần vũ phàm không giống với hắn hệ thống tăng lên là cơ giới công trình cái này lớn ngành học loại tại cánh cửa lớn này loại phía dưới tất cả chi nhánh ngành học là tề đầu tịch tiến cùng một chỗ tăng lên nói cách khác trần vũ phàm tại sắt thép hóa chất vật liệu thể lưu không khí động lực chờ chút tất cả công nghiệp tương quan lĩnh vực đồng loạt có được cấp bốn kỹ sư cấp bậc cực kỳ thâm hậu lý luận bản lĩnh khi những năng lực này toàn bộ đều tập trung ở trên người một người lúc trần vũ phàm liền thành một cái chính cống trị số trách thống chi hệ thống ban thưởng những kiến thức kia là hoàn mỹ vô huyết không có bất kỳ cái gì thiếu khuyết cùng góc chết trong đó thậm chí còn có thật nhiều là siêu v i ệ t thời đại này tiên tiến lý luận khi trần vũ phàm đem những này đến từ khác biệt lĩnh vực tri thức làm đến dung hội quản thông hắn có khả năng tiết h kế ra cải tạo phương án tự nhiên cũng liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép hết thẻ mọi người bởi vì trên thế giới này không còn có người có thể giống như hắn tại công nghiệp lĩnh vực thông hiệu như vậy toàn diện mà lại tại cơ giới công trình kỹ năng giá trị đột phá mười không không không hơi lớn quan đằng sau trần vũ phạm lòng tin cũng đã nhận được một cái cự đại tăng trưởng hắn đối với mình sắp thành lập sở nghiên cứu còn có tương lai đến tột u cũng có thể lấy được dạng gì thành quả cũng rốt cuộc có triệt để nắm chắc hẹn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 618, nhằm vào hà vũ trụ đặc hấn chính thức bắt đầu chương 618, nhằm vào hà vũ trụ đặc hấn chính thức bắt đầu về đến nhà lâu hiểu nga còn chưa ngủ nàng đang ngồi ở bên đèn bàn đọc sách chờ trần vũ phạm về nhà nhìn thấy trần vũ phạm trở về lâu h i ể u nga lập tức để tay xuống bên trong sách tiến lên đón trở về rồi làm sao uống nhiều rượu như vậy nàng ngửi thấy trần vũ phàm trên thân cái kia cố nồng đậm mùi rượu giúp hắn bỏ đi háo khoác hôm nay cao hứng cũng uống nhiều hơn mười chén trần vũ phàm cười đ ê m hôm nay tại trong phòng họp phát sinh tất cả mọi chuyện đều toàn bộ cùng lâu h i ể u nga chia sẻ một lần từ nhà máy xây dựng thêm công nghiệp bộ cấp phát mười sáu phẩy năm triệu nguyên lại đến phê chuẩn thành lập chính mình cá nhân sở nghiên cứu công nghiệp bộ hạ phát chín trăm năm mươi dự toán lâu hiệu nga lẳng lặng nghe nàng một đôi xinh đẹp đôi mắt theo Trần thuật Phạm giảng thuật càng mở càng Vũ mở lần ớ tới n càng nghe càng sáng. con trên Nga miệng, chẳng cái là thời hiểu há số báo Mỗi điểm, trời to ra đều lâu y k h ô g dám t i này Lần n công nghiệp bộ thủ bút cũng quá lớn nhất là nghe được cuối cùng biết được trần vũ phạm sắp nắm giữ một cái hoàn toàn thuộc về mình quốc gia cao nhất quy cách sở nghiên cứu lâu h i ể u nga kèm nén không được nữa nội tâm vui sướng lập tức liền nhào vào trần vũ phạm trong ngực vũ phạm đây thật là quá tốt rồi lâu hiệu nga trong thanh n m mang theo vẽ kích động run dậy nàng ôm thật chặt trượng p h của mình trên mặt tràn đầy không gì sánh được hạnh phúc cùng kiêu n ạ o ta liền biết Ta l i ề người biết n nhất định có thể lâu h i ể u nga ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn trần vũ phạm trong ánh mắt của nàng tràn đầy không che giấu chút nào sùng bái cùng yêu thương trải qua lâu như vậy tướng vợ c h ồ n g chỗ lâu h i ể u nga so bất luận kẻ nào đều rõ ràng trần vũ phạm đến cỡ nào khát vọng một cái có thể làm cho hắn tự do thi triển tài hoa bình đại tại quá khứ trong vòng nửa năm nàng thường xuyên nhìn thấy trần vũ phạm dựa bàn đến đêm khuya tại trước bàn vẽ những cái kia phức tạp máy móc bản vẽ biết rõ trần vũ phạm vì nhà máy cải tạo bỏ ra bao nhiêu tâm huyết lâu hiệu nga cũng biết những cái này mới là trần vũ phạm chân chính sự tình muốn làm có thể trước đó bởi vì đủ loại điều kiện hạn chế trần vũ phạm rất nhiều tưởng tượng lối suy nghĩ không cách nào chân chính thực hiện mà bây giờ hắn rốt cuộc có một cái có thể đem những này tư tưởng biến thành sự thật địa phương một cái thuộc về trần vũ phạm sở nghiên cứu của mình vũ phạm n g ư ơ i buông tay đi làm đi lâu hiểu nga ôm chặt tại trần vũ phạm trong ngực ôn lu nói đi làm những cái kia ngươi vẫn muốn làm sự tình ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công nhất định có thể vì chúng ta quốc gia làm ra càng lớn công hiến nghe thê tử cái này phát ra từ nội tâm không mang theo một tia tạp chất tín nhiệm cùng duy trì trần vũ phạm tâm lý cũng dâng lên một dòng nước ấm hắn g ở i túi lầu xuống nhẹ nhàng hôn vào thê tử trên trán có vợ như vậy còn cầu mong gì cái này hắn ổn ở mắt nhà chính là hắn có thể ở bên ngoài an tâm phấn đấu kiên cố hậu thuẫn ngày thứ hai chính là chủ nhật là khó được không đi làm cuộc sống an d ầ n sáng sớm trần vũ phạm liền đi tới trung viện tìm được hà vũ trụ hà vũ trụ đang ở trong sân bên cạnh ao nước chuẩn bị điệm tâm mặc dù chỉ là điệm tâm nhưng hà vũ trụ cũng hết sức chăm chú làm hy vọng có thể đối với mình chủ nghệ có chỗ tăng lên từ khi quyết định muốn bái trần vũ phạm vi sư sau hắn không có một ngày lười b i ế n qua hắn biết mình nội tình kém muốn n ổ i kịp trần vũ phạm bước chân nhất định phải bỏ ra so người khác nhiều gấp bội gấp trăm lần cố gắng c h ụ tử trần vũ phạm thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến hà vũ trụ động t á c trên tay một trận lập tức xoay người trên mặt lộ ra nụ cười thật hà trần ca n g à i s a o lại tới đây trần vũ phạm nhìn xem hắn thất nguyên liệu nấu ăn nhẹ gật đầu người tâm tính này đúng là ma luyện đi ra biến hóa không nhỏ á hiện tại biết bỏ công sức đây là chuyện tốt hà vũ trụ bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ gãi đầu một cái ta điểm ấy chủ nghệ tại trước mặt ngài nào dám gọi công phu a trần vũ p h à m cười cười không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này mà là biểu lộ có chút nghiêm túc mở miệng nói ra ta hôm nay tới tìm ngươi là có chính sự trước đó ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi thực tình hối cải chịu bỏ thời gian ta liền sẽ thu ngươi làm đồ đệ hiện tại ta cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm ta cho ngươi chế định một cái chủ nghệ phương diện đặc h ấ n kế hoạch chỉ cần ngươi có thể thông qua cái này đặc hơn ngươi liền không còn là ta không ký danh đệ tử mà là ta đệ tử chính thức trần vũ phạm lời nói tựa như là một đạo kinh lôi tại hà vũ trụ trong đầu hầm vang nổ vang đệ tử chính thức hắn hà vũ trụ có cơ hội trở thành trần ca đệ tử chính thức trong tay hắn giao thay bịch một tiếng rơi tại cái thất bên trên hà vũ trụ cả người đều ngẩn ở đây nguyên đ i ệ u hai mắt trợn tròn xoe trên mặt tràn đầy khó có thể tin c u ồ n h ỉ hắn không phải đang nằm mơ chứ trong khoảng thời gian này hà vũ trụ nằm mơ đều có thể mơ tới chính mình n ở mày n ở mặt cho trần vũ phạm dập đầu tính trả trở thành trần vũ phạm khai sơn đại đệ tử nhưng đợi đến sau khi tỉnh lại hà vũ trụ mới ý thức tới cái này cũng chỉ là chính mình mong muốn đ ơ n p h ư ơ n g chính mình có thể đi theo trần ca phía sau cái mông học một chút da lông ngẫu nhiên đạt được vài câu chỉ điểm cũng đã là hắn hà vũ trụ tám đ ờ i đã tu luyện phúc phận hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám xa cầu cơ hội vậy mà thật tới tại thời khắc này hà vũ trụ hốc mắt lập tức liền bỏ lên cái này tại trong tứ hợp viện không sợ trời không sợ đất dám cùng bất luận kẻ nào đ ộ n g quả đấm chiến thần hà vũ trụ giờ phút này vậy mà như cái hải từ một dạng kích động nói không ra lời trần, trần ca thanh âm của hắn đều mang tới một tia n h ẹ n ngài ngài nói là sự thật trần vũ p h ạ m nhìn xem hắn bộ này không có tiền đồ dáng vẻ cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i b ấ t quá đây đối với hà vũ trụ t i nói s á t thực đầy đủ c h â n quý từ khi quyết tâm không đem t h i ể m cầu đằng sau hà vũ trụ trong lòng trọng yếu nhất cũng chỉ còn lại có rèn luyện chủ nghệ ta lúc nào cùng ngươi mở qua loại trò đồ này trần vũ p h ạ m cười nói đã được khẳng định trả lời chắc chắn hà vũ trụ kèm nén không được nữa nội tâm kích động hắn động nhiên vô bắp đùi của mình quá tốt rồi hắn nguyên địa vòng vo hai vòng nụ cười trên mặt sán lặn như cái ba trăm tháng lớn hải tử trần ca ngài yên tâm đi ta nhất định cố gắng, mặc kệ ngài đặt vấn có bao nhiêu khó, ta h ạ vũ trụ nếu là một m chút nhữ mày, ta liền không họ hà. hắn vỗ ngực, thanh âm vác dội, hắn không thể hướng toàn thế giới tuyên cáo quyết tâm của mình. trần vũ phàm nhìn xem hắn bộ kêu lòng tin bạo dạp dáng vẻ trên mặt lộ ra một vòng không có h ả o ý dáng tươi cười. ngươi trước đừng đem lời nói quá m ạ n toàn, ngươi bây giờ điểm ấy trung n ệ ngay cả cửa cũng còn chui vào. muốn thông qua ta đặt vấn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. hà vũ trụ nghe vậy, chẳng những không có bị đả kích đến, ngược lại càng thêm hưng ấ n cái này đặt vấn càng khó, mới càng nói rõ trần ca bản lãnh lớn. h ắ n kiến thức có thể học tập được càng nhiều hà vũ trụ cổ vũ sĩ、si、khí mười hai phần tự tin tùy thời chuẩn bị kỹ càng hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương sáu trăm mười chín lớp lý thuyết hà vũ trụ người t r ò n b váng chương sáu trăm mười chín lớp lý thuyết hà vũ trụ người tròn b á n g trần vũ phạm nhìn xem hà vũ trụ thản nhiên nói đã ngơi ư không có ý kiến cái kia đặc vấn liền từ hôm nay trở đi giai đoạn thứ nhất trong vòng một tuần tiết lý thuyết tiết lý thuyết hà vũ trụ sửng sốt một chút trong tưởng tượng của hắn đặc vấn hẳn là học tập chế tác các loại môn chính tối thiểu nhất cũng hẳn là, là luyện tập đao công ra bị chỉ chỉ từ giờ trở đi ta nói mỗi một cái điểm tri thức ngươi đều phải nhớ kỹ là hà vũ trụ tranh thủ thời gian tọa hạng như cái học sinh tiểu học một dạng hai tay của hắn bưng lấy laptop cái đeo thẳng tắp trên mặt tràn đầy thần thánh cùng trang nghiêm trần vũ phạm tại hắn đối diện ngồi xuống nâng trung trà lên thổi thổi nhịp khí hắn nhìn xem hà vũ trụ hỏi vấn đề thứ nhất c h ụ tử theo ý của ngươi cái gì là chủ nghệ hoặc là nói cái gì là nấu nướng hà vũ trụ không nghĩ tới vấn đề thứ nhất cứ như vậy không hiểu đ â u đây là hắn cho tới bây giờ đều không có cẩn thận nghĩ tới hà vũ trụ suy tư một chút có chút trần trờ hồi đáp chủ nghệ nấu nướng không phải liền là làm đồ ăn thôi đem vật sống nấu chín lại thêm dầu b ố i tương giấm những n à y đổ gia vị để nó trở nên ăn ngon để cho người ta có thể ăn no ăn đến thoải mái ta cảm thấy đây chính là chủ nghệ trần vũ phàm nghe vậy nhẹ gật đầu lại lắc đầu người nói không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng hoặc là nói ngươi nói chính là làm đồ ăn là đầu bếp cảnh giới mà ta hôm nay muốn dạy ngươi là nấu nướng là đầu bếp cảnh giới hà vũ trụ có chút t r ò n váng hai cái này có khác nhau sao đầu bếp không phải liền là đầu bếp sao trần vũ phàm đặt chén trà xuống kiên nhẫn giải thích nói làm đồ ăn là một loại tay nghề một loại kỹ thuật hạch tâm của nó mục đích là thỏa mãn mọi người cơ bản nhất sinh lý nhu cầu ăn no tựa như một cái thợ mộc đem đầu gỗ làm thành một tấm có thể sử dụng cái bản đây chính là tựa chỉ cần cái bàn này có thể sử dụng dán chắc lại vững chắc vậy coi như là thành công mà nấu nướng đâu là một môn nghệ thuật mục đích của nó không chỉ là nhét đầy cái bao tử càng làm muốn thông qua đồ ăn đi điều động thực khách mắt hai m ũ i lưới thân ý đi truyền lại một loại tình cảm đi kiến tạo một loại không khí đi thể nghiệm một loại mỹ vị tựa như một cái tông sư cấp t ậ ợ m ộ t dùng nhất quý báu vật liệu gỗ điêu khắc ra một kiện truyền thế tác phẩm nghệ thuật nó không cực hạn tại thường ngày sử dụng thậm chí là bản thân hắn đều khó mà phòng chế đây chính là nghệ thuật là tông sư cảnh giới mục tiêu của ngươi một mực là làm một tấm rắn chắc dùng bền cái bản cho nên ngươi dừng lại tại tựa phương diện không có cách nào lại có càng lớn tiến bộ nếu như ngươi muốn tiếp tục tăng lên ngươi liền cần đi đột phá bản thân mới có thể trở thành một tên biết được nấu nướng nghệ thuật chủ nghệ tông sư hà vũ trụ nghe được lại như lọt vào trong sương mù làm đồ ăn m à t h ô i làm sao còn nhắc lên nghệ thuật cùng tông sư cái này cùng hắn trước tiên lý giải hoàn toàn không phải một chuyện a trần vũ phàm nhìn xem hắn bộ kia u mê dáng vẻ cũng không nóng này tiếp tục dẫn đạo nói vậy ta hỏi lại ngươi ngươi cảm thấy cái gì là tốt hơn bị vấn đề này hà vũ trụ cảm thấy đơn giản nhiều hắn không chút nghĩ ngợi hồi đáp ăn ngon chính là tốt hương vị trần vũ phạm nghe vậy mị cười lắc đầu mười phân sai ăn ngon chỉ là thực khách cảm thụ đây là kết quả mà đối với một cái đầu bếp tới nói hương vị là thủ đoạn là quá trình là chúng ta dùng để sáng tạo ăn ngon công cụ nếu như ngươi ngay cả mình công cụ đều biết không rõ ràng lại thế nào có thể trở thành một tốt đầu bếp trần vũ phạm r ố i ra ngón n g tay ở trên bàn nhẹ nhàng g õ g õ ta cho ngươi biết hương vị là có thể bị phá giải cùng phân tích đầu tiên là cấu thành tất cả hương vị ngũ lại cơ sở ngọt khổ chua mạt tươi đây là nhân loại có thể cảm giác được cơ năm loại cơ bản bị rác mạt là trăm vị tri vương nó không chỉ là cung cấp vị mặn càng là vị rác chất xúc tác có thể để cho hắn hương vị cũng biến thành càng thêm một suất ngọt có thể nhất trực tiếp mang đến vui vẻ cảm giác hương vị nó có thể trung hòa chua khổ có thể làm cho loại thị sinh ra phong phú hơn hương khí chua khai vị nước miếng giải ngấy sướng miệng tại rất nhiều món ăn bên trong vị chua nếu như làm đến vừa đúng liền có thể để cả đạo món ăn hương vị giàu có cấp độ cảm giác khổ là một loại đặc biệt hương vị mị lực của nó ở chỗ nó tính chất phức tạp khi cùng nó hương vị đem kết hợp thời điểm có thể đưa đến phụ trợ và cân bằng tác dụng tươi vô cùng xào d i ệ u nó không giống mặn cùng n g ọ t bá đạo như vậy lại là rất nhiều món ăn linh hồn chỗ tốt canh loãng tốt giam đông tốt nấm bẩn bọn chúng tồn tại ý nghĩa chính là vì cho thức ăn gia tăng một phần tươi đẹp vị giác thể nghiệm trần vũ p h ạ m mỗi nói một loại hà vũ trụ liền tranh thủ thời gian tại trên lap vọng điên cuồng ghi chép trên trán của hắn đã diễn ra một tầng m ù hôi dị những n à y các loại vị giác các loại gia vị hà vũ trụ mỗi ngày đều đang đánh quan hệ có thể thẳng đến hôm nay hắn mới lần đầu tiên nghe người phân tích như vậy thấu triệt nghe trần vũ p h ạ m kể xong năm loại cơ sở hương vị sau hà vũ trụ không khỏi có chút kỳ quái nhịn không được hỏi trần ca cái kia bị thay đâu làm sao không nghe n g ư ờ i sách trần vũ p h ạ m gật đầu nói c a y cùng nói là vị giác không bằng nói là một loại cảm giác đau nó là một chút cay độc vật chất cùng đầu lưỡi của ngươi khoan g miệng sinh ra kích thích tắt dụng sinh ra nhói nhói cảm giác nóng rực nó có thể cực lớn kích thích thèm ăn mang đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm đồng thời tăng thêm đồ ăn mùi thơm hợp lại tính hà vũ trụ bừng tỉnh đại ngộ tranh thủ thời gian dùng bút ký xuống tới trách không được ngón tay chạm đến quả ớt cũng sẽ cảm thấy cay có thể ngón tay chạm đến đường giấm những ngày gia vị sẽ không nếm đến vị ngọn vị chua nguyên lai、like、vị cay là một loại cảm giác đau mang tới thể nghiệm rất nhiều trước đó không hiểu đồ vật trải qua trần vũ phàm giải thích hà vũ trụ rốt cục đã hiểu đây vẫn chỉ là vị giác trần vũ phàm tiếp tục nói một đạo hoàn mỹ đ ồ ăn trừ truy cầu hương vị còn muốn truy cầu cảm giác ta đem cảm giác phân làm tám cái vị độ giòn non chật đạ nhu sốc giòn thoải mái dẻo dai dòn là trong nháy mắt đứt gãy cảm giác t ỷ như mới ra nổi nổ nem rán non là tổ chức sợi cực hạn mềm mại t ỷ như hỏa hầu vừa vặn gà luộc chật là không trở ngại chút nào thông qua cảm giác t ỷ như một bát hoàn m ị trứng hấp canh đạ n là n h ấ m nuốt lúc chống cự cùng phản hồi t ỷ như tay đánh thịt châu hoàn nhu là dính răng mà mềm mại bao k h ỏ a cảm giác t ỷ như một khối vừa trứng tốt bánh mật x ú c giòn là t ầ n g t ầ n g rõ ràng vào m i ệ n g tan đi kết cấu cảm giác t h như một khối tốt nhất hàng xô viết bánh trung thu thoải mái là thanh lương mà lưu loát cảm thụ t h như một bàn ướp lạnh dưa t r ư đập dẻo dai là cần lặp đi lặp lại nhấm nuốt mới có thể trải nghiệm nó mùi thơm cảm giác t h như một khối h o n g khô thịt bỏ khó tương cái này sáu loại hương vị tám loại cảm giác chính là ngươi làm một cái đầu biết trong tay cơ sở nhất mười bốn chủng vũ khí việc ngươi cần chính là đi nhận biết bọn chúng lý giải bọn chúng khống chế bọn chúng sau đó đưa chúng nó sắp xếp tổ hợp phối hợp vận dụng tại một b à n nho nhỏ trong thức ăn sau đó bày biện ra từng đạo khẩu vị cùng cảm giác phong phú tinh d i ệ u thức ăn nghe vậy hà vũ trụ triệt để nghe choáng hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 620, ngươi tại tầng thứ nhất mà ta tại một trăm tầng chương 620, ngươi tại tầng thứ nhất mà ta tại một trăm tầng lập tức bị trần vũ phản quán thâu nhiều như vậy tri thức hà vũ trụ trong đầu ông ông tác hưởng hắn cảm giác chính mình đi qua vài chục năm quả thực là làm c ô n g công hắn trước kia làm đồ ăn toàn bằng cảm giác cùng kinh nghiệm ăn ngon vậy liền nhiều thả điểm không thể ăn vậy liền thiếu thả điểm hắn chưa từng có giống trần vũ phản dạng này dùng một loại gần như khoa học giải phẫu phương thức đi hệ thống suy nghĩ qua chính mình mỗi ngày đều đang làm sự tỉnh Trần Vũ p hà ạ đại m xem một nhìn hắn n bộ vũ trụ ngươi am hiểu nhất là món c a y tứ xuyên món c a y tứ xuyên riêng có một đồ ăn một trăm đồ ăn trăm vị thanh danh tốt đẹp nó hạch tâm ngay tại ở món c a y tứ xuyên hai mươi bốn chủng b ị hình có thể làm được biến ảo khó lường ngươi bây giờ đem cái này hai mươi bốn chủng b ị hình đều cho ta nói một lần hà vũ trụ nghe vậy đầu góc luận hơn hai mươi b ố chủng có, có nhiều như vậy sao hắn đếm trên đầu món tay bắt đầu hồi ức có tẩm ớt việc nhà ạ vị mùi cá vị còn có còn có tương ớt vị tỏi giã vị ách còn có cái kia hà vũ trụ nhẫn nhịn nửa này g mới miễn cưỡng nói ra mười mấy mà lại phần lớn đều là hắn ngày bình thường thường dùng n h ấ t đến về phần còn lại cái kia một nửa hoặc là hắn căn bản liền không có h ọ c qua hoặc là đã sớm bên đến lên chín tầng mây đi trần vũ phạm nhìn xem hắn một bộ dáng vẻ quất bách lắc đầu chỉ nhớ rõ một nửa cái này không thể được vị hình chính là đầu bếp vũ khí ngươi ngay cả mình có bao nhiêu chủng vũ khí cũng không biết làm sao có thể nói am hiểu món tay tứ xuyên đâu trần vũ phạm dỗi ra ngón tay từng cái từng cái giàn giải bắt đầu cho hạ vũ trụ bổ sung cái này đường đến m u ộ n vài chục năm cơ sở khóa trụ tử người hãy nghe cho kỹ món tay tứ xuyên hai mươi bốn chuẩn bị hình về căn bản là tê dại cay n g ọ t mạn c h u a khổ cái này sáu loại hương vị tổ hợp cùng diễn biến thì như thường thấy nhất tầm ớt nhìn như vô cùng đơn giản nhưng trong đó tê dại cùng tay tỷ lệ là rất có coi trọng như thế nào làm đến tê dại mà không ốc cay mà không khô đó mới là h ọ p vấn lại tỉ như mùi cá vị rất nhiều chưa từng ăn người coi là trong này thả cá nhưng trên thực tế mùi cá vị là dùng của quả ớt hành thương tỏi đường mối giấm điều chế ra một loại hợp lại hình hương vị các loại gia vị để đặt bao nhiêu đều cần căn cứ nguyên liệu nấu ăn khác biệt thực khách khẩu vị khác biệt tiến hành động thái điều chỉnh còn có quả vải vị cũng không phải dùng quả vải điều ra tới mà là dùng đại lượng đường cùng chút ít giấm điều chế ra chuông ở miệng bởi vì nó phong vị cùng loại với tươi mới quả vải cho nên gọi tên quả vải vị người quen thuộc thịt ư ớ c mắm chiên gà c n g bảo kỳ thật đều thuộc về quả vải vị phạm chủ lại tỷ như hai mươi b ố trung vị hình bên trong phức tạp nhất cũng chính là mùi lạ, mùi lạ. đây mới là trung hoa mỹ thực bác đại tinh thâm địa phương trần vũ phạm từ cơ sở nhất vị hình giảng đến phức tạp nhất vị hình từ mỗi một loại vị hình tồn tại giảng đến bọn chúng điều chế nguyên lý cùng đại biểu món ăn g i à n g giải có thể nói là nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu hạ bút thành văn hà vũ trụ ở một bên nghe cũng lạc như si như say mở rộng tầm mắt bút trong tay của hắn liền không có ngừng qua hà vũ trụ gần như tham lam đem trần vũ p h ạ m nói mỗi một cái hắn chưa bao giờ nghe điểm tri thức toàn bộ đều ghi lại ở trên cuốn m ở quản hắn nghe nghe không hiểu trước nhớ ký lại nói cái này đều là quý giá t à i phú a cái này một đường lượng tin tức bạo tạc chủ nghệ tiết lý thuyết kéo dài đến ba giờ mới tuyên bố kết thúc hôm nay chỉ tới đây thôi ngươi trở về hảo hảo lý giải một chút khi trần vũ p h ạ m nói ra câu nói này thời điểm hà vũ trụ cảm giác mình cả người đều nhanh hư thoát trong đầu của hắn chất đầy đủ loại liên quan tới hương vị cùng cảm giác lý luận tri thức chứng đến đầu hắn bất tỉnh nao trướng hà vũ trụ cho tới nay đều là tứ chi phát triển đầu g ó c b ú t xi lúc nào dạng này chăm chú hoặc qua những vật này với hắn mà nói thật sự là quá vượt mức quy định cũng quá thơm ảo hắn cảm giác chính mình giống như cái gì đều nghe hiểu lại hình như cái gì đều không có nghe hiểu trần vũ phàm nhìn xem hắn cái kiến thức nửa đời bộ dáng cũng không có nói thêm cái gì Có nhiều trần h thời gian mới có thể từ từ tiêu hóa. Hôm những nhớ Nhớ Hà ứ đúng đi. cần gian, nay giảng những này, ngươi cũng là có từ từ tiêu t mới vũ ký ký. ụ trong mặt trả lời. Tốt. lời. vũ p h à m nhẹ gật đầu hạ đ ạ t hôm nay một nhiệm vụ cuối cùng buổi tối hôm nay ngươi cái gì đều được làm liền đem trên laptop n h ữ n g vật này cho ta thật tốt muốn một lần có một lần ngày mai lúc này ta lại đến thi ngươi ngươi nhất định phải đem cái này n g ũ vị tám cảm giác hai mươi bốn vị hình tạo thành cùng v ậ dụng cho ta một chữ không kém toàn bộ nhớ kỹ a hà vũ trụ mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới nhiều đồ như vậy giảng đều giảng ba giờ hắn muốn một đêm toàn n h ớ kỹ cái này đây không phải muốn mạng người sao làm sao làm không được trần vũ phàm lông mày hơi n h u không không không làm được cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hà vũ trụ một cái giật mình tranh thủ thời gian thẳng s ố n g lưng lớn tiếng hồi đáp hắn lấy nhớ kỹ lít nha lít nhít lạp h ọ c mơ mơ m à n g m à n g đi ra trần vũ phẳng nhà trở lại chính mình sau phòng nhỏ hắn tùy tiện hướng trong miệng lấp một cái bánh bao sau đó liền một đầu đâm vào như là thiên thư giống như trong lạp họp hà vũ trụ giống một cái sắp đứng trước đại khảo học sinh một dạng bắt đầu từng chữ từng chữ học bằng cách nhớ rất nhiều thứ hắn hiện tại còn không cách nào triệt để lý giải t ỷ như mùi lạ bên trong bảy loại hương vị tỷ lệ đến cùng nên như thế nào k h ô n g chế t ỷ như tại khác biệt món ăn bên trong gia vị tỷ lệ như thế nào mới có thể đạt tới hoàn mỹ cân bằng hà vũ trụ còn nghĩ không ra nhưng nghĩ mãi mà không rõ cũng không quan hệ hắn chỉ cần biết một chút trần ca nói vậy liền tuyệt đối sẽ không sai hắn hiện tại muốn làm chính là đem những n à y khuôn vàng thức ngọc toàn bộ một chữ không kém khắc vào trong đầu của mình cho tới hôm nay hà vũ trụ mới thật sự rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng trần vũ phạm ở giữa tranh l ệ n h đến cùng lớn bao nhiêu đó đã không phải là đơn giản nắm giữ một món ăn hai món ăn tranh l ệ n h mà là từ tầng dưới chót nhất đối với nấu nướng môn thủ nghệ này nhận biết cùng lý giải bên trên liên t ô n tại cách biệt một trời hà vũ trụ còn tại tầng thứ nhất mà trần vũ phạm sớm đã đứng ở hắn ngay cả nhìn lên đều không thấy được tầng một trăm hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm hai mươi mốt một khối thịt heo vật chất cấu thành chương sáu trăm hai mươi mốt một khối thịt heo vật chất cấu thành hôm sau ánh năng sáng sớm h ề bại bẩy vào tứ hợp viện gạch xanh trên mặt đất trần vũ p h ạ m đi ra cửa chính chuẩn bị đi làm đi đến trung viện hà vũ trụ sớm đã như cái tiêu thương một dạng trực tiếp chờ ở trong viện hắn nhìn thấy trần vũ p h ạ m đi ra lập tức tới đón trần ca buổi sáng tốt lành trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu một bên hướng phía cửa sân đi đến một bên thuận miệng hỏi hôm qua để cho ngươi nhớ đồ vật đều nhớ kỹ sao hà vũ trụ đuổi theo sát lớn tiếng hồi đáp nhớ kỹ đều nhớ kỹ hà l u ỡ n người thân rất có vài phần tự tin hôm qua một đêm hà vũ trụ cơ hồ không chút ngủ hắn đem trần vũ p h ạ m giảm những vật kia lật qua lật lại có mười mấy lần mặc dù rất nhiều nơi vẫn là không hiểu nhưng cho dù không hiểu hà vũ Chủ cũng vẫn là học bằng cách nhớ số dưới trần vũ p h ạ m từ chối cho ý kiến tiếp tục đi lên phía trước vậy ta hỏi ngươi món cay tứ xuyên hai mươi bốn ị hình trừ bên nhà tê c a y mùi cá ngươi lại nói ra năm cái đến hà vũ Chủ nghe vậy lập tức bắt đầu báo tên món ăn một dạng há mồm liền lên ra có tương ớt vị tỏi giá vị nước gửi vị quả vải vị mùi lạ hắn một hơi nói ra năm cái trên mặt viết đầy tự tin trần vũ phàm biểu lộ vẫn như c ũ không có thay đổi gì mùi lạ loại này bị hình là do mấy loại nào cơ sở hương vị hợp lại mà thành mạn ngọt tê dại cay chua tươi hương bảy loại vấn đề này hà vũ Chủ cũng đối đáp như lưu trần vũ p h ạ m lại liên tục hỏi mấy cái liên quan tới vị hình phối hợp cùng vận dụng vấn đề hà vũ Chủ cũng đều đập nói lắp ba đáp đi lên mặc dù có chút địa phương rõ ràng chỉ là học bằng cách nhớ chỉ cần hướng chỗ sâu lại hỏi một chút hà vũ trụ liền lập tức cấp đúng nói không nên lời cái như thế về sau nhưng trần vũ phàm có thể nhìn ra tiểu tử này là thật hạ một phen khổ công phu hà vũ trụ dù sao chỉ có tiểu học trình độ văn hóa mà lại là nổi danh tứ chi phát triển đầu g óc vũ t、si, xì hắn có thể làm được một bước này đã rất không dễ dàng trần vũ phản khẽ gật đầu vẫn được mặc dù chỉ là biết nó như thế không biết giá trị nhưng tóm lại là đem cơ sở n h ớ kỹ buổi tối hôm nay tan tầm đằng sau tiếp tục nghe được trần vũ phản câu này mang theo khẳng định trả lời chắc chắn hà vũ trụ tâm lý s o h ư ớ n g mật còn ngọt hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy dùng không hết tình được rồi trần ca ta nhất định đến đúng giờ lúc chạm tối khắc ăn cơm tối qua đi hà vũ trụ không dám có chút trì hoãn cất lạp tập lần nữa đi tới trần vũ phàm nhà hay là tại trong nhà chính hai người ngồi đối diện nhau lần này trần vũ phàm không tiếp tục để hắn đọc thuộc lòng lý luận mà là trực tiếp ném ra một cái nhìn như đơn giản vấn đề c h ụ tử ta hỏi ngươi vì sao lửa vợ nhanh xảo có thể bảo trì rau quả giòn non vấn đề này trực tiếp đem hà vũ trụ cho h ỏ i t r ò n váng hắn cứ thế ngay tại chỗ há to miệng lại một chữ đều nói không ra vì cái gì hắn làm sao biết vì cái gì a hắn chỉ biết là rau quả chính là muốn làm như vậy năm đó ở phong trạch viên khi học đồ thời điểm sư phụ chính là như thế dạy hắn rau xanh xào lửa mớn u vượng dầu mớn u nóng động tác phải nhanh lật mấy lần lập tức ra nổi đây là sư phụ truyền xuống q í củ là đầu bếp ăn cơm bản sự hắn nhớ kỹ chiếu vào làm là được về phần tại sao muốn làm như thế sư phụ chưa nói qua hắn cũng không có hỏi qua hà vũ trụ một mực cũng đều cảm thấy loại chuyện này căn bản là không có tất yếu hỏi chỉ cần nhớ kỹ l i ề n tốt nhưng bây giờ trần vũ p h à m bình tĩnh như vậy hỏi ra vấn đề này hà vũ trụ lại phát hiện cái này nhìn như đơn giản cần phải cơ sở vấn đề chính mình vậy mà trả lời không được hắn nhẫn nhịn l ư a này g mặt mo đỏ bừng lên mới nhỏ dọn gạt ra một câu năm đó sư sư phụ chính là như thế dạy trần vũ p h ạ m nhìn xem hắn bộ kia dáng vẻ quất bách bị cười không có chế rêu hắn hắn lại đổi một vấn đề vậy ta hỏi lại ngươi một khối thịt heo nó vật chất cấu thành là cái gì hà vũ trụ người lại choáng váng thịt heo thịt heo không phải liền là thịt heo sao còn có thể là cái gì hắn nhìn xem trần vũ phàm trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt hà vũ trụ trong lòng chỉ cảm thấy trần ca hỏi những vấn đề này cùng hắn học trù nghệ giống như cũng không có gì quan hệ à. trần vũ p h ạ m nhìn ra trong lòng của hắn n g h i hoặc cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp công bố đáp án một khối phổ thông t i ế theo nó bên trong sáu bảy mười tả hữu là nước còn lại có hai mươi tả hữu làm r ồ tê in còn có mười tả hữu mỡ cùng chút ít cắt b ò hì giặt cùng muối vô cơ hà vũ trụ nghe được sửng ư sốt một chút rất nhiều danh từ hắn đều không có nghe nói qua bất quá vẫn là tranh thủ thời gian tại trên cuốn vợ ghi xuống nhưng hắn trong lòng lại càng thêm k h u ấ hoặc hà vũ trụ nhịn không được mở miệng hỏi trần ca ta ta học làm đồ ăn biết cái này làm gì nha Chân vũ phang nghe vậy nụ cười trên mặt dần dần thu liễm thần sắc cũng biến thành nghiêm túc mấy phần ta đến nói cho ngươi vì cái gì đầu bếp cần biết những thứ này bởi vì ngươi chỉ có biết nguyên liệu nấu ăn t ầ n g dưới c h ố t nhất cấu thành mới có thể hiểu chúng ta tại sao muốn dùng đủ loại phương pháp đi xử lý nó thì như thịt heo rồ tê in chủ yếu là do thô to thớ thịt tạo thành cho nên thịt heo cảm giác mới có thể tương đối tụi tương đối dẻo dai vậy chúng ta muốn làm sao thay đổi nó đâu để thịt heo trở nên càng thêm tươi nó đâu rất đơn giản chúng ta có thể thông qua động đánh phương thức từ trên vật lý trực tiếp phá hư nó thớ thịt kết cấu chúng ta cũng có thể thông qua hồ phương thức dùng tinh bột cùng lòng trang trứng tại thịt mặt n g o à i hình thành một tầng màng bảo hộ khóa lại nó nội bộ trình độ không cần xói mòn lại tỉ như thịt trâu nó thớ thịt so thịt heo càng thô dài hơn da thịt cũng nhiều hơn cho nên chúng ta xử lý thịt trâu thời điểm bước đầu tiên mãi mãi cũng là đoạn cân đồng thời muốn nghịch hoa văn đi cát mục đích đồng dạng là vì chặt đứt nó to dài thớ thịt lại tỉ như thịt cá thịt cá thớ thịt vừa ngắn vừa nhỏ rồi t in kết cấu cũng càng lỏng lẻo cho nên thịt cá cảm giác mới có thể như vậy tươi non bởi vậy chúng ta tại nấu nướng cá thời điểm hỏa hầu cần tinh chuẩn nếu không rất dễ dàng đem thịt cá làm nát làm giả trần vũ phạm từ cạn tới sâu từ thịt heo giảng đến thịt trâu lại giảng đến thịt gà thịt cá từ các loại loại thịt tổ chức kết cấu giảng đến bọn chúng đối ứng hợp lý nhất nấu nướng phương thức xử lý hà vũ trụ ở một bên nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối hẹn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 622, nghe vua nói một buổi tháng xảo mười năm đồ ăn a chương 622, nghe vua nói một buổi tháng xảo mười năm đồ ăn a nghe trần vũ phạm giảng thuật những n à y đằng sau hà vũ trụ phản phất thật đã hiểu rất nhiều hắn mặc dù không có văn hóa gì cũng không hiểu nhiều trần vũ p h ạ m nói lòng t r ắ n g chứng thạch mối vô cơ c ặ t b ỏ hỉ dắt loại hình là vật gì nhưng hà vũ trụ dù sao làm nhiều năm như vậy đâu biết kinh nghiệm của hắn là đầy đủ phong phú tại trần vũ p h ạ m t i ế t lý thuyết giảng thuật phía dưới hà vũ trụ đi qua những cái t i a giải rác không thành hệ thống kinh nghiệm lúc này bị nhanh chóng chỉnh hợp ở cùng nhau tạo thành một cái hoàn toàn mới hoàn chỉnh chi thức hệ thống hà vũ trụ rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai、like、cho thịt heo hồ không chỉ là vì cảm giác chân mềm càng là vì khóa lại trình độ trong thị phân nhữ mới là chất thịt có thể chân mềm nhiều chất lỏng nguyên nhân nguyên like, cắt thịt bò m u ố n nghịch hoa văn là vì chặt đứt nó thớ thịt những n à y hắn trước kia tập mãi thành thói quen lại không biết kỳ sở dĩ nhiên thao tác và hôm nay rốt cuộc tìm được căn bản nhất lý luận căn cứ t h o á n một cái liền để hà vũ trụ hiểu ra hắn dĩ vãng chỉ là dựa vào kinh nghiệm làm việc làm ra theo thói quen các loại hành vi nhưng bây giờ nhất cử nhất động của hắn đều có được kiên cố lý luận căn cứ kể xong loại thịt đằng sau trần vũ p h à m lại đem chủ đề kéo về đến ban đầu trên vấn đề kia hà vũ trụ hiện tại ta hỏi lại ngươi vì sao lửa vượng nhanh xảo có thể bảo trì rau quả giòn non hà vũ trụ lần này không tiếp tục giống vừa rồi như thế mờ mịt hắn c a o mày bắt đầu thuận trần vũ p h ạ m vừa rồi mạch suy nghĩ cố gắng suy tư t h ì là bởi vì rồ tê in cùng thở thịt cái tia rau quả đâu rau quả bên trong nước nhiều hắn nghĩ nửa ngày hay là không nghĩ rõ ràng trong đó còn thiếu trần vũ p h ạ m nhìn xem hắn một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng cũng không có lại làm khó hắn trực tiếp công bố đáp án người nhớ kỹ nấu nướng bản chất là làm nóng mà khác biệt làm nóng phương thức đối thực tại nội bộ vật chất lại sinh ra hoàn toàn khác biệt ảnh hưởng chúng ta thường thấy nhất làm nóng phương thức có bốn loại nấu nước hơi chừng dầu xảo dùng lửa đốt nấu nước cùng hơi chừng bọn chúng làm nóng chất môi giới đều là nước nước điểm sôi là một trăm độ c cho nên bọn chúng làm nóng nhiệt độ tương đối thấp cũng tương đối ôn h ò a loại này ôn h ò a làm nóng phương thức sẽ để cho nguyên liệu nấu ăn từ bên ngoài đến bên trong chậm chạp đều đều bị nóng đối với loại thị tới nói có thể làm cho trứng của nó trắng chất chậm chạp đúng kết cảm giác trở nên mềm nát nhưng đối với rau quả tới nói trần vũ phàm dừng một chút tiếp tục nói rau quả thành tế bào tại thời gian dài nhiệt độ thấp làm nóng bên dưới sẽ bị triệt để phá hư bên trong trình độ lại đại lượng sói mòn cho nên rau quả nếu như nấu lâu miệng của nó cảm giác sẽ trở nên m ề m nát sụp đổ mà dầu xào cùng dùng lửa đốt liền hoàn toàn khác nhau bọn chúng làm nóng chất môi giới là dầu cùng lửa nhiệt độ có thể tùy tiện đạt tới hai trăm thậm chí là ba trăm độ c trở lên coi n g ư ờ i đem một bàn rau xanh rót vào hai trăm độ dầu nóng trong nồi lúc sẽ phát sinh cái gì rau quả mặt ngoài sẽ ở tiếp xúc dầu nóng trong nháy mắt cấp tốc mất nước quá trình đốt cháy hình thành một cái tầng bảo hộ mà rau quả nội bộ trình độ bởi vì làm nóng thời gian rất ngắn không kịp đại lượng bốc hơi liền bị cái này t ầ n bảo hộ cho một mực khóa tại bên trong toàn bộ quá trình khả năng cũng liền mười mấy giây mấy chục giây thủy phân căn bản không có bất luận cái gì xói mòn cơ hội liền bị triệt để khóa tại rau quả nội bộ dạng này sao đi ra rau quả mới có thể làm ra ngoài bộ cháy hương đồng thời nội bộ y nguyên bao hàm trình độ cảm giác tự nhiên là có thể thanh thúy thoải mái nội n g h e xong trần vũ phạm lời nói này hà vũ trụ cả người triệt để choáng váng hắn cảm giác đầu của chính mình ông ông giống như là bị một cái đại truy cho hung h ă n g đập một cái trần vũ phạm nói đầy đủ thông tục dễ hiểu cho nên cho dù hà vũ trụ không có văn hóa gì cũng y nguyên có thể nghe hiểu trước đó hà vũ trụ chỉ biết là thịt có thể nấu có thể xào cũng có thể nướng nhưng hắn không biết vì sao muốn làm như vậy hiện tại hắn mới hiểu được cái này đơn giản nấu xào nướng chứng khác biệt nấu nướng phương pháp phía sau lại còn cất giấu nhiều như vậy khoa học đạo lý đồ tê in t ơ thịt thành tế bảo trình độ sói mòn những này hắn nghe đều không có nghe qua từ lại tại hôm nay mở cho hắn khải một cánh thông hương thế giới mới cỡ lớn hà vũ trụ bị trần vũ p h à m bộ này lý luận triệt để khiếp sợ đến trước kia cha hắn dì lại thanh dậy hắn làm đồ ăn nói cho hắn biết làm thế nào hà vũ trụ liền toàn bộ nhớ kỹ sau đó theo bước chứa bang về sau hắn tại phong trạch viên khi học đồ cũng là sư phụ nói cho hắn biết muốn làm gì hắn liền đi làm gì hắn tựa như một cái máy l ậ p lại sẽ chỉ máy móc tái diễn tiền nhân chuyển xuống kinh nghiệm hà vũ trụ chưa từng có suy nghĩ qua tại sao muốn làm như vậy dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân đi làm đồ ăn làm được như vậy đồ ăn có lẽ cũng có thể ăn ngon nhưng đó là không ổn định không cách nào làm đến k h ô n g chế tinh chuẩn cũng là không cách nào lại tiếp tục tiến bộ đây chẳng qua là trông nhỏ vẽ hổ biết nói như thế không biết giá trị mà vào hôm nay Trần vũ phạm lại đem lão h ồ này sưng cốt kinh mạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh phân tích cho hắn nhìn hà vũ trụ giờ mới hiểu được nấu nướng không chỉ là một môn nghệ thuật nó càng là một môn nghiêm cận khoa học công nghiệp sản xuất cần nghiên cứu cần lý luận tri thức cùng kỹ năng cơ bản vì sao nấu nướng liền không cần đâu hắn hà vũ trụ cũng là bởi vì lý luận cơ sở quá kém cho nên mới làm vài chục năm đ ồ ăn trình độ nhưng thủy t r u n g chỉ trệ không tiến giờ khắc này hà vũ trụ đột nhiên cảm giác được chính mình nửa đời trước đầu bếp đều làm cho chơi thằng đến nghe được trần vũ phạm hai ngày này nói cho hắn biết những lý luận này hắn mới thật minh bạch mình tại làm đồ ăn trong quá trình đến tột u cùng là đang làm những gì mặc dù hà vũ trụ lý luận dự trữ còn chưa đủ trần vũ phạm hôm nay nói cho hắn biết chỉ là nấu nướng chi thức một góc của băng sơn mà lại hà vũ trụ cũng không có toàn bộ n h ớ kỹ nhưng cái này không trọng yếu đối với hà vũ trụ tới nói trọng yếu nhất là hắn thế giới mới cửa lớn đã mở ra trước t i ê n hắn không có phương diện này bất kỳ ý thức nào cùng khái niệm nhưng từ nay về sau hắn có đối với hà vũ trụ tới nói hắn có được một đầu con đường mới hắn có thể dọc theo con đường này không ngừng tiến lên không ngừng thăm dò theo đuổi cao hơn chủ nghệ cảnh giới trước kia hà vũ trụ chỉ là hồ đồ đang làm đồ ăn mà lấy sau hắn mới là thanh tỉnh biết chính mình muốn làm gì cùng vì sao muốn làm hắn đây là nghe vua nói một buổi tháng xảo mười năm đồ ăn a hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 623, t r i ệ t để phá vỡ nhận thức gieo xuống lý luận hạt giống chương 623, t r i ệ t để phá vỡ nhận thức gieo xuống lý luận hạt giống cái này một đường nấu nướng khóa lượng tin tức thật sự là quá mức bạo tạc đối với hà vũ trụ tâm lý tạo thành to lớn chủ kích trần vũ phạm cũng biết lấy hà vũ trụ điểm ấy trình độ văn hóa muốn cho hắn một ngày liền tiêu hóa nhiều đ ồ như vậy là không thể nào cho nên ở sau đó ba ngày thời gian bên trong trần vũ phạm mỗi lúc trời tối đều nói cho hắn hai canh giờ từ các loại phổ biến nguyên liệu nấu ăn kết cấu bên trong g i ả n g đến khác biệt nấu nướng phương thức đối thực tại ảnh hưởng may mắn những kiến thức này cũng không cần g i ả n g được quá mức thơ mạo lấy trần vũ phạm viễn siêu thường nhân khái quát cùng biểu đạt năng lực có thể dùng đơn giản nhất ngôn ngữ t r ư n bạch đem khoa học nguyên lý cho hà vũ trụ giảm rõ ràng hà vũ trụ mặc dù nghe được vất vả nhưng cũng học được là vui vẻ chịu đựng đến ngày thứ năm hà vũ trụ cảm thấy mình đã có biến hóa long trời lở đất tuyệt không phải ngô hạ a mông mà trần vũ phạm lại cho hắn đưa ra một cái mới tinh vấn đề trụ tử n g ư ơ i biết chúng ta tại sao muốn thả mối sao vì mặt hà vũ trụ thử thăm dò trả lời chỉ nói đúng phân nửa trần vũ phạm giải thích nói mối tác dụng chủ yếu nhất là lợi dụng nó áp lực thẩm thấu nguyên lý khi mối tiếp xúc đến nguyên liệu nấu ăn mặt ngoài lúc lại bởi vì trong ngoài nồng độ kém đem nguyên liệu nấu ăn nội bộ trình độ cho phân ra đến đây chính là chúng ta thường nói rết nước đồng thời độ mặn cũng sẽ thẩm thấu đến nguyên liệu nấu ăn nội bộ cũng chính là chúng ta nói tới ngon miệng chân chính nguyên nhân lại tỷ như đường đường trừ cung cấp vị ngọt tại làm nóng sau sẽ còn phát sinh hai loại trọng yếu nhất phản ứng hóa học tiêu đường hóa phản ứng tốt đẹp giặt phản ứng hai loại phản ứng là tất cả cháy mùi thơm cùng thị t kho t à u màu sắc nơi phát ra cũng là thức ăn làm dạng dỡ tăng hương không có con đường thứ hai hà vũ trụ trừng mắt nhìn hiển nhiên là có chút m ở mịt hắn đang nỗ lực nghe hiệu trần vũ phàm biểu đạt nội dung bất quá hiển nhiên là có nhất định khó khăn bất quá trần vũ phàm không có quản nhiều như vậy Tiếp tục những ó có i giấm, còn c ủ của yếu hay acid acetate, có Cho chúng ta nó thành phần là tị, có rất mạnh tính hơi. Cho nên, chúng ta làm đồ ăn lúc nào song thả thả song lên nắp nổi, rộng nắp nổi. rất thả thả hơi. h là làm là là đắp lúc giấm, mở đồ này khác biệt lựa chọn đều sẽ đối với món ăn cuối cùng hương vị sinh ra ảnh hưởng to lớn trần vũ phàm không ngừng giản t h u ậ t những vật này kỳ thật đều là thành thói quen gia vị nhưng hà vũ trụ chưa bao giờ truy đến cùng qua tại những n à y gia vị phía sau có cái gì khoa học nguyên lý đây đều là hắn chưa từng đụng vào qua lĩnh vực trần vũ phàm nhìn xem hắn cuối cùng tổng kết nói trụ tử ngươi chỉ có biết những n à y tầng dưới chót nhất nguyên lý ngươi mới có thể hiểu ngươi làm mỗi một bước đến tột cùng là vì cái gì ngươi mới xem như chân chính nắm giữ nấu nướng căn nguyên nếu không ngươi cả một đời đều chỉ có thể là cái lặp lại kinh nghiệm n ấ u b ế p tài nấu nướng của ngươi cũng chấm dứt lại không cách nào có bất kỳ hạn mức cao nhất có thể nói hà vũ trụ nghe xong nặng nề gật đầu hắn cảm thấy trần vũ phàm nói thật sự là quá đúng thông qua mấy ngày nay học tập hà vũ trụ toàn bộ nhận biết đều bị triệt để lật đồ tại lại liên tục học được hai ngày cơ sở lý luận tri thức đằng sau trần vũ phàm rốt cục đem một bộ cơ sở nhất hiện đại trù nghệ xem cưỡng ép quán thâu đến hà vũ trụ trong đầu trong này khẳng định còn có rất nhiều thứ ra sao cột mưa tạm thời không thể nào hiểu được nhưng là không đội trần vũ phàm mục đích cũng không phải là để hà vũ trụ lập tức liền biết được tất cả mà là mở cho hắn khải cánh cửa lớn này để hắn có được ý thức mới có thể nói lý luận hạt giống đã gieo còn lại chính là chờ đợi trong tương lai dài rằng g ặ c trong thực tiễn những hạt giống này sẽ xảy ra cọ mầm tại một ngày nào đó trưởng thành đại thụ che trời hẹn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu lớp lý thuyết kết thúc bắt đầu luyện đạo công việc chương sáu trăm hai mươi bốn lớp lý thuyết kết thúc bắt đầu luyện đạo công việc một tuần lý luận học tập rốt cuộc tuyên bố kết thúc nhưng cái này b ẹ n vẹn đ ặ t h ứ n kế hoạch giai đoạn thứ nhất vì cho h ạ vũ trụ thành lập mới t r ủ nghệ hệ thống cho hắn biết đầu bếp nấu cơm trong quá trình mỗi một bước đột nhiên sau lưng nó đều có khoa học nguyên lý trèo trống tại không biết những ngày trước đó hắn chỉ là trông bầu vẽ đáo nhưng biết đằng sau mới hiểu được chính mình mỗi cái hành vi ý nghĩa cái này trong khoảng thời gian ngắn đối với hà vũ trụ chủ nghệ tăng lên không lớn nhưng đối với tương lai mà nói lại là ảnh hưởng to lớn sau đó chính là càng thêm gian khổ càng khô khan giai đoạn thứ hai ma luyện kỹ năng cơ bản đối với giai đoạn này hà vũ trụ ngay từ đầu là tràn đầy lòng tin lý luận tri thức hắn thừa nhận chính mình kém xa cần phải luận trên tay này công phu đỉnh môi món phụ cắt đôn đây chính là hắn luyện vài chục năm ăn cơm r a hỏa nhất là tại đao công phương diện hắn càng là có chút tự đắc nhớ năm đó hắn tại phong trạch viên khi học đồ thời điểm mỗi ngày trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy cắt trên trăm cân vai tây cụ cải luyện chính là một cái ổn chuẩn nhanh hà vũ trụ cho là mình đao công không nói là cỡ nào đỉnh cấp đi nhưng liền xem như phóng nhãn tư cựu thành một món lớn trong tiệm cơm cũng tuyệt đối là xếp hàng đầu nhưng mà khi hắn đem phần tự tin này biểu lộ ra thời điểm trần vũ phạm nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn không khách khí chút nào lắc đầu hà vũ trụ ngươi điểm này đao công ngay cả cửa cũng còn trôi bảo còn xa xa không đủ nói lời này không phải trần vũ phạm tận lực đ ã kích hắn mà là hà vũ trụ trình độ là thật không đủ cái này kỳ thật cũng không thể không trách hắn tại cái này năm sáu mươi năm thay mặt toàn bộ hoa hạ nấu nâng giới đối với đao công hỏa hầu những kỹ năng cơ bản này yêu cầu kỳ thật cũng không tính là quá cao cùng trước kia là không so được t u y ệ t đại đa số đều biết kỹ năng cơ bản đều chưa nói tới vững chắc nguyên nhân rất đơn giản vật tư thiếu thốn cái niên đại này rất nhiều người bình thường ngay cả cơm đều không kịp ăn mọi người tập trung tinh thần đều tiêu vào dùng như thế nào có hạn nguyên liệu nấu ăn lấp đầy càng nhiều người trên bụng vào hoàn cảnh quan trọng này nơi nào còn có công phu đi đã tốt muốn tốt hơn đi cân nhắc cái gì đao công cái gì hòa hậu có ăn vậy liền đã rất tốt hà vũ trụ trước đó kinh lịch cũng quyết định hắn nhan giới hạn mức cao nhất hắn tại phong trạch viên thời điểm chỉ là cái tầng giới chót nhất học trò công việc hàng ngày chính là làm bếp vặt cắt phối căn bản tiếp xúc không đến những cái kia chân chính khảo nghiệm kỹ thuật món ngon các sư phó đối với hắn đ à o công yêu cầu tự nhiên chưa nói tới cao bao nhiêu về sau tiến vào nhà máy cắn thép làm phong n g ăn bếp trưởng vậy thì càng không cần nói nhà ăn cơm tập thể coi trọng chính là phân l ư ợ n g đủ chất béo đủ về phần món ăn tinh tế trình độ cái kia cho tới bây giờ cũng không phải là cần suy tính vấn đề nói cho cùng hắn hà vũ trụ chính là một cái giã lộ xuất thân nhà ăn đ ồ b ế p l i ê n ngay cả ba hắn dì đại thanh chạy cũng sớm cũng không có hệ thống tính dạy qua hà vũ trụ luyện tập kỹ năng cơ bản điều này sẽ đưa đến hà vũ trụ không có chân chính lợi hại danh sư truyền thừa cũng không có trải qua hệ thống tính cường độ cao chuyên nghiệp huấn luyện hắn đi qua những kinh nghiệm kia làm phổ thông đâu biết đúng là đầy đủ nhưng muốn trở thành chân chính chủ nghệ đại sư còn có to lớn không đủ mà trần vũ phạm hiện tại muốn làm chính là đem hắn thiếu thốn những ngày thiếu khuyết từng khối từng khối một lần nữa bổ đủ, đủ trần vũ phạm nhìn xem hà vũ trụ này tấm có chút dáng vẻ k h ô n g phục cũng không có làm nhiều giải thích hắn chỉ là bình tĩnh nói ngươi nếu cảm thấy mình đạo công không sai vậy ngươi liền đi làm một đạo văn tư đậu hữu cho ta xem một chút nói xong trần vũ phạm liền quay người rời đi sau một lát hắn mang theo một cái rổ tới bên trong để đó mấy khối dùng băng gạ c bao lấy bạch bạch n ộ n n ộ n bên trong chỉ đậu vũ còn có một số nấm hương giam đông mang mùa đông loại hình phối liệu trần vũ p h ạ m đem rổ đưa cho hà vũ trụ liền q u a y người đi một câu đều không có nhiều lời làm xong liền lấy đến hậu viện cho ta hà vũ trụ đem rổ đặt lên bàn trong lòng cái kia c ố không chịu thua sức mạnh chỉ để bị kích phát đi ra không phải liền làm một đạo văn tư đậu vũ sao có thể làm k h ó được hắn hà vũ trụ hắn bất thật là không tin hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm hai mươi năm hà vũ trụ cắt đầu hũ cảm thấy tự mình làm được chương sáu trăm hai mươi lăm hà vũ trụ cắt đầu hũ cảm thấy tự mình làm được tại trong phòng nhỏ của mình hà vũ trụ bắt đầu bắt đầu cân nhắc h á n từ một bản có chút ấu vàng hoài dương thái phổ bên trên tìm được văn tư đậu hũ canh c ắ t làm thực đơn bên trên văn tự rất đơn giản lấy đậu hũ non một khối trước cắt phiến mỏng cắt nữa tơ mỏng hợp với r ă m g nương kia nấm nương kia mang sợi nhập canh loang nương kia mang sợi nhập canh loang n ư n sôi thêm bột vào c a n h thất thành hà vũ trụ nhìn xem cái này đơn giản miêu tả lòng tin càng đầy dựa theo thực đơn này bên trên viết làm chẳng phải thành hắn bén tay nào lên hít sâu một hơi sau đó từ trong g i ỏ sách lấy ra một khối đ ầ u hũ non hà vũ trụ đem đ ầ u hũ đặt ở trên tớt nín hơi ngưng thần dao thay trong tay chậm rãi rơi xuống nhưng mà cái này đ a o thứ nhất xuống dưới hắn cũng cảm giác không đúng trong lúc này chỉ đ ầ u hũ thật sự là quá non non cơ hồ không bị lực nếu như muốn cắt phiến mỏng lời nói mũi lao của hắn vừa mới tiếp xúc đến đ ầ u hũ mặt ngoài đ ầ u hũ kia một chút liền trực tiếp nát hà vũ trụ sửng sốt một chút hắn không tin tả hắn từ đậu hũ một chỗ khác lần nữa nếm thử lần này trên tay hắn lực đạo thả càng nhẹ có thể kết quả nhưng vẫn là một dạng đ ầ u hũ bị cắt đến một nửa liền tăm b ữ liên tiếp cắt phế đi hai lần hà vũ trụ trên c h á n dịn ra một tầng mồ hôi miệng hắn giờ mới hiểu được trần ca cho hắn khảo nghiệm này không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy phải tỉnh táo phải tỉnh táo hà vũ trụ đứng có trong hồ sơ tấm trước nhắm mắt lại làm mấy cái hết sâu mới chính mình có chút đội vàng sao động tâm từ từ bình phục xuống tới trần vũ phản nói qua làm đồ ăn muốn bình tĩnh tỉnh táo không nóng không nội tâm không tính thì tay chân tay máy tay chân tay máy thì đao không có dễ hà vũ trụ lại mở to mắt cầm lên khối thứ ba đ ầ u vũ lần này ánh mắt của hắn đều trở nên c h u y ê n trú rất nhiều dao phay trong tay phảng phất thành cánh tay hắn kéo dài hà vũ trụ hạ đao động tác lưu h ò a tới cực điểm cơ hồ là để đao dùng tự thân trọng lượng đi nhẹ nhàng lướt qua đ ầ u vũ mặt ngoài bá một mảnh thật mỏng đ ầ u hũ phiến rốt cục bị hắn hoàn chỉnh cắt xuống mặc dù mảnh này đ ầ u hũ còn có chút độ dày không đồng đều nhưng tóm lại là thành hình hà vũ trụ trong lòng vui mừng trên tay cảm giác cũng càng ngày càng thuận hắn đem khối này đậu vũ cắt thành mấy chục phiến phiến mỏng sau đó hắn học thực đơn bên trên đô đem những n à y phiến mỏng trồng lên nhau bắt đầu cắt kia x o ạ t x o ạ t x o ạ t động tác của hắn đã rất chậm rất cẩn thận có thể cho dù là dạng này những n à y chân mềm đ ầ u hũ phiến hay là tại dưới đao của hắn phát sinh kết thúc đ ứ ớ c phá thoái cuối cùng khối này đậu hũ cũng coi là không còn giá trị rồi hà vũ trụ nhìn xem trên tất một đống màu trắng sền s ạ c vật tất thiếu chút nữa không có đem dao phay bước trước đó hắn thật đúng là chưa làm qua cùng loại dạng này món ăn món tay tứ xuyên bên trong xử lý đậu hũ nhiều nhất đồ ăn cũng chính là đậu hũ ma bà đó là trực tiếp đem đậu hũ cắt thành khối là được rồi loại này đem đậu hũ non cắt địa công phu hà vũ trụ xác thực cho tới bây giờ không có luyện tập qua độ khó này thật đúng là không nhỏ nhưng hà vũ trụ cuối cùng vẫn là đình chỉ hắn biết đây là hà vũ trụ đối với hắn khảo nghiệm nếu là hắn ngay cả điểm ấy ngăn trở đều không chịu nổi vậy còn nói chuyện gì coi người ta đệ tử chính thức hắn lần nữa hít sâu cầm lên cuối cùng một khối cũng là khối thứ ba đậu hũ có mấy lần trước thất bại kinh nghiệm lần này hà vũ trụ tâm thái đã hoàn toàn trầm tĩnh xuống tới toàn thân toàn ý đầu nhập vào trước mặt khối này trong đậu hũ vứt bỏ trong lòng mình toàn bộ tạc n i ệ m trước các miếng cắt nữa kia lần này vậy mà thuận lợi ngoài ý liệu khi hà vũ trụ cắt xong cuối cùng một đ a o lúc trên tất xuất hiện một đống mặc dù có chút phẩm chất không đồng đều nhưng p ó n g lại là hình k i a đậu hũ hà vũ trụ thật dài thở phào n h ẹ n h õ m nếu là làm t h à n h canh đậu hũ kia k i a thô một chút hẳn là cũng ảnh hưởng không lớn đi trong lòng của hắn nghĩ như vậy sau đó dựa theo thực đơn phía sau nói biện pháp đi đốt đi một nồi canh loãng đem đậu hũ tia cùng cắt gọn phối liệu tia cùng nhau vào n ồ i lại câu một cái thật mọc hiếm một bắt nhìn còn giống chuyện văn tư đậu hũ canh liền bị hắn làm đi ra hắc cái này chẳng phải thành sao hà vũ trụ nhìn xem chén này văn tư đậu hữu canh cảm thấy cũng coi là da dáng trên mặt lập tức lộ r a dáng tươi cười lập tức hắn thật cao hứng bưng chén này kiệt tác của mình đi tìm trần vũ phàm n g h i ệ p thu đi vào trần vũ phàm trong nhà hà vũ trụ cẩn thận từng ly từng t í đem chén này văn tư đậu hữu canh để lên bàn trần ca ngài nhìn ta làm được trần vũ phàm để quyển sách trên tay xuống chỉ là nhàn nhạt liếc qua bắt kia lập tức trần vũ phàm lông mày hơi nhữu lại người cái này gọi văn tư đậu hữu canh trần vũ phàm n g ữ khí rất bình thản không mang theo bất kỳ tức giận nhưng câu này hỏi lại, l i ê n đã để hà vũ trụ trong lòng hơi hồi hộp một chút treo lên không không phải sao hà vũ trụ có chút cho dạng nhưng vẫn là nhỏ giọng biện giải cho mình nói thực đơn bên trên ta nhìn thực đơn bên trên chính là nói như vậy à trần vũ phàm nghe vậy lắc đầu thực đơn đã nói văn tư đ ầ u hũ coi trọng chính là mảnh có thể mặc trâm hắn r ồ i ra đũa từ trong chén gắp lên một cây cái gọi là đ ầ u hũ tia căn này màu trắng đ ầ u hũ tia t r ư ờ n g que diêm lớn như vậy tại đũa trên ngọn hoảng hoảng du du sau đó lạch cạch một chút từ giữa đó gây mất trần vũ phàm lắc đầu nói ra ngươi cái này gọi đậu hũ đầu cùng mảnh có thể mặc trâm hoàn toàn không n ắ t cát hà vũ trụ một gương mặt mò trong nháy mắt liền đỏ lên hắn gãi đầu một cái có chút không phục nhỏ giọng thẩm thì nói thế nhưng là đầu h ú t kia non đến cùng nước giống như làm sao có thể cắt đến s o chân còn mảnh a đây không phải là người có thể làm được sự tình đi trần vũ phạm nhìn xem hắn bình tĩnh nói ngươi chỉ xem thực đơn rất nhiều thứ là không thấy được tỉ như cái này mảnh có thể mặc c h â n bố chữ ngươi căn bản không tưởng tượng ra được cái kia đến tột cùng là như thế nào một bức tranh có nhiều thứ chỉ có tận mắt nhìn đến đằng sau ngươi mới có thể minh bạch ngươi cùng chân chính tông sư ở giữa trên lệnh đến cùng lớn bao nhiêu nói trần vũ phạm chậm rãi đứng lên đi thôi đi phòng b ế p hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 626, t r ầ n vũ phạm chế tắc văn tư đ ầ u hủ canh chương 626, t r ầ n vũ phạm chế tắc văn tư đ ầ u hủ canh hà vũ trụ đi theo trần vũ phạm sau lưng đi vào phòng b ế p trần vũ phạm từ trong tủ quầy lấy ra một khối trắng non bên trong chỉ đ ầ u hũ sau đó trần vũ phạm đem dao phay tại vòi nước sông xuống một chút để thân đao bám vào tầm trên thật mỏng máng nước dạng này có thể giảm xuống lơi đao cùng đậu hũ ở giữa lực ma sát hắn không nói gì chỉ là đem đậu hũ đặt ở trên t ớ t một giây sau trần vũ phạm dùng tay hà vũ trụ chỉ cảm thấy như có vô số đao q u a n g ở trước mặt mình lấp lóe trần vũ p h ạ m đao quá nhanh nhanh đến ánh mắt của hắn cơ hồ đều theo không kịp đang đang đang đang đang đang đao thanh dày đặc hà vũ trụ chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí từ từ cắt đ ầ u hũ trần vũ p h ạ m cắt đứng lên lại lạ như thế ung dung c h ô n g đội hà vũ trụ thậm chí đều thấy không rõ trần vũ p h ạ m lạ như thế nào h ạ đao hắn chỉ có thể nhìn thấy khối này vương mức đậu hũ tại trần vũ phàm dưới đao phàm vất không có nhận bất kỳ lực cản giống như bị cắt thành một tầng có một tầng mất đi trẻo trống đ bởi vì đều là màu trắng đậu hũ cho nên hiện tại còn nhìn không ra đến tuột cùng có bao nhiêu mỏng đậu hũ toàn bộ cắt miếng đằng sau trần vũ phạm lần nữa bắt đầu lại từ đầu cắt cái này lần thứ hai chính là đem đậu hũ phiến cắt thành đậu hũ ti đang đang đang đang đang đang một trận dày đặt lại thanh thúy tới cực điểm chém cắt tấm thanh tại trong phòng bếp v ă n g lên trần vũ phạm đao thanh là nhẹ nhàng là giàu có vận luật là tràn đầy sinh mệnh lực hà vũ trụ nhìn t r ò n g chọc vào trần vũ phạm đ ộ n tác hắn khiếp sợ phát hiện đồng dạng lạc như thế một khối đậu hũ tại chính hắn cắt thời điểm tối đa cũng liền có thể hạ cái một trăm đao hơn nữa còn lại cắt vi quã khả trần vũ p h à m đâu hạ đao tần suất nhanh đến mức t i n h người tại cái k i a ngắn ngủi trong mười giây đồng hồ hắn chỉ sợ cắt không xuống một nghìn đao khi trần vũ p h à m cắt x o n g cuối cùng một đao ngung xuống dao phay lúc trên tất khối kia đậu hũ từ ngoại hình bên trên nhìn tựa hồ cũng không có biến hóa gì nó vẫn là như vậy một đống màu trắng hoàn chỉnh thể rắn bởi vì là toàn bộ xếp cùng một chỗ cho nên cũng nhìn không ra đậu hũ k i a đến tột cùng đến cỡ nào mạnh phản phất vừa rồi trận kia làm cho người hoa mắt đao q u n g cũng chỉ là ảo giác lấy một bát thanh thủy đến trần vũ phạm thanh n m bình tĩnh vâng lên、à. hà vũ trụ như ở trong ngậu mới tỉnh bình thường hắn tranh thủ thời gian luôn cuốn tay chân từ trong tủ khỏe lấy ra một cái bắt xứ tiếp đẩy thanh thủy đưa tới trần vũ p h à m dùng thân đao đem trên t ấ t cái kia đống đ ầ u hũ nhẹ nhàng một xúc sau đó thuận thế đem nó trượt vào chén kia trong thanh thủy này một giây sau đống này nguyên bản còn xếp cùng một chỗ đ ầ u hũ khi tiến vào thanh thủy đằng sau theo trần vũ p h à m dùng bữa nhẹ nhàng ở trong nước một nhóm vậy mà tại trong nháy mắt nở rộ chỗ nào hay là cái gì đậu hũ khối đây rõ ràng là làm ấ y ngàn cây cùng sợi tóc một dạng mạch cảnh có ánh sáng long lanh đầu hũ kia bọn chúng tại thanh tịnh trong nước như là một đoán ở rộ màu trắng hoa cúc lại như cùng một đoàn phiêu m i ệ u mây mù giống như m ộ n g ảo có thể nói là chuẩn bị rõ ràng thương kia tương sợi trong phòng ánh đèn chiếu d ọ i xuống toàn bộ tản ra như m ộ n g ảo q u a n g t r ạ c h hà vũ trụ triệt để nhìn l â y người miệng hắn dương có thể nhét xuống một quả trứng gà trong mắt tràn đầy cực hạn rung động cùng không dám tin hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới lông tơ đều tại thời khắc này bắt đầu dựng ngược lên hà vũ trụ chỗ chính mắt thấy một màn này chỉ sợi ắ t đời này đều không thể quên đi cái này con mẹ nó hay là đao công sao đây quả thực là thần tiên thủ đoạn a trần vũ phàm nhìn xem hà vũ trụ một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra đây mới là mảnh có thể mặc c h â m mới là văn tư đậu hũ yêu cầu cơ bản nhất mà lại một đạo chân chính văn tư đậu hũ canh không chỉ là đậu hũ cần cắt thành dạng này món vụ bên trong nấm hương t i a r a m b ô n g t i a thịt đức gà t i a rau xanh lạ t i a cái này nằm tia đồng dạng đều muốn cắt đến như vậy tinh tế phẩm chất đều đều khi cái này năm loại màu sắc cơm mỏng cùng nhau để vào thanh tịnh như nước canh loãng bên trong thời điểm bọn chúng lại giống lông vũ một dạng chuẩn bị rõ ràng trôi nổi tại trong can trần h ả i vũ phản g u a y đầu nhìn xem sớm đã ngây người như phóng hà, hà vũ trụ thân thể đột nhiên run lên hắn cúi đầu xuống yên lặng lắc đầu hắn cho là mình đao công coi như không phải đình tiêm vậy cũng xem như không tệ nhưng hôm nay tại tận mắt thấy trần vũ phản cái này thần hồ kỷ kỹ đao công đằng sau hắn mới biết được chính mình kém đến quá xa đây không phải là một bước hai bước t r ê n lệch mà là khác nhau một trời một vực nhìn thấy trần vũ phạm hiện ra đạo này văn tư đầu vũ canh hà vũ trụ thậm chí trong lòng sinh ra một loại mình đ ờ i này đều khó có khả năng làm được ý nghĩ nhìn xem hà vũ trụ bộ này bị đả kích g i á g vẻ trần vũ phạm nhưng không có an đ u ổ i hắn mà là tiếp tục dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí ở bên cạnh nghiêm túc nói cho nên ngươi mới cần đặc hấn từ hôm nay trở đi ngươi đặc hấn chính thức tiến vào giai đoạn thứ hai cửa thứ nhất đạo công cửa thứ hai hòa hậu cửa thứ ba gia vị cái này ba cửa ải ta lại vừa đóng vừa đóng dạy ngươi vừa đóng vừa đóng để cho ngươi luyện c h ờ ngươi lúc nào đem cái này ba loại kỹ năng cơ bản đều luyện đến ta công nhận tiêu chuẩn ta sẽ cho ngươi ra mấy đạo khảo đề để cho ngươi làm ra mấy đạo chân chính khảo nghiệm kỹ thuật món ngon chỉ có coi ngươi đem cái này mấy món ăn đều làm được hoàn mỹ không một tỷ v ế t cái này ba cửa ải mới coi như ngươi chân chính nắm giữ đến lúc đó ngươi liền có thể trở thành ta đệ tử chính thức nghe được đệ tử chính thức bốn chữ này đã lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong hà vũ trụ đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt cũng một lần nữa dấy lên hai đám lửa đúng vậy、à? hắn hiện tại là làm không được hắn hiện tại cùng trần ca so ra chính là cái rắm thế nhưng là hắn có cơ hội học a trần ca cũng còn nguyện ý dạy hắn a chỉ cần một mực cố gắng luyện tập hắn hà vũ trụ sẽ có một ngày cũng có thể học được vừa rồi loại này tay nghề nghĩ đến đây hà vũ trụ trong lòng mềm mại trong nháy mắt bị một c ố càng thêm mánh liệt đấu trí cho triệt để tách ra hắn n g ẩ n đầu lên nhìn xem trần vũ phảm một tấm trên khuôn mặt thật thả tràn đầy kiên định hà vũ trụ dùng hết khí lực toàn thân lớn tiếng nói trần ca ngài yên tâm ta nhất định cố gắng liệu mạng học từ r Trường ư n luyện luyện g chỉ cắt chỉ cắt thứ, khoai thứ, khoai tây. 627, chỉ luyện một thứ, cắt khoai tây. một một t sởi sởi khi bắt đầu cùng trần vũ p h à m học tập t r ủ nghệ đằng sau hà vũ trụ mỗi ngày thời gian đều trở nên đặc biệt có hy vọng cảm giác nhân sinh tràn đầy hy vọng cái này cùng trước đó hắn tiệm cầu sinh hoạt hoàn toàn tương phản trước kia hà vũ trụ hoàn toàn mất đi bản thân cả người giống như là vì định luật tần hoài như mà s ố n g l ấ y khả năng chính hắn đều không ý thức được tần hoài như nhưng thật ra là đặt ở trên người hắn một toàn ú i lớn bởi vì tần hoài như hà vũ trụ ăn k h n g ngon mà không đủ t ấ m muốn e m tiền mình kiếm được đều cho g i à già, đồng thời đã mất đi chính mình yêu đương kết hôn cơ hội có thể nói nhân sinh của hắn đều bị tần hoài như hủy hoàn toàn không có bản thân ý thức nhưng bây giờ không g i ố n g mới hà vũ trụ một lòng nhào vào trên trung nghệ cảm giác sinh hoạt không gì sánh được phong phú mỗi ngày thời gian đều tràn đầy hy vọng tại nhà máy trong phòng ăn hắn làm việc so trước kia càng thêm chăm chú cố gắng tăng lên chính mình món ăn chất lượng mà tan tầm đằng sau hà vũ trụ còn muốn càng thêm hưng phấn bởi vì dựa theo trần vũ phàng nói tới lý luận của hắn chương trình học đã kết thúc hôm nay bắt đầu chính thức bước vào thực tiễn giai đoạn hậu viện trần vũ p h ạ m nhà trần ca chúng ta hôm nay luyện cái gì hà vũ trụ trong thanh â m tràn đầy không kịp chờ đợi trần vũ p h ạ m nhìn xem hắn bình tĩnh nói ngươi đặt vấn chia làm ba cái giai đoạn đao công hỏa hậu gia vị ba cái này là chống đỡ lấy một cái đầu bếp tất cả căn cơ thiếu một thứ cũng không được hôm nay chúng ta liền từ cửa thứ nhất cũng là nhất khô khan vừa đóng bắt đầu luyện đao công Tốt. hà vũ trụ mong ngợi hắn cũng muốn giống trần vũ phàm như thế có được có thể làm ra văn tư đậu hũ hảo đao công hắn tỏ mỏ nhất chính là Trần vũ phạm biết dùng biện pháp gì đến rèn luyện đ a o công của hắn hẳn là sẽ không giống phổ thông tiệm cơm như thế để hắn từ thiết đôn bắt đầu đi nhưng mà t r ầ n vũ phạm lời kế tiếp giống chậu nước lạnh một dạng trực tiếp tới lên hà vũ trụ trên đầu từ hôm nay trở đi n g ư ơ i tự a như phổ thông học đồ một dạng từ thiết đôn bắt đầu cái gọi là thiết đôn là đầu bếp trong kinh doanh từ lòng chỉ chính là xử lý trên tất gỗ hết t h ể công việc chủ yếu chính là thái thị tại xã hội xưa đầu bếp trong kinh doanh một cái mới nhập môn học đồ hắn học chủ chi lộ chính là từ thiết đôn bắt đầu quá trình này cực kỳ dài dẳng dặp mà bần hề một cái mới tới học đồ cần cắt bao lâu tảng mới có thể tiếp xúc đến chảo giang đ ầ u thiết đôn một năm vậy coi như là thiên phú dị bẩm tổ sư ra thưởng cơm ăn mà lại sư phụ cũng ứa thích hắn cố ý để bảo hắn bình thường tới nói thiết đôn hai năm ba năm vậy cũng là không thể bình thường hơn được sự t ì n h nếu là thiên phú kém một chút cũng không khai sư phụ chào đón ở phía sau chủ bên trong làm cái tảng sư phụ một đám chính là 5 năm năm mười năm thậm chí cả một đời khả năng đều sờ không tới xào nổi bên cạnh đầu năm nay khi một cái tiệm cơm bếp sau học đồ thời gian trải qua là phi thường k ổ sư phụ là sẽ không tay cầm tay dạy ngươi tất cả bản sự đều được dựa vào ngươi chính mình ở bên cạnh nhìn mặt mà nói chuyện t r o n g bầu vẽ gáo học trộm đại đa số đầu bếp học đồ mỗi ngày trời chưa sáng liền phải rời giường sau đó chính là g á n h nước chẻ củi nhóm lửa giết gà làm thịt cá tất cả việc bẩn việc cực đều được cất làm chỉ có đem những n à y đều làm xong mới có tư cách đứng ở cái thất gỗ trước cầm lấy thanh tiên nặng nề giao thay dù sao cái niên đại này nguyên liệu nấu ăn quý giá tuyệt đối không cho phép có chút lãng phí ngươi nếu là cắt hỏng một cây củ cải cắt phế đi một cái khoai tây cái tia không có ý tứ những n à y đặt chất liệu chính là ngươi hôm nay thức ăn chính mình muốn toàn bộ ăn hết rất nhiều học đồ tại ban sơ trong vòng nửa năm cơ h ộ i liền không còn đ ế n qua một trận nghiêm chỉnh đồ ăn mỗi ngày liền dựa vào lấy chính mình cắt h ỏ n g những cái kia vớ va vớ vẩn đến no bụng đầu bếp trong kinh doanh quy củ càng là đại như thiên gặp sư phụ sư thúc ngươi muốn nghiêm đứng v ữ n g rất cung kính vân an gặp sư minh ngươi cũng phải khách khách khí khí chủ động cấp đem việc để hoạt động sư phụ mắng ngươi ngươi đến nghe sư phụ đánh ngươi ngươi cũng phải đứng thẳng thụ lấy hà vũ trụ chính là từ dạng này hoàn cảnh bên trong từng bước một nấu đi ra cho nên hắn kỹ năng cơ bản so với bình thường đầu bếp vẫn là phải vững chắc một chút bất quá hà vũ trụ năm đó ở phong trạch viên cũng không có làm bao nhiêu năm liền đến đến nhà máy cán thép nhà ăn khi đầu bếp cho nên phong trạch viên bên trong một chút chân chính khảo nghiệm kỹ thuật món ngon sư phụ của hắn cũng không có dạy hắn hà vũ trụ học được cũng chính là một chút phổ thông xào rau món hầm về phần hắn đao công của hắn luận chỉ là rất nhanh tay chân đủ nhanh nhẹn nhưng luận tinh tế trình độ s á c thực còn xa xa không đủ nhất là còn không đạt được trần vũ phạm yêu cầu còn kém xa đâu trần vũ phạm nhìn xem hà vũ trụ kích động bộ dáng tiếp tục nói đao công tại chủ nghệ bên trong tác dụng xa so với ngươi tưởng tượng trọng yếu hơn được nhiều tục ngữ nói bảy phần tảng ba phần lò một món ăn thành bại tại nó vào nổi trước đó kỳ thật liền đã quyết định bảy phần vì cái gì đây bởi vì đao công trực tiếp quyết định ba cái hạch tâm yếu tố thứ nhất là thức ăn hình đồng dạng nguyên liệu nấu ăn c ắ t thành đinh phiến tia đầu cho người cảm nhận liền hoàn toàn khác biệt tốt đao công có thể làm cho thức ăn hình thái càng thêm mỹ a n tăng lên thực khách thèm ăn thứ hai là nguyên liệu nấu ăn quen Chỉ có c đem nguyên liệu nấu ăn liệu ắ thứ đến lớn n ỏ mỏng đều đều, độ nhất trí, mới có thể cam đoan đồng đã để Nếu quen, một dày dày thành này là nhất bọn chúng tại cùng một cái trong nồi có thể đồng thời thành thủ. Nếu không, mỏng đã nát, vẫn còn không có quen, món ăn này chính vừng không lên bản. thể thể thời thủ. thất h trí, tại triệt t mới cam cái bại, có có có ba cũng là trọng yếu nhất là thức ăn bị nguyên liệu nấu ăn hình thái trực tiếp quyết định nó cùng lửa dầu độ i a v ị m ặ t tiếp xúc tích khác biệt cắt pháp có thể làm cho nguyên liệu nấu ăn tại nấu nướng trong quá trình hấp thu khác biệt trình độ hương vị sinh ra hoàn toàn khác biệt cảm giác đao công chính là đầu bếp kỹ năng cơ bản bên trong kỹ năng cơ bản nếu như ngươi không có tốt đao công vậy liền căn bản không có đủ đem đồ ăn làm tốt năng lực hà vũ trụ nghe sửng sốt u một chút hắn trước kia chỉ cảm thấy đem đồ ăn cắt gọn nhìn là được rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cái này đơn giản thái thị phía sau lại còn quan hệ đến nguyên liệu nấu ăn xin h quen cùng ngon miệng trần vũ phàm nhìn xem hắn rốt cục nói ra hôm nay hạng thứ nhất đặc huấn nhiệm vụ thứ hôm nay trở đi tiếp xuống trong một đoạn thời gian ngươi chỉ luyện một vật cắt sợi khoai tây hà vũ trụ nghe vậy trong lòng nhất thời thở dài một hơi cắt sợi khoai tây cái này hắn còn a hắn trước kia tại phong trạch viên khi học đồ thời điểm liền không có thiếu c ắ t sợi khoai tây sợi củ cải cái này hắn còn có thể không vượt qua được h è n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 628, sợi khoai tây cũng có yêu cầu cao chương 628, sợi khoai tây cũng có yêu cầu cao nhưng mà trần vũ phạm lời kế tiếp lại làm cho hả vũ trụ trong lòng điểm này nhẹ nhõm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì ta đối với ngươi yêu cầu cũng rất đơn giản trần vũ phạm r ố i ra ba ngón tay thứ nhất mỗi một cây sợi khoai tây từ đầu tới đuôi đều phải phẩm chất đều đều m ặ t cắt ngang nhất định phải là h o à n mỹ hình bông thứ hai sợi khoai tây phẩm chất chỉ có thể có một ly độ rộng không có khả năng nhiều cũng không có thể thiếu thứ ba cắt gọn một bát sợi khoai tây bên trong ngẫu nhiên lấy ra mười cái dùng cây cân đi sưng cái này mười cái sợi khoai tây trọng lượng sai sót không có khả năng vượt qua năm khi trần vũ p h ạ m nói xong cái này ba đầu yêu cầu lúc hà vũ trụ trực tiếp trận tròn mắt hắn ngơ ngác nhìn trần vũ p h ạ m miệng ngập ngừng hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu trần ca ngài không có nói đổi chớ mỗi một cây chỉ có thể có một ly phẩm chất mặt cắt ngang còn muốn là hình bông trọng lượng sai sót còn không thể vượt qua năm cái này con mẹ nó hay là người có thể làm được tới sống sao hà vũ trụ thậm chí cảm thấy đến cái này có chút quá làm khó dễ người đi trần vũ phàm nhìn xem hắn bộ này bộ dáng k i ế p sợ chỉ là bình tĩnh hỏi ngược một câu ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao hôm qua ngươi nhìn ta cắt đầu hũ t i a cảm thấy cùng cái này sợi khoai tây so cái nào độ khó càng lớn hà vũ trụ trong đầu trong nháy mắt liền nổi lên ngày hôm qua bắt ở trong nước nở rộ so cộm tóc còn mảnh đầu hũ kia trong lòng của hắn chất vấn trong nháy mắt liền tan thành mây khói đúng vậy a trần ca là thật có thể làm được như vậy nói cách khác yêu cầu này cũng không phải là thiên phương dạ đàm mà là chính hắn trình độ quá kém một c ô to lớn xấu hổ cảm giác xông lên trong lòng của hắn hà vũ trụ cắn răng không chịu thua sức mạnh lần nữa bị kích phát đi ra ta ta hiểu được hắn nhìn xem trần vũ phạm trong ánh mắt tràn đầy kiên định ta cái này đi luyện từ về đến nhà đằng sau hà vũ trụ địa ngục đặc hấn chính thức kéo lên màn mở đầu cũng bao quát tại nhà máy nhà ăn lúc làm việc những ngày c ắ t đôn chuẩn bị món ăn sống vốn nên là giao cho đám học đồ đi làm dù sao đây là cơ sở nhất làm việc nhưng là hà vũ trụ đem c ắ t đôn sống chủ động toàn bộ nắm vào trên người mình hắn không cần bất luận người nào hỗ trợ mỗi ngày chỉ có một người yên lặng đứng tại nơi hẻo lánh cái thất gỗ trước trước mặt là trồng chất như núi khoai tây cùng củ cải trong tay hắn nắm dao p h a y một lần lại một lần tái diễn các miếng các tia động tác trong phòng ngăn mặt khác đầu bếp cùng học đồ đều dùng một loại nhìn đồ đ ầ n một dạng ánh mắt nhìn xem hắn bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ hà sư phó đây rốt cuộc là thế nào t hắn ậ t tốt bếp trưởng bếp bọn không còn cùng h đem, làm sao còn cùng bọn hắn những h ọ cơm đồ đ này tối bắt đầu cuộc s luôn luôn liền tùy tiện đối phó một vùng sau đó liền ngọn đèn hôn ám bắt đầu tiếp tục luyện tập ken ken ken đơn điệu mà giàu có tiết tấu thái thị tâm thành mỗi đêm cũng sẽ ở hắn trong phòng nhỏ chí ít vang lên một giờ vì đ ạ tới t trần vũ phản g cái k i a gần như hà khắc yêu cầu hà vũ trụ thử đủ loại phương pháp hắn thậm chí từ trong s ư ở n g duy tu s ư ở n g mượn tới một cái nho nhỏ thức c ặ p mỗi cắt xong một nhóm khoai tây c ủ cải hắn đều sẽ như cái chất kiểm viên giống như một cây một cây đi đo đạc những này sợi khoai tây phẩm chất không được căn này lớn không chấm ba ly căn này mặt cắt ngang quá bẹp không phải phương cái này mấy cây dài ngắn không đồng nhất vẫn chưa được lúc mới bắt đầu nhất hà vũ trụ cắt ra tới nguyên một c u ộ n sợi khoai tây bên trong thậm chí tìm không ra một cây là hoàn toàn phù hợp trần vũ phạm tiêu chuẩn nhưng hà vũ trụ không có nhục trí hắn chỉ là yên lặng đem những cái tia không hợp cách sợi khoai tây đều thu đến một cái trong chậu lớn sau đó cầm lấy một cái mới khoai tây tiếp tục cắt hà vũ trụ phi thường tin tưởng trần vũ phạm bố trí cho hắn nhiệm vụ nhất định có đạo lý trong đó chỉ cần hắn kiên trì không ngừng đi luyện tập liền sẽ có thu hoạch hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu h à vũ trụ mau đưa chính mình ăn thành thổ đậu chương sáu hà vũ trụ m a u đưa chính mình ăn thành thổ đậu hà vũ trụ quăng là cắt khoai tây cùng củ cải liền dòng g ã cắt thời gian một tuần một tuần này xuống tới đao công của hắn có tiến bộ hay không hay là thứ yếu sự tình chủ yếu vấn đề là hiện tại hà vũ trụ trông thấy khoai tây cùng củ cải là thật sắt nôn không có cách nào chính mình cắt ra tới đồ vật cũng không thể lãng phí a bởi vậy tại một tuần này bên trong hà vũ trụ bị ép một ngày ba bữa đều lấy khoai tây cùng củ cải làm thức ăn biến đổi hoa dạng đi làm sáng sớm là khoai tây bánh phối dưa mối đầu giữa trưa là sợi khoai tây xào dấm phối củ cải canh ban đêm là khoai tây hầm củ cải ă n vào cuối cùng hà vũ trụ cảm giác mình đều nhanh muốn biến thành một cái khoai tây về sau hắn thực sự không ăn được hà vũ trụ liền muốn một cái biện pháp hắn những n à y sợi khoai tây mặc dù còn không đạt được trần vũ phạm yêu cầu nhưng đối với người bình thường tới nói đã phi thường đều đều đẹp thế là hà vũ trụ liền đem những n à y sợi khoai tây cùng sợi củ cải dùng túi giấy dấu tốt sau đó cầm tới trong viện bán cho trong viện các bạn hàng xóm ai tam đại gia muốn sợi khoai tây không đều cho ngài cắt gọn một mao tiền cho ngài một bao lớn cái gì 8 điểm tiền. được i tiền. ể m đ chưa được chưa tiểu dương vừa c ắ t sợi c ủ cải về nhà x à o lấy ăn a những này liền bán n g ư ơ i một bao tiền trong viện các bạn hàng xóm nhìn hà vũ trụ bán những n à y đồ ăn kia cắt gọi một cái địa đạo chuẩn bị rõ ràng phẩm chất đều đ ề u so với bọn hắn chính mình dùng dao phay cắt không biết mạnh hơn đi nơi nào mà lại giá cả cũng s á c thực tiện nghi cơ hồ chính là dựa theo khoai tây c ủ cải giá gốc đang bán hoàn toàn không có thu bất kỳ thủ công phí đại gia hỏa tự nhiên cũng vui vẻ đến chiếm tiện nghi này trong lúc nhất thời hà vũ trụ bán đồ ăn s i n ý vậy mà tại trong viện còn nhỏ nhỏ phát hỏa một thanh ban đầu hà vũ trụ cảm thấy mặc dù khó nhưng mình cổ luyện cái một tuần hẳn là cũng liền có thể làm được nhưng mà hiện thực lại cho hắn một cái vang dội cái tát luyện tập hơn mười ngày sau hắn cắt phế khoai tây cùng c ủ cải đã không biết bao nhiêu cũng có đến vài lần hà vũ trụ cảm thấy mình cắt đến không sai b về lắm sau đó hào hứng đem một bàn tự nhận là tác phẩm h o à n mỹ v ư ơ n g đi cho trần vũ phàm nhìn có thể mỗi một lần trần vũ phàm cũng chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một chút liền sẽ lắc đầu b ớ c xuống một câu không mang theo bất cứ tia cảm tình nào lời nói mặt cắt ngang hay là dẹp phẩm chất cũng không đủ đ ề u đ ề u kém đến còn xa trừ cái đó ra thêm một cái lời lười n h ắ c giải thích hà vũ trụ chỉ có thể ủ rũ cúi đầu về nhà một người bưng sợi khoai tây m ậ người trong lòng tràn đầy vô tận cảm giác bị thất bại hắn nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng đã cắt rất nhỏ vì cái gì đến trần ca nơi đó lại luôn là không hợp cách đâu không có cách nào nghĩ mãi mà không rõ vậy liền tiếp tục luyện hà vũ trụ trong tính t ì n h trời sinh liền có một cỗ vướng mình cùng không chị vừa trần ca nói không được vậy liền nhất định là hắn còn làm được chưa đủ tốt thế là h ắ n chỉ có thể ngày qua ngày t á i d i ễ n c á i này bồn u k a tới cực điểm lựa c h ỉ là c ắ t khoai tây c ù n g củ c ả i h à v ũ Trụ l i ề n c ắ t t r ọ n bẹn một t h á n g lâu một tháng này h ắ n m ỗ i n g à y trừ t ạ i nhà a n đ i l à m c ắ t c h í n h là về nhà tiếp tục c ắ t hắn c ắ t qua khoai tây không có một nghìn cân cũng có tám trăm cân về sau h à v ũ Trụ cả người đều cắt hơi trắng nhớ ngày đó hắn t ạ i phong t r ạ c h viên l à m việc vẫn cắt đ ô n thời điểm c ắ t khoai tây cường độ cũng không có cao như vậy ai ệ n t ạ i h à v ũ Trụ n h ắ m m ắ t lại đều có thể n g ư i được trong khung khí một cỗ khoai tây thổ bị mỗi lúc trời tôi năm m ơ trong lộng đều là vô số cây trắng bóng sợi khoai tây ở trước mặt của hắn may múa trong viện các bạn hàng xóm cũng từ lúc mới bắt đầu c ư ớ p mua hắn cắt gọn đồ ăn kia về sau vừa nhìn thấy hắn dẫn theo khoai tây cùng cự ủ thủ cải c tới, liền tranh thủ thời gian tranh khoát tay tuyệt c h ụ tử cũng đừng nhà chúng ta một tháng này mỗi ngày ăn đất đậu hai tử đều nhanh ăn thành khoai tây hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 630, khổ luyện một tháng trở thành chương 630, khổ luyện một tháng trở thành k h thật trần vũ phản đối với dị cột mưa cửa này yêu cầu đúng là có chút quá phận khắc nghiệt phía sau này tự nhiên có hắn tâm h ý gì cột mương người này thiên phú là có trên tay cảm giác cũng không tệ nhưng hắn khuyết điểm lớn nhất chính là tính cách quá nóng n ả y tâm không tính làm một cái đầu bếp nhất là một cái muốn leo lên đỉnh phong đầu bếp lòng yên tĩnh như nước là cơ bản nhất cũng là trọng yếu nhất tố chất nếu như trong lòng nôn nôn nóng nóng động tác trên tay liền tất nhiên sẽ biến hình hỏa hầu khống chế cũng sẽ xuất hiện sai lầm không làm được mỹ vị thức ăn cho nên trần vũ phạm cho hắn bảy cái này đạo thứ nhất cửa ải nhìn như là luyện đao công nhưng thật ra là luyện tâm chính là muốn dùng loại này nhất một thể nhất mệnh nhọc lập lại tính lao động từng điểm từng điểm mài đi dị cột mưa trên thân táo bạo hỏa khí để hắn học được như thế nào bình tĩnh lại đem chính mình toàn bộ tinh khí thần đều c h u y ê n trú đến trước mắt món này sự t ì n h đơn giản bên trên đợi đến lúc nào dị cột mưa cắt mới có thể làm đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vật ngã lưng vong vậy hắn cửa thứ nhất này mới xem như chân chính có thông qua hy vọng rốt cục tại một tháng đằng sau chạm vạng tối nào đó dị cột mưa giống thường ngày ngay tại trong phòng nhỏ của mình luyện tập cắt sợi k h o tây trần vũ phạm lạc yên không tiếng động đi tới đứng ở dị cột mưa bên cạnh nhưng mà d ì cột mưa không có chút nào chú ý tới hắn giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình ánh mắt của hắn không gì sánh được chuyên chú nhìn t r ò n g chọc vào trên tất cái kia khoai tây tại d ì cột mưa trong đầu trên thế giới này phản p h ấ t chỉ còn lại có một việc chính là đem hắn trước mắt viên này khoai tây cắt gọn bá dao p h a y mỗi lần rơi xuống đều sẽ có một mảnh mỏng như giấy miếng khoai tây được vững vàng cắt xuống sau đó d ì cột mưa đem miếng khoai tây chỉnh tề xếp trồng chất cùng một chỗ lần nữa g i lên dao thay đang đang đang đang đang c h n g các tâm thanh dạy đặc mà thanh thúy như là ngọc trai rơi mâm ngọc giống như tại trong phòng nhỏ có tiết tấu văng lên thanh em này cùng hắn một tháng trước biểu hiện đã hoàn toàn khác biệt hiện tại đao thanh là nhẹ nhàng là ung dung không đội theo đao phong lên xuống những cái k i a trồng lên nhau miếng khoai tây cấp tốc biến thành từng cây m ả n h khảnh đều đều sợi khoai tây chỉnh tề tản mát tại thân đao khác một bên đợi đến toàn bộ cắt xong sau d i cột mưa mới thở dài nhẹ nhõm hắn buông xuống dao thay vớt vớt có chút cổ tay hế ẩm lại ngẩng đầu một cái lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào đứng tại cửa ra vào trần vũ phạm dì cột mưa trong lòng giật mình vội vàng chào hỏi trần ca ngài đến đây lúc nào trần vũ p h ạ m không có trả lời hắn vấn đề chỉ là bình tĩnh đi tới trước tấm tớt ánh mắt rơi vào vừa mới cắt gọn sợi khoai tây bên trên trần vũ p h ạ m không nói gì cũng không hề dùng bất kỳ công cụ chỉ là vươn tay từ bên trong tùy ý vê lên một nắm những n à y sợi khoai tây mỗi một cây đều bóng ánh sáng long lanh góc cạnh rõ ràng phẩm chất đều đều dài ngắn nhất trí trần vũ p h ạ m đem bọn hắn chậm rãi b u ô n g xuống n g n g đầu nhìn dì cột mưa tràn đầy khẩn trương cùng mong đợi mắt rốt cục nói ra câu kia để dì cột mưa phán một tháng phán quyết các sợi khoai tây ngươi xem như hợp cách dì cột mưa con mắt lập tức hắn hắn rốt cuộc h ợ p cách câu nói này hắn đã đợi chờ đợi không biết bao lâu d ì cột mưa cảm giác chính mình một tháng qua chịu tất cả khổ ăn tất cả khoai tây tại thời khắc này đều đà giá hắn thậm chí còn có chút cảm giác m ư n khóc nhưng d ì cột mưa cổ nén không có để nước mắt đến rơi xuống hắn biết môi lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn cái kia trần ca d ì cột mưa xoa xoa tay không kịp chờ đợi hỏi đ a o công này cửa này ta xem như qua đi qua đằng sau có phải hay không liền nên luyện cửa ái tiếp theo luyện hòa hầu hắn đã có chút đã đợi không kịp muốn đi học tập càng cao thâm hơn kỹ nghệ nhưng mà trần vũ phạm lại chậm rãi lắc đầu ai nói cho ngươi đao công cửa này ngươi quá đáng rồi c ắ t sợi khoai tây chỉ là đao công bên trong một hạng cơ sở nhất luyện tập mà thôi t r ầ n chính đao công còn bao gồm phiến chạm chặt bổ kỷ chờ chút mây chụp chúng khác biệt k ỹ pháp ngươi còn kém xa lắm đâu trần vũ phạm lời nói giống như là một chậu nước lạnh trong nháy mắt tới tắt dị cột mưa trong lòng vừa mới dấy lên đoàn hỏa diếp kia dị cột mưa nụ cười trên mặt cứng đờ cả người cứ thế ngay tại chỗ hắn tân tân khổ, khổ luyện một tháng ăn d ò n dã một tháng khoai tây kết quả mới chỉ là hoàn thành cơ sở nhất luyện tập một cô thật sâu cảm giác như đưa đám lập tức s ô n g lên trong lòng của hắn đao công này luyện tập đến cùng lúc nào mới là kích cỡ a trần vũ p h ạ m nhìn xem hắn bộ này bị đạ kích ủ rũ cúi đầu bộ dáng n é t miệng lên một vòng nụ cười thẳng nhiên bất quá hắn lời nói xoay chuyển có một tháng này khổ luyện người đao công này cũng coi là chân chính nhập môn người bây giờ tay so trước kia ổn tâm cũng so trước kia yên tĩnh đây mới là một tháng này thu hoạch lớn nhất phía sau những trình tự kia mặc dù cũng khó nhưng chỉ cần ngươi có cơ sở này giống như tháng này một dạng chân thật luyện tiếp luôn có thể học được trần vũ p h ạ m lời nói giống như là một tể cường tâm trâm để d ì cột mưa lại lần nữa hưng vân lên đúng vậy a hắn hiện tại đã không phải là một tháng trước cái kia hắn một tháng này khổ không có buồng phí ăn tay của hắn ổn t i m của hắn yên tĩnh khó khăn n h ấ t nhập môn giai đoạn hắn đã sống qua tới con đường tiếp theo coi như lại khó lại có thể chẳng lẽ đi đ â u đâu nghĩ đến đây d ì cột mưa trong lòng bề n g o i trong nháy mắt liền tan thành m â y khói hắn ngẩng đầu nhìn trần vũ p h ạ m dùng hết khí lực toàn thân lớn tiếng hồi đáp ta hiểu được trần ca ngài hay nói chúng ta sau đó luyện cái gì hèn mọt nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 631, hà vũ trụ trẻ con là dễ dạy chương 631, hà vũ trụ trẻ con là dễ dạy nhìn xem hà vũ trụ một lần nữa g i ấ y lên đấu trí bộ dáng trần vũ p h à m hài lòng nhẹ gật đầu trẻ con là dễ dạy hà vũ trụ người này mặc dù m a bệnh không ít nhưng cũng là có ưu điểm trên người hắn cố này không chịu thua dẻo dai vẫn là vô cùng đáng quý trước kia hắn chỉ là bị tần hoài như cho mê hồn đầu não đem tất cả nghị lực đều tiêu vào sảng khoái thiểm cầu bên trên hiện tại hà vũ trụ rốt cục tỉnh táo lại cũng cho thấy bản thân t i ê n phú và vô số khả năng n g ư ơ i lực nội trần vũ phạm thanh â m vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy c ắ t sợi khoai tây quá trình ngươi luyện là đao công bên trong ổn cùng đều đặn nhưng đây chỉ là cơ sở bên trong cơ sở sau đó chúng ta muốn luyện chính là đao công bên trong xào cùng biến trần vũ phạm đi đến phòng bếp nơi nhỏ l á n h lấy ra mấy khối dùng túi giấy dầu tốt không cùng chủng loại thịt một khối thịt bụi trâu một khối ba chỉ một khối thịt tức gà còn có một đầu cá chép cắt rau quả cùng cắt thịt là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm trần vũ phạm đem cái kia mấy khối thịt toàn bộ bẩy ra ở trên t h t g i a o quả kết cấu là tương đối cố định ngươi chỉ cần làm đến đều đều là được rồi có thể thì đâu khác biệt thịt bọn chúng độ cứng khác biệt hoa văn khác biệt da thịt hướng đi cũng khác biệt ngươi phải học được chính là như thế nào căn cứ khác biệt nguyên liệu nấu ăn đặc tính đi điều chỉnh ngươi hạ đao phương thức góc độ cùng l ự c đạo chân chính lợi hại đâu biết hẳn là một thanh dao phay cắt vật vật vô luận cầm tới dạng gì nguyên liệu nấu ăn đều có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới thích hợp nhất nó phương thức xử lý hà vũ trụ nhìn xem trên tất mấy khối hình thái khác nhau thịt cũng chăm chú hắn biết hiện tại là trần vũ p h ạ m dạy hắn thật đổ v ậ t thời điểm nhất định phải chăm chú nghe toàn bộ nhớ kỹ những thứ này đều là hắn tương lai khi đầu bếp quý báu nhất t à i phú người nhìn kỹ trần vũ p h ạ m đầu tiên cầm lên khối kia thịt đ i châu trước tiên nói thịt châu thịt châu mặt ngoài có vô cùng rõ ràng một tia một tia hoa văn đây chính là nó thơ thịt trần vũ p h ạ m dùng ngón tay tại thịt mặt ngoài vẽ một chút vì sao cột mưa chỉ rõ vị trí thịt châu thơ thịt là tất cả g a súc bên trong thôn h ấ t dài nhất cũng là dẻo dài nhất cho nên thịt châu cảm giác mới có nhai kình nhưng nếu như xử lý không tốt lời nói thịt châu liền sẽ trở nên vừa già lại đùi n g a i đều nhai bất động cái k i a n ê n xử lý như thế nào đâu nhớ kỹ bôn chữ cắt ngang đoạn kia vừa dứt lời trần vũ phàm dao phay trong tay liền động động tác của hắn t r ầ m b ồ n mà hữu lực lưới đao vững vàng thẳng đứng tại thịt châu hoa văn cắt xuống dưới một mảnh độ dày đều đều miếng thịt châu liền ứng thanh mà rơi trần vũ phàm đem mảnh này thịt châu g ơ lên hả vũ trụ trước mặt trải qua dạng này hướng ngang chặt đức nguyên bản răng dấp cứng cỏi thớ thịt liền đều biến thành ngắn n g i một đoạn thớ thịt bị chặt đằng sau thịt cảm giác tự nhiên là trở nên xốp gió đây chính là cái gọi là nghịch văn cắt hà vũ trụ tiến tới nhìn tỉ mỉ miếng thịt c h â u m ắ t cắt đem yếu điểm này gắt gao ghi t ạ c trong lòng ngay sau đó trần vũ phạm lại cầm lên khối kia ba chỉ sau đó nói thịt heo b ò nhật bản thịt hoàn toàn tương phản thịt heo thớ thịt tương đối ngắn cũng tương đối non mịt cho nên chúng ta tại xử lý thịt heo nhất là muốn đem nó cắt thành thịt b ă n g thời điểm liền không thể lại nghịch văn cắt mà là muốn thuận hoa văn cắt trần vũ phạm một bên nói một bên biểu thị đao pháp của hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa lưới đao không còn là thẳng đứng tại thịt mặt mà là cùng thịt hoa văn duy trì song, song. trần vũ phạm đầu tiên là đem thịt ba chỉ cắt thành rộng hẹp nhất trí mấy cái dài mảnh sau đó lại đem những này miếng thịt cắt thành đều đều phiến mỏng cuối cùng đem những này phiến mỏng toàn bộ trồng lên nhau đang đang đang một trận so i trước đó cắt thịt bỏ lúc còn nhẹ nhàng hơn được nhiều đao thanh văng lên trong nháy mắt vừa rồi khối kia thịt ba chỉ liền biến thành một đống phẩm chất đều đều dài ngắn nhất trí thịt băng tại sao muốn thuận văn cắt trần vũ phạm nhìn xem có chút hoang mang hà vũ trụ chủ động giải thích nói bởi vịt heo sợi ngắn nếu như ngươi lại nằm ngang đem nó chặt n ư ớ như vậy tại hà đồi đằng sau trải qua nhiệt độ cao nhanh chóng lần xào những n à y thịt băng cũng rất dễ dàng trở nên lòng lẻo phá toái không còn ra hình dạng mà thuận hoa văn cắt liền có thể mức độ lớn nhất bảo trì thịt băng hoàn c h ì n h tính để nó tại xào chế đằng sau y nguyên có thể chuẩn bị rõ ràng cảm giác cũng càng có nhai kình nghịch văn châu thuận văn heo đây là cơ bản nhất đao công cầu huyết ngươi nhớ kỹ sao nhớ kỹ hà vũ trụ nặng nề gật đầu hèn ngọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 632, đủ loại chất thịt khác biệt phương thức xử lý chương sáu đủ loại chất thịt khác biệt phương thức xử lý có chút nguyên liệu nấu ăn phương thức xử lý hà vũ trụ trước đó cũng là biết đến nhưng hắn đều là biết nó như thế không biết giá trị hiện tại có trần vũ p h ạ m thành hệ thống giảng giải đằng sau hà vũ trụ rốt cục hiểu rõ trong đó ngọn nguồn đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý có rõ ràng hơn nhận biết kể xong heo bò nhật bản trần vũ p h ạ m lại cầm lên khối kia thịt tức gà thịt gà đặc biệt là thịt tức gà đặc điểm của nó là trình độ đủ nhưng mỡ hàm lượng thấp chất thịt cũng tương đối lòng l ẻ o cho nên xử lý thịt t ứ gà kiên t h nhất chính là cắt quá dày một khi tăng thêm nấu nướng thời gian liền sẽ dài ra bên trong trình độ liền sẽ đại lượng xói mòn cảm giác liền sẽ trở nên lại làm lại tuổi cho nên chúng ta xử lý thịt tức gà thường dùng nhất đao pháp là phiến trần vũ phàm đem thịt tức gà đặt ngang ở trên tớt tay trái của hắn nhẹ nhàng đặt tại thịt mặt ngoài tay phải dao phay thì cơ hồ là bình gián tớt lấy một cái cực nhỏ góc độ nghiêng c ắ t bảo cổ tay của hắn vững như bàn thạch lưới lao tại thịt nội bộ bình ổn mà thuận hoạt đẩy về phía trước tiến bá một mảnh to lớn gần như hơi mở thịt gà phiến liền bị trần vũ phàm hoàn trình phiến x u n dưới phiến thời điểm góc độ căng nhỏ phiến đi ra thịt diện tích lại càng lớn độ dày cũng liền càng mỏng dạng này tại hạ đồi đằng sau chỉ cần ngắn ngủi mười mấy giây thịt gà liền có thể thành thục mức độ lớn nhắc quá lại thịt gà nội bộ trình độ c a m đoan nó tươi non cảm giác hà vũ trụ nhìn xem mảnh này cơ hồ có thể thông sáng thịt gà phiến lại một lần nữa bị chấn kinh hắn trước kia cũng phiến qua thịt tức gà nhưng phiến đi ra đ ồ vật cùng trần vũ phảm cái này so ra đơn giản tựa như là cánh cửa một dạng dày cuối cùng trần vũ phảm đưa ánh mắt về phía còn tại trong chậu nước nhảy nhót tương bừng cá chép đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý khó khăn nhất nhưng thật ra là cá thịt cá là tất cả loại thịt bên trong nhất tươi đẹp cũng là nhất tiểu đội xử lý cá thời điểm liền cần tâm của ngươi yên tĩnh động tác phải nhanh gọn gàng trần vũ phàm đem cá đặt ở trên tớt dùng sống đao tại đầu cá phía sau nhẹ nhàng gỗ con cá này trong nháy mắt đình chỉ g i ấ y ruộng trần vũ phàm phá bể đi thai mở ngực phá bủ một loạt động tác nước chảy mây trôi không có một tơ một hào dây dưa dài dòng trong nháy mắt một đầu tươi sống cá chép liền bị hắn xử lý sạch sẽ xế. xử lý cá sống coi trọng chính là một cái nhanh không thể để cho nó đã chết quá lâu nếu không bị tươi liền sẽ xói mòn mà cho cá lên đ h ị t cũng chính là chúng ta thường nói phiến thì coi trọng một cái t h u ậ n trần vũ phàm đem ngư bình đặt ở trên tớt giao thay từ cá phần đôi d á n ở giữa cây k i a thật to xương sống l ư n g c ắ t vào cổ tay của hắn cực kỳ linh hoạt đao phẳng thất có sinh mệnh bình thường hoàn mỹ thuận xương cá hướng đi tơ lụa hướng về phía trước hoạt động bá theo một tiếng văng nhỏ nguyên một phiến mang theo ra cá thịt cá hay là hoàn chỉnh không thiếu x ấ t bị từ xương cá bên trên c á c h ra xuống tới toàn bộ quá trình k i a giống như thuận hoạt giống như là đầu bếp dốc thịt trâu tràn đầy nghệ thuật cảm giác hà vũ trụ ở một bên thấy là như xi、si、như say đối với hắn mà nói cái này xa so với hội chùa bên trên đặc sắc nhất ảo thuật hấp dẫn hơn hắn để hắn nhìn một trăm lần cũng sẽ không ngại dính trần vũ phạm đem mảnh kia thịt cá ra cá hướng xuống đặt ở trên t ớ t một bước cuối cùng là cắt l á t cá lao muốn nghiêng thử ra cá phương hướng cắt tiến thịt cá bên trong hạ đao muốn quả quyết muốn một đao đến cùng ở giữa không thể có bất kỳ dừng lại nếu không thịt cá liền sẽ dính đao trở nên pha toái trần vũ phạm thanh â m cùng đao trong tay một dạng vàng và theo hắn mỗi một lần hạ đao từng mảnh từng độ dày đều đều có mánh loại bỏ thông lắc cá cũng theo đó không ngừng sinh ra hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 633, r è n luyện phương pháp cả gà thoát cốt chương 633, r è n luyện phương pháp cả gà thoát cốt trần vũ p h ạ m đem cái này bốn loại thường thấy nhất loại thịt toàn bộ đều xử lý xong đằng sau hà vũ trụ đã triệt để bài phục hắn nhìn xem trên tớt bốn loại đục hình thái khác nhau nhưng lại đồng dạng xử lý cho hết đẹp không tỉ b ế t trong lòng của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đây mới thật sự là đ à o công đây mới thật sự là đầu bếp tiếp xuống một tuần lễ hà vũ trụ đem chính mình toàn bộ tích lực đều đâu nhập vào cắt thịt trong luyện tập cùng rau quả khác biệt thịt l à phi thường quý giá đồ bật cái niên đại này gia đình bình thường một tháng cũng không kịp van mấy lần hà vũ trụ không có khả năng giống cắt sợi khoai tây như thế không chút kiên kỵ lãng phí cái này cũng tại trong lúc vô hình mang đến cho hắn càng lớn áp lực hà vũ trụ nhất định phải tại mỗi một lần hạ đao trước đó đều đem trần vũ phạm dạy hắn những cái kia yếu điểm trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ rõ ràng hắn nhất định phải căn đoan chính mình mỗi một lần hạ đao đều tận khả năng làm đến h o à n mỹ rốt cục tại một tuần sau hà vũ trụ có thể nhẹ nhóm đem các loại chất thịt dựa theo trần vũ phạm yêu cầu xử lý rõ r gọn gàng trần vũ phạm kiểm tra sau nhẹ gật đầu không sai c ắ t thịt phương diện này ngươi xem như hợp cách nghe được câu này đánh giá hà vũ trụ trong lòng treo một tuần tảng đá lớn rốt cục rơi xuống hắn thở dài nhẹ nhõm trên mặt lộ ra nụ cười thật thà nhưng mà không đợi hắn cao hứng vài giây đồng hồ trần vũ phạm lời kế tiếp lại để cho hắn đem tâm trò nhấc lên c ắ t thịt kỹ pháp ngươi xem như nắm giữ sau đó là ngươi đối với đ a o lực k h ô n g chế v ấ n luyện lực k h ô n g chế hà vũ trụ sửng sốt một chút cái từ này với hắn mà nói có chút lạnh có ý tứ gì trần vũ phạm không có trực tiếp giải thích mà là từ một bên giỏ d a o bên trong lấy ra một cây tươi non dưa chuột hắn muốn cho hà vũ trụ cắt một cái áo tơi dưa chuột bình thường tới nói là muốn tại dưa chuột hai bên tất cả để đặt một cây lúa hạ đao cắt đến đua m ư i thôi nhưng trần vũ phạm cũng không có thả hắn muốn bằng mượn chính mình đối với dao phay không chế đem mỗi một đao xuống đến đồng dạng chiều sâu ngươi nhìn kỹ vừa dứt lời trần vũ phạm dao phay trong tay liền hóa thành một đạo tàn ảnh bởi vì mỗi một đao rơi xuống cũng chưa tới đáy liền thu lực cho nên không có bất kỳ cái gì cắt chạm âm thanh hà vũ trụ mở to hai mắt nhìn nhìn chòng chọc vào trần vũ p h ạ m nào. Hắn có thể tin h t ư ờ n g nhìn thấy trần vũ p h ạ m giao phay mỗi một lần rơi xuống cũng sẽ ở giữa chuột bên trên lưu lại một đạo mỏng như giấy phiến với cắt. mà lại, càng quý gì chính là mỗi một đ a o đều tại sắp đem d ư a chuột chặt đứt trước một khắc vừa đúng ngược lại. mặc dù không có thả vũ nhưng trong lúc vô hình phàm phất có một đạo không thể vượt qua h ngực câu tinh chuẩn hạn chế giao phay chìm xuống chiều sâu. mà hết thể này dựa vào là đều là trần vũ phàm không chế tinh chuẩn. rất nhanh g i a chuột một mặt liền đã bị cắt xong. trần vũ phàm cổ tay khẽ đạo đạo đem giữa chu lần này đao của hắn không còn là thẳng đứng rơi xuống mà là nghiêng về ước chừng bốn mươi lăm độ lại là đồng dạng thuần t h ụ nhanh chóng hơn trăm lần hạ đao khi trần vũ p h à m g vông xuống dao phay lúc trên thất cây kia dưa chuột từ ngoại hình nhìn lại tựa hồ cũng không có biến hóa gì nó vẫn là một cây hoàn chỉnh dưa chuột nhưng là trần vũ p h à m đưa tay nắm dưa chuột hai đầu sau đó chậm rãi đem nó nhấc lên kỳ tích phát sinh cây kia nguyên bản chỉ có dài hai mươi cm dưa chuột ở trong tay của hắn lại bị vô hạn kéo dài một m 1m, một m năm nó biến thành một tấm do vô số cây mảnh khảnh nộm dưa chuột tạo thành màu xanh lá trường liên như là lưới đánh cá bình thường nối liền cùng nhau có thể xưng ơ đặc sắc tuyệt luân mỗi một phiến dưa chuột đều mỏng như cánh v e có ánh sáng long lanh tại ánh đèn chiếu rọi xuống lóe ra thủy nhuận con trạch đây chính là đại danh đỉnh đỉnh áo tơi dưa chuột hà vũ trụ triệt để t h ấ y choáng áo tơi dưa chuột quá nổi danh hà vũ trụ đương nhiên là nghe nói qua hắn tại tiệm cơm lúc làm việc còn gặp lao sư phó làm qua món ăn này nhưng này cùng trần vũ phạm vừa rồi hiện ra hoàn toàn khác biệt hà vũ trụ trước đó thấy qua áo tơi dưa chuột đều là tại dưa chuột hai bên tất cả để lên một cây búa đũa này thì tương đương với là một cái hạn bị khí để d a o phay chỉ có thể cắt đến cái này chiều sâu liền sẽ dừng lại mà trần vũ p h ạ m mới vừa rồi không có trần vũ p h ạ m hoàn toàn là dựa vào chính mình không chế hơn nữa còn cắt như vậy chi cấp tốc đem mỗi một phiến dưa chuột cắt mỏng như cánh be gần như là hơi mở cái này cần đối với dao phay có cỡ nào kinh khủng lực không chế a nhiều một phần thì đoạn thiếu một phân thì không ngay cả trần vũ phàm đem cắt này áo tơi dưa chuột một lần nữa thả lại trên tớt sau đó nhìn trận mắt ố c mồm hà vũ trụ b ì n h t ĩ n g nhìn xem trần vũ phạm trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng chờ đợi trần tay cây vũ i l ự phạm nghe vậy mỉm cười từ bên cạnh trong tủ hoạch lấy ra một cái đã xử lý sạch xe ba và gà rất đơn giản hắn đem con gà kia ném vào hà vũ trụ trước mặt người tiếp x u ố n g nhiệm vụ chính là luyện tập cả gà thoát xương hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 634, trăm ầ n Vũ p h b i ể u d i ễ n cả gà thoát c ố t n 634, trần vũ p h ả m biểu diễn cả gà thoát cốt cả gà thoát xương yêu cầu cũng rất đơn giản trần vũ phạm r ố i ra ba ngón tay thứ nhất trừ phần cổ khai đao bên ngoài không cho phép phá hư ra gà hoàn chỉnh tính cho dù là một chút nhỏ bé chỗ thủng cũng không thể có thứ hai muốn đem toàn bộ gà xương cốt một cây một cây hoàn chỉnh lấy ra trên xương cốt không có khả năng mang theo một tia dư thừa thịt nát thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất thoát xương đằng sau toàn bộ gà ngoại hình không có khả năng đổ sụp từ bên ngoài nhìn nó muốn cùng một cái hoàn chỉnh gà giống nhau như lúc nghe xong ba yêu cầu này hà vũ trụ trong đầu ông một tiếng trở nên trống rỗng cái này còn gọi đơn giản không phá hư ra gà còn muốn đem xương c ố t từng cây đều lấy ra cuối cùng gà hình dạng còn không thể biến cái này cái này căn bản liền không phải người có thể làm được sự tình a nhìn xem hắn bộ kia gặp quỷ giống như biểu lộ trần vũ phảm cũng không nhiều nói nhảm ta biểu diễn cho ngươi một lần nhìn cho kỹ trần vũ p h ạ m cầm lấy một thanh t i ể u xảo lưỡi đao sắc bén dao r ó t xương động tác của hắn không nhanh thậm chí có thể nói rất chậm nhưng mỗi một cái động tác đều tràn đầy tinh chuẩn cùng thong d o n g như là ngoại khoa giải phẫu bác sĩ giống như trần vũ p h ạ m đầu tiên là từ gà phần cổ mở miệng dùng mũi đao nhẹ nhàng mở ra một cái nho nhỏ lỗ h ồ n g sau đó đao của hắn thuận lỗ h ồ n g này dò xét đi vào trần vũ p h ạ m không dùng c ắ t mà là dùng mũi đao r á n gà k h u n g xương từng chút từng chút hướng bên dưới phá ẩm ầ m lưỡi đao cùng da thịt ở giữa phát ra nhỏ xíu giận người tách r đem toàn bộ gà cong da thịt cùng không xương tách rời sau đó là ngược đô ra gặp được khớp nối chỗ g i ắ p nhau t h như chân gà cùng đùi gà gốc dễ hắn thậm chí đều không cần đao mà là trực tiếp dùng ngón tay tại chỗ khớp nối nhẹ nhàng bẹ lại、Kết. theo một tiếng văn giòn khớp nối liền bị gọn gàng tháo xuống tới trần vũ phạm dùng m ũ i lao d á n xương đùi cùng cánh xương cốt đem trên xương cốt thịt một chút xíu phá cách xuống tới sau đó dễ như t r ở bàn tay đem từng cây hoàn chỉnh xương đùi xíu phá cách xuống tới sau đó dễ như chở bàn tay đem từng cây hoàn trình trần vũ phạm đối với gà xương cốt cấu tạo quen thuộc thành đô đã đến một cái làm cho người g i ậ n sôi trình độ hà vũ trụ ở một bên thấy là hoa mắt hái hùng kết đĩa hắn cảm giác trần ca không giống như là tại xử lý một con gà mà càng giống là tại hoàn thành một kiện không gì sánh được tinh vi tác phẩm nghệ thuật vẹn vẹn chỉ dùng nửa phút trần vũ phạm liền dừng lại trong tay động tác hắn đem cuối cùng một cây xương g á y lấy ra đặt ở trên ớt lúc này cái này bị rút mất tất cả xương cốt gà lại còn duy trì nguyên bản đ ờ i đạn hoàn chỉnh hình thái trừ chỗ cổ phía sau không đáng chú ý nho nhỏ mở miệ bên ngoài từ bên ngoài nhìn qua hoàn toàn chính là một cái vừa mới rết xong cả gà mà tại thân gà bên cạnh là chỉnh chỉnh t ề t ề trưng bày xương gà toàn bộ bị phá giải ra phía trên không mang theo một tia thịt nát từ đầu xương xương gây đến xương ngực xương đùi thậm chí là nhỏ nhất cánh xương nhọn một cây đều không ít đây cũng là lúc trước chỉ có cung đình ngự chủ mới nắm giữ ký xảo cả gà s á c cốt thân gà toàn bộ xương cốt dỡ bỏ đằng sau da gà không phá thân gà không tiêu tan x ư ơ n g gà không thịt hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm ba mươi lăm trời ban lương gà hà vũ trụ suốt đêm luyện tập chương sáu trăm ba mươi lăm trời ban lương gà hà vũ trụ suốt đêm luyện tập hà vũ trụ sau khi về nhà trong đầu y nguyên vang trở lại trần vũ phạm vừa rồi cho cả gà tách cổ phiếu hình ảnh cái này quá thần kỳ như là h ảo thuật bình thường hà vũ trụ cảm thấy đây khả năng là chính mình đ ặ t h ư ớ n đến nay gặp phải khó khăn nhất cửa ả i hắn không dám lời ư biếng chút nào lập tức liền bắt đầu luyện tập trần vũ phạm biết hà vũ trụ không có tiền mua nhiều như vậy con gà chuyên môn cho hà vũ trụ cung cấp tầm mười con cho hắn dùng để nghiên cứu thân gà thể nội xương cốt tình huống những n à y gà đối với trần vũ phạm tới nói không đáng tiền hắn hệ thống trong nông trại còn nhiều mà là muốn học được cả gà thoát xương không phải mười mấy cái gà liền đầy đủ. Đây chỉ liền gà mười cái mới mấy đầy Đây là đủ. b ắ tại đầu. Đến để đâu. đau đầu, sau luyện tiếp dùng nào hắn cũng không tiện tập từ trụ rất ra gà, làm là l Hà chỗ vũ đi tìm Trần Vũ p hai n l ngày tới. hai n sau nhà máy cán thép khoa hậu cần thông qua con đường mua sắm tới trên trăm con gà sống toàn bộ giao cho nhà ăn bếp sau để bọn hắn cho toàn nhà máy các công nhân cải thiện một chút thức ăn đem những n à y gà sống toàn bộ làm thành gà hợp lớn hà vũ trụ biết được tin tức này sau đỏ ngầu cả mắt đây chính là thiên tứ luyện tập cơ hội a hắn lập tức liền tìm được phòng ăn lưu chủ nhậm chủ động xin đi giết giặc lưu chủ nhậm hôm nay nhóm này gà ngại khiến người khác liền phụ trách giết nổ lông lấy máu là được ta tới cấp cho cái này hơn một trăm con gà làm đến tiếp sau xử lý lưu chủ nhậm sau khi nghe xong đều coi là hà vũ trụ điên r ồ i một người xử lý trên trăm con gà cái kia không được làm đến ngày mai hừng đông đi nhưng hà vũ trụ thái độ kiên quyết bọn hắn cũng không có cách nào chỉ có thể tùy theo hắn đi vào lúc ban đêm khi trong phòng ăn tất cả mọi người tan tầm sau khi về nhà hà vũ trụ một người lưu lại hắn đem phòng ăn cửa lớn từ bên trong khoa trái sau đó nhìn trước mặt cái kia trồng chất như núi nổ lông lấy máu qua đi hóa đơn t ặ n gà g hít sâu một hơi bắt đầu đi hà vũ trụ cầm lấy dao rót xương học trần vũ phàm dáng vẻ bắt đầu thao tác hắn cũng không phải là không có chút nào kinh nghiệm trong thời gian hai ngày này hắn trong nhà cũng thử qua không ít lần thế nhưng là không có chút nào ngoại ý muốn toàn bộ thất bại cả gà thoát xương độ khó xác thực lớn không phải lập tức liền có thể nắm giữ nhưng hà vũ trụ cũng không đ ư c t í hôm nay có nhiều như vậy con gà có thể cho hắn đến luyện tập đây là thiên tứ lương gà a cái thứ nhất g à hà vũ trụ cẩn thận từng ly từng tí đem lực đạo thả rất nhẹ dựa theo trần vũ p h à m làm mẫu dáng vẻ từ chỗ cổ khai đ a o sau đó đem mũi đ a o đâm vào cẩn thận từng ly từng tí đem xương cốt cùng thịt gà tiến hành tách rời nhưng mà trà sát nửa ngày trị tảng da thịt cùng xương cốt còn gắt gao dính liền cùng một chỗ căn bản không thể tách rời hà vũ trụ vừa sốt ruột trên tay dùng thêm chút sức dang dắt yếu đất xương vai xanh bị hắn trực tiếp cho bẹ gãy xương cốt không hoàn chỉnh thất、bại. hà vũ trụ chỉ có thể đem cái này cả gà thoát xương thất bại gà dù n g bình thường xử lý phương pháp chém thành gà khối cái thứ hai gà cái thứ ba gà thời gian từng giây từng phút trôi qua thất bại phẩm bên cạnh hắn trên bàn càng trồng càng nhiều hà vũ trụ cả người đều nhanh muốn hỏng mất hắn cảm giác mình tựa như một cái vụ v ể cầm kim may đ ạ i lao thô vô luận hắn cố gắng thế nào đều không thể hoàn thành cả gà thoát xương lúc d ạ n g sáng hà vũ trụ lại một lần không cẩn thận đem đ u ổ i gà xương cốt xuyên phá ra gà trong lòng của hắn dây cũng kế rốt cục đứt đoạn hà vũ trụ đưa trong tay đao hung hăng hướng trên thất hắn đỏ hướng mắt một bàn tay đập vào trên thớt to lớn cảm giác mệnh m ỏ i cùng cảm giác bị thất bại giống như thủy triều đem hắn bao phủ hà vũ trụ đặt mông ngồi liệt trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hệ t r ố n g trải yên tĩnh trong phòng ăn chỉ có một mình hắn nghe chính mình như là ống b ê giống như thô trọng tiếng hít thở không làm nữa con mẹ nó căn bản cũng không phải là người làm sống hà vũ trụ tự mình l ầ m bẩm trong lòng lần thứ nhất sinh ra từ bỏ n i ệ m nhưng vào lúc này trong óc của hắn lại không bị khống chế nổi lên trần vũ phản ảnh còn có hắn học tốt trung nghệ trở thành trần vũ phản đệ tử thân truyền mộng tưởng mẹ nó kiên trì tới cùng hèn n ọ n nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương 636, dùng kiên trì đổi lấy thắng lợi chương 636, dùng kiên trì đổi lấy thắng lợi hà vũ trụ hô hấp dần dần bình phục xuống tới hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên đi đến bên cạnh ao nước dùng băng lánh nước máy g ọ t lên một thanh mặt sau đó hắn yên lặng đi trở về trước tấm tớt một lần nữa cầm dính đ ầ y gà dầu dao r ó t xương hà vũ trụ bức bách chính mình một lần nữa tỉnh táo lại tiếp tục đắm chìm tại trước mặt thoát xương trong công việc một giờ hai cách giờ bốn giờ khi p ư ơ n g đông nổi lên một vòng â n bạch sáp l u ô n thứ nhất k i a nắng ban mai xuyên tấu qua phòng ă n cửa sổ chiếu vào thời điểm hà vũ trụ cũng rốt cuộc xử lý xong cuối cùng một con gà hắn đã nhịn dòng d ã một cái suốt đêm hai mắt đ ỏ bừng xương sống thắt lưng đến cơ hồ không thẳng lên được hai tay cũng bởi vì thời gian dài dùng sức mà càng không ngừng k h ẽ run nhưng là hà vũ trụ trên khuôn mặt cũng lộ ra một cái không gì sánh được nụ cười sán lạ bởi vì ở trước mặt của hắn k h ố i k i a đã bị gà d ầ u thẩm thấu trên t ớ t đang lẳng lặng nằm một cái vỏ ngoài cơ hồ không thiếu sót hình thái đại khái hoàn trình không xương gà mà tại gà bên cạnh thì chỉnh chỉnh t ề t ề trưng ơ bày từng cây sơ cốt để cửa tất cả thịt gà đều bị hắn loại bỏ xuống tới tại đã trải qua hơn trăm lần thất bại đằng sau tại chịu đựng qua cái này dài rằng giặc mà tuyệt vọng sau một đêm h á n hà vũ trụ cuối cùng thành công bởi vì nhịn dòng dã một cái suốt đêm hà vũ trụ thật sự là quá mệt mỏi sáng sớm hôm sau hắn đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng tìm được phòng ă n lưu chủ nhậm muốn xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi lưu chủ nhậm sau khi thấy chủ trong kia trên trăm con bị xử lý tốt thịt gà tại chỗ trận mắt hôm ổn hắn tại chỗ phê giả sau đó căn dặn hà vũ trụ mau về nhà nghỉ ng hà vũ trụ một giấc này trực tiếp từ sáng sớm ngủ thẳng tới chạm vào tối nếu không phải đói bụng đến đủ cuộc gọi hắn cảm giác chính mình có thể một mực ngủ đến ngày thứ hai đi hắn t ừ trên giường đứng lên đơn giản rửa mặt hà vũ trụ cũng không đói hoài tới ăn cơm sau khi thanh tỉnh trong đầu chuyện thứ nhất chính là đi tìm trần vũ phạm hắn thành công hắn hoàn thành cái này chính mình đã từng cho là nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành cho nên không kịp chờ đợi muốn để trần ca nhìn thấy chính mình thành quả khi hà vũ trụ hào hứng chạy đến trần vũ phạm nhà lúc trần vũ phạm cũng vừa tan tầm trở về không bao lâu trần ca ta học xong ta t hà ậ t học h xong. vũ trụ vừa vào cửa liền kích động nói trần vũ p h à m nhìn xem hắn này tấm kích động bộ dáng bình tĩnh nhẹ gật đầu có đúng không vậy thì thật là tốt ta chỗ này có gà ngươi hiện trường cho ta biểu thị một lần nói trần vũ p h à m lách mình đến phòng bếp từ hệ thống bên trong lấy ra một cái ba v à n g gà được rồi hà vũ trụ lòng tin tràn đầy lên tiếng hắn bén tay áo lên cầm lên dao dốc xương nhưng mà ngay trước trần vũ p h à m mặt hà vũ trụ hay là không thể tránh khỏi khẩn t r ư n g lên hai tay có chút có chút run dậy phát run hắn hít sâu mấy khẩu khí miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại ngay sau đó hà vũ chủ học trần vũ p h à m dán vẻ từ ga phần cổ mở miệng hạ đao tách rời phá thị đoạn cân mỗi một cái trình tự hắn đều làm được không gì sánh được chăm chú không gì sánh được cẩn thận nhưng bởi vì trong lòng thần trương động tác trên tay cuối cùng vẫn là xuất hiện một điểm nho nhỏ tỉ v ế t tại loại bỏ bên trái đ u ổ i gà xương thời điểm m ũ i lao của hắn hơi l ệ n h một chút ở bên trong bên cạnh ra gà bên trên lưu lại một đạo bếp cắt mặc dù không có phá nhưng cũng coi là một cái sai lầm nhỏ cuối cùng hà vũ trụ đem tất cả xương cốt toàn bộ gọn gàng lấy ra chỉnh tề bày ra tại trên thớt hắn có chút thấp thỏm nhìn về phía trần vũ p h ạ m trần vũ p h ạ m đi lên trước cẩn thận kiểm tra một chút con gà kia hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia đạo nho nhỏ v ế p cắt bất quá trần vũ p h ạ m trên mặt biểu lộ nhưng không có bất kỳ bất mãn h gì ngược lại lộ ra một kia nụ cười khen ngợi rất tốt m ở miệng khích lệ nói từ một cái hoàn toàn không biết thường dân đến có thể tại trong vòng ba ngày liền làm đến trình độ này tiến bộ của ngươi đã rất nhanh hiện tại ngươi đối với đao công lực khống chế xem như nắm giữ cơ bản nghe được trần vũ phàm khích lệ hà vũ trụ tâm trong nháy mắt cứ vui vẻ nở hoa trần vũ phạm chỉ chỉ bên cạnh giỏ dao bên trong một cây dưa chuột đã ngơi ư đối với lực k h ô n g chế có cảm giác cái kêu ta lần trước biểu diễn cho ngươi áo tơi dưa chuột ngươi bây giờ thử lại lần nữa hà vũ trụ nghe vậy giận mình hắn nhớ kỹ rất rõ ràng lúc trước hắn cũng đến thử học trần vũ phạm dán g vẻ không thả đuối liền cắt áo tơi dưa chuột kết quả căn bản không thành công thường xuyên không cẩn thận liền chặt đứt hoặc là vết đao sâu cạn không đồng nhất mà bây giờ hà vũ trụ đi đến trước tấm t ớ lần nữa nếm thử lần này hắn có thể rõ ràng cảm giác được đau của mình cùng trước kia không giống với lúc trước hắn đối với dao phay lực không chế cùng trước kia so ra c ó to lớn tăng lên khi hai mặt đều cắt xong hà vũ trụ cẩn thận từng ly từng tí đem dưa chuột này nhấc lên t â y kia dưa chuột thật ở trong tay của hắn bị dần dần kéo dài mặc dù lôi ra tới áo tơi không có trần vũ p h ạ m cắt như vậy đều đều cũng không có dài như vậy nhưng cuối cùng vẫn là thành công hà vũ trụ nhìn trong tay mình tác phẩm kích động đến kém chút không có la lên t i ế n g đến cái này thật sự tiến bộ so bất kỳ khích lệ đều càng làm cho hắn cảm thấy phân chấn hắn ngầm đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem trần vũ phản chờ đợi mà hỏi trần ca ta đối với đ a o lực khống chế hiện tại có phải hay không đủ ta có hay không có thể tác giả văn tư l ậ u h ũ trong lòng của hắn cái tiêu đạo ở trong nước nở rộ văn tư l ậ u h ũ mới là đao công cảnh giới tối cao hắn hiện tại khát vọng chinh phục toàn núi cao này nhưng mà đối mặt hà vũ trụ sung mãn mong đợi ánh mắt trần vũ phạm lại t r ầ m rãi lắc đầu còn kém một chút hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 637, hà vũ trụ nếm thử văn tư đậu hủ thất bại chấm dứt chương sáu hà vũ trụ nếm thử văn tư đậu hủ thất bại chấm dứt hà vũ trụ đao công tiến bộ s á t thực rất nhanh điểm này trần vũ phạm là nhìn ở trong mắt bất quá chủ nghệ thứ này nhất là đao công càng về sau tăng lên độ khó lại càng lớn nó cần chính là m à i nước công phu cần chính là ngày qua ngày luyện tập hình thành cơ bắp ký ức cuối cùng đạt tới nhân đao hợp nhất cảnh giới loại cảnh giới này không phải chỉ dựa vào thời gian ngắn khổ luyện liền có thể đạt tới trần vũ phạm lắc đầu đối với hà vũ trụ nói ra còn kém một chút nghe nói như thế hà vũ trụ trong lòng hơi hồi hộp một chút vừa mới dấy lên hương p h n kình trong nháy mắt liền dập tắt không ít hắn còn tưởng rằng mình đã, đã luyện thành không nghĩ tới hay là kém một chút ý tứ trần vũ p h ạ m nhìn ra hắn thất lạc cười cười nói tiếp bất quá đao công của ngươi đã không tệ không cần giống như trước đó như thế l i ề u mạng luyện hà vũ trụ có chút không hiểu nếu còn kém một chút vì cái gì lại không để cho luyện trần vũ p h ạ m phẳng phất nhìn thấu tâm tư của hắn mở miệng giải thích bất luận cái gì kỹ năng học tập đều có một cái bình c ả n h kỳ ngươi bây giờ liền ở vào giai đoạn này đao công của ngươi đã đến một cái rất cao tiêu chuẩn còn muốn đi lên cũng không phải là đơn thuần luyện tập số lượng có thể giải quyết ngươi cần chính là thời gian tích lũy cần chính là ngươi đối với đao đối thực tài, đối với nấu nương cũng có được cấp độ càng sâu lý giải hà vũ trụ nghe như có điều suy nghĩ hắn đ ạ i khái hiểu trần vũ phạm ý tứ tựa như trong s ư ở n g những lao sư phụ kia kỹ thuật một dạng rất nhiều thứ không phải chỉ dựa vào học liền có thể học được cần chính là kinh nghiệm là mấy chục năm như một ngày rèn luyện mới có thể luyện thành một thân xuất thần nhập hóa bản sự ta hiểu được trần ca hà vũ trụ nặng nề gật đầu trần vũ p h ạ m bố vô, vô mở vai của hắn vợ miệng k h í c l ạ nói không cần phải gấp đáp từ từ sẽ đến thanh cao công dung nhập vào ngươi thường ngày bên trong mỗi ngày thái thịt chuẩn bị đồ ăn tất cả dụng tâm đi làm dụng tâm đi cảm thụ lưỡi đao cùng nguyên liệu nấu ăn mỗi một lần va chạm đợi đến có một ngày ngươi không cần tận lực suy nghĩ liền có thể t ù y tâm sử dụng cắt ra muốn hình thái khi đó đao công của ngươi liền thật đại thành trần vũ phạm lời nói này cho hà vũ trụ chỉ rõ phương hướng trong lòng của hắn điểm này mê man g cùng thất lạc lập tức quét sạch sành xanh đúng vậy a chính mình mới luyện bao lâu tiếp nhận trần vũ phạm đặc h ấ n cũng liền hơn một tháng thời gian không đủ khả năng cũng là chuyện rất bình thường trần ca ta nghe ngươi hà vũ trụ trùng điệp nhẹ gật đầu hắn thật cao hứng cùng trần vũ p h ạ m nói tạm biệt quay người trở về nhà trên đường về nhà hà vũ trụ tâm tình phi thường tốt mặc dù đao công còn chưa tới đỉnh nhưng đạt được trần vũ p h ạ m khẳng định cùng chỉ đạo hắn cảm giác toàn thân đều là kình đối với tương lai cũng tràn đầy chờ đợi trở lại nhà mình đằng sau hà vũ trụ đóng cửa lại đốt sáng lên trong phòng đèn hắn nhìn xem chính mình ăn cơm cái bản lại nhìn một chút phòng bếp t ớt trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu trần ca nói ta còn kém một chút đến cùng kém bao nhiêu đâu mặc dù trong lòng của hắn tin tưởng trần vũ phàm phán đoán nhưng cuối cùng vẫn là có chút không tin tả hoặc là nói là có chút hiếu kỳ hắn muốn tận mắt nhìn một chút chính mình cùng trần ca loại kia thần hồ kỳ kỹ đao công ở giữa đến cùng vẫn còn rất xa khoảng cách ý nghĩ này một khi dâng lên liền rốt cuộc kiềm chế không được nói làm liền làm hà vũ trụ trong nhà không có đậu hũ đi tiền viện từng nhà hỏi một chút cuối cùng làm mượn tới một khối đậu hũ hắn hít sâu một hơi cố gắng nghĩ lại lấy trần vũ phản trước đó biểu thị văn tư đậu hũ lúc mỗi một chi tiết nhỏ ánh mắt thế đứng thủ pháp cầm đao hà vũ trụ đều bắt trước mười phần sau đó hắn n g n g t h trong tay dao phay vững vàng rơi xuống ba ba ba. trong p h ò n g bếp chỉ còn lại có lơi đao xẹt qua đ ầ u hũ rất nhỏ tiếng vang hà vũ trụ thời khắc này biểu lộ trước nay chưa có chuyên chú động tác của hắn rất ổn rất trôi chảy một khối hoàn chỉnh đ ầ u hũ tại giới đao của hắn rất nhanh liền biến thành rất nhiều phiến mỏng tiếp lấy là các kia đây là một b ư ớ c mấu chốt nhất hà vũ trụ cổ tay phát lực đao nhanh nhanh chóng trên thất vang lên một trận như là mưa rơi chuối tây giống như giày đ ặ t thanh âm sau một lát hắn ngừng lại nhìn xem trên đất đậu hũ hà vũ trụ không khỏi có chút khẩn trương hiện tại đậu hũ toàn bộ xếp cùng một chỗ còn nhìn không ra mỗi một cây cụ thể hình thái chỉ có vào nước đằng sau mới có thể nhìn rõ tích hà vũ trụ cẩn thận từng ly từng tí đem đậu hũ tia nâng lên đến bỏ vào một bên chuẩn bị xong thanh thủy trong chén đậu hũ tia ở trong nước trong nháy mắt t ạ n ra như là một đoán ở rộ màu trắng hoa cúc nhìn có điểm giống chuyện như vậy nhưng hà vũ trụ dùng đũa lấy ra một cây đậu hũ tia cẩn thận quan sát phát hiện cùng trần vũ p h à m cắt văn tư đậu hũ còn có khác nhau rất lớn không đủ tỉ mỉ trần vũ phạm cắt đậu hũ tia cái tia thật lạ như là sợi tóc bình thường là có thể xuyên qua lỗ kim mà hà vũ trụ cắt ra tới cũng đã rất nhỏ nhưng nếu là nói trắng ra qua lỗ kim còn chưa đủ mà lại hán cắt cũng không có như vậy đều đều ngẫu nhiên vẫn có thể nhìn thấy một chút n ư t gãy qua t h u đầu hũ t i ê u phiêu đãng ở trong nước những này cũng nói rõ hà vũ trụ trình độ vẫn chưa tới vị quả nhiên trần ca nói một chút cũng không sai chính mình cuối cùng vẫn là kém chút hòa hậu phần này trích lệnh không phải dựa vào một cỗ m a n k ì n h là có thể đổi kịp nghĩ tới đây hà vũ trụ chẳng nhưng không có thất lạc ngược lại nợ đủ cười biết trích lệnh mới có đuổi theo mục tiêu hán hiện tại đối với trần vũ phạm lời nói không có một tơ một hào hoài nghi hắn tin tưởng chỉ cần dựa theo trần ca nói như vậy ngày qua ngày kiên trì một ngày nào đó chính mình cũng có thể làm ra chân chính văn tư đậu vũ hắn nhất định có thể hà vũ trụ nắm chặt lại n ắ m đấm trong ánh mắt tràn đầy kiên định hèn m ọ n n h ỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 638, chủ nghệ linh hồn hòa hậu chương 638, chủ nghệ linh hồn hòa hậu đao công luyện tập tạm thời đã qua một đoạn thời gian hà vũ trụ trong lòng một khối đá lớn rơi xuống liên tục nhiều ngày như vậy khổ luyện quả thật làm cho hắn cảm giác có chút mọi b ệ n bất quá không đợi hắn cao hơn quá lâu trần vũ phạm lại cho hắn bố trí mới đặc hơn hạng mục hòa hậu trụ tử đao c ô n g chỉ là chủ nghệ cơ sở một trong muốn trở thành một cái chân chính bất trưởng ngươi còn có rất nhiều thứ muốn học trần vũ phạm biểu lộ rất nghiêm túc hà vũ trụ lập tức thu hồi trên mặt một chút thư giãn hắn đứng thẳng người như cái học sinh tiểu học một dạng chăm chúng h e sau đó ngươi muốn luyện tập chính là hòa hậu trần vũ phạm chậm rãi nói ra hòa hậu hà vũ trụ sửng sốt một chút cái này hắn đương nhiên không xa lạ là gì làm một hai chục năm cơm nếu là hắn ngay cả hòa hậu đều không làm rõ được vậy cũng quá không nói được thế nhưng là, hỏa hầu cái đồ chơi này, không phải liền là nổi giận lửa nhỏ sự tình sao. nhiều sao mấy lần đồ ăn, nhiều hầm mấy lần thịt, tự nhiên mà vậy liền nắm giữ. thứ này cũng cần chuyên môn lấy r a luyện. bất quá trải qua trước đ ó giao hấn, hà vũ trụ biết không tự đại, trần vũ p h ạ m nói mỗi dạng đồ vật nhất định đều phi thường trọng yếu. hà vũ trụ, ngươi đối với l ử a đợi lý giải còn dừng lại tại rất nhạt cấp độ. ta hỏi ngươi, một món ăn linh hồn là cái gì. hà vũ trụ nghĩ nghĩ, trả lời nói, hương vị. trần vũ phàm lắc đầu. hương vị chỉ là kết quả, không phải linh hồn. một món ăn từ nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đến sau cùng ra nổi mỗi một cái khâu đều rất trọng yếu nhưng muốn nói chân chính linh hồn đó nhất định là h ỏ a hậu dùng đồng dạng nguyên liệu nấu ăn đồng dạng gia vị đồng dạng đao công xử lý vì cái gì người khác nhau làm được hương vị hội thiên kém đừng mấu chốt ngay tại ở h ỏ a hậu k h ô n g chế trần vũ phạm thanh em không lớn nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng chuyển đến hà vũ trụ trong lỗ thai hà vũ trụ nghe lông mày từ từ nhữ lại hắn giống như có chút minh bạch lại hình như cái gì đều không có minh bạch trần vũ phạm tiếp tục cho hắn phổ cập khoa học cái gọi là hòa hậu nhưng thật ra là một cái rất rộng rãi khái niệm nó không chỉ là chỉ hỏa diễm l ớ n nhỏ còn bao gồm nấu nướng thời gian dầu ấm cao thấp thậm chí là nồi cỗ chất liệu cùng nhiệt độ cơm chưa nấu nướng kỹ pháp sắc xào nấu nổ nụt chật chịu thầm mỗi một loại kỹ pháp đều đối ứng hoàn toàn khác biệt hỏa hầu yêu cầu l i ê n lấy đơn giản nhất rau xanh xào tới nói vì cái gì tiệm cơm bếp trưởng xào đi ra rau r a xanh lại lục lại g i ò n cảm giác còn tốt mà rất nhiều người trong nhà xào hoặc là xào mềm mật hoặc là liền ra rất nhiều nước nhan sáp phát vàng đây chính là hòa hầu c h ê n lệch bếp trưởng dùng chính là lửa v ư dùng c h ả o nóng khoác ăn du theo đuổi là trong thời gian ngắn nhất để rau xanh đoạn sinh khóa lại bên trong trình độ cùng dinh dưỡng quá trình này khả năng chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây thậm chí vài giây đồng hồ sớm một giây đồ ăn lại không quen chậm một giây đồ ăn liền giả t ự c hạn hỏa hầu k h ô n g chế mới có thể để cho món ăn ra nổi thời điểm bày biện ra một cái trạng thái tốt nhất trần vũ phạm những lời này lại đang hả vũ trụ trong đầu mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới hắn trước kia còn cảm thấy mình chủ nghệ không sai hiện tại mới phát hiện nguyên lai、like、khắp nơi đều là lỗ thủng tại chủ nghệ trên tu hành hắn hà vũ trụ bất quá là một cái người mới học tôi không hiểu đồ vật còn rất nhiều đâu cho nên hà vũ trụ có chút đội v à n g hỏi cái kia trần ca l ử a này đ ợ i vận dụng ta hẳn là làm sao rèn luyện a trần vũ phản khoát tay á o ra hiệu hắn không cần phải gấp hôm nay chúng ta không nói trước phức tạp như vậy chúng ta liền từ cơ sở nhất bắt đầu học cũng chính là d ầ u ấm hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 639, d ầ u ấm khảo nghiệm chương 639, d ầ u ấm khảo nghiệm d ầ u ấm hà vũ trụ có chút h ế u kỳ dấu ấm có gì có thể nghiên cứu lập tức trần vũ phàng ánh mắt rơi vào phòng bếp c h ả o dầu bên trên mở miệng nói ra chúng ta đầu bếp hành lý thường xuyên nói cái gì ba thành dầu ấm sáu thành dầu ấm tám thành dầu ấm loại hình ta hỏi ngươi ngươi biết cái này cụ thể là bao nhiêu độ sao vấn đề này một chút liền đem hà vũ trụ cho đang hỏi hắn mặc dù làm đồ ăn nhiều năm như vậy nhưng đối với mấy thành dầu ấm cũng đều là dựa vào cảm giác cũng không có một cái cụ thể định lượng tiêu chuẩn hà vũ trụ gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói trần ca cái này ta đều là bằng cảm giác mặt dầu bốc lên khói xanh chính là cao dầu ấm đại khái tám thành dầu ấm đi cụ thể bao nhiêu độ ta nói không ra câu trả lời của hắn hoàn toàn ở trần vũ phạm trong dự liệu cái niên đại này đâu biết chín mươi chín đều là dạng này bọn hắn dựa vào là sư phụ truyền miệng tâm thụ kinh nghiệm cùng mình quanh năm suốt tháng lục lọi ra tới cảm giác loại phương thức này không thể nói không đúng tại nhiều khi cũng xác thực có tác dụng nhưng nó có một cái khuyết điểm trí mạng chính là không ổn định người cảm giác là lại cả người hôm nay ngươi tâm tình tốt trạng thái tốt khả năng cảm giác liền rất chuẩn ngày mai nếu làm ệ n h hoặc là tâm tình bực bội cảm giác khả năng sẽ xuất hiện sai lầm thức ăn hôm nay có thể là sáu thành dầu ấm vào n ồ i cảm giác rất không tệ nhưng ngày mai bảy thành dầu ấm vào n ồ i cảm giác còn kém rất nhiều trừ phi cảm giác phi thường chuẩn xác kinh nghiệm phong phú sư phụ nếu không rất dễ dàng món ăn phẩm không không ổn định đối với một tên đầu bếp bình thường tới nói điểm ấy sai lầm khả năng không tính là gì nhưng đối với một cái truy cầu đỉnh phong trù nghệ đại sư mà nói bất luận cái gì một chút không chính xác đều là không thể chịu được trần vũ phàm muốn dạy cho hà vũ trụ chính là một bộ c à n g khoa học chính xác hơn phương pháp cảm giác của ngươi tại đại đa số thời điểm là chuẩn nhưng còn chưa đủ trần vũ phàm nghiêm túc nói từ hôm nay trở đi ngươi muốn quên mất người những cái k i a cảm giác mơ hồ thành lập một cái chính xác tiêu chuẩn ta cho ngươi biết chúng ta thường nói một thành dầu ấm đại khái chính là ba mươi độ c ba thành dầu ấm chính là chín mươi độ trái sáu thành dầu ấm chính là một trăm tám mươi độ tám thành dầu ấm chính là hai trăm bốn mươi độ tiêu chuẩn này ngươi muốn một mực ghi ở trong lòng hà vũ trụ thành thành thật thật nhớ kỹ nhưng vẫn là không biết như thế nào vận dụng tại chủ nghệ bên trong trần vũ phàm biết hắn sẽ có nghi hoặc như vậy quay người từ trong ngăn tủ lấy ra dài nhỏ ống thủy tinh phía dưới là kim loại thăm dỏ ở giữa còn có màu đỏ khắc độ đây là nhiệt kế trần vũ phàm đem nhiệt kế đưa cho hà vũ trụ về sau đây chính là ngươi luyện tập hỏa hầu công cụ lúc nào ngươi có thể chỉ bằng vào con mắt nhìn bằng để tay tại trào dầu phía trên càng thụ liền có thể phán đoán chính xác ra dầu ấ m cụ thể số độ đồng thời sai suất không cao hơn năm độ vậy ngươi đối với dầu ấ m không chế mới xem như chân chính nhập môn hà vũ trụ tiếp nhận nhiệt kế cầm ở trong tay nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cái đồ chơi này hắn gặp qua sửa bên trong các công nhân biết dùng nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra thứ này còn có thể dùng để đo dầu ấm trần ca đầu góc đến cùng là thế nào lớn lên làm sao luôn có thể nghĩ ra những n à y cổ g u á i kỳ lạ nhưng lại giống như rất có đạo lý biện pháp chỉ có đem kinh nghiệm biến thành có thể định lượng số liệu mới có thể hình thành chân chính đáng tin cơ bắp ký ức dạng này mặc kệ ngươi chừng nào thì trạng thái gì cũng sẽ không phạm sai lầm trần vũ phàm lời nói thật sâu khắc ở hà vũ trụ tâm lý trần vũ phàm dạy cho hắn đã không chỉ là chủ nghệ càng là một loại thái độ làm việc cùng phương pháp đến chúng ta bây giờ liền thử một chút trần vũ phàm nói hướng trong nổi đổ nửa nổi dầu sau đó đốt lên lò ngọn lửa rừng liếm láp lấy đáy nổi trong n ồ i dầu bắt đầu từ từ ấm lên ngay từ đầu mặt dầu phi thường bình tĩnh nhưng thời gian dần trôi qua dầu biên giới bắt đầu xuất hiện một chút thật nhỏ b ằ khí sau đó mặt dầu bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ xíu vận sóng từ nồi bốn phía hướng trung tâm quyết tán trong toàn bộ quá trình trần vũ phạm không nói một lời chỉ là để hà vũ trụ ở bên cạnh cẩn thận quan sát hiện tại ngươi cảm thấy dầu ấm có chừng mấy thành trần vũ phạm đột nhiên mở miệng hỏi hà vũ trụ chăm chú nhìn chằm chằm trào dầu hắn nhìn thấy mặt dầu bên trên vận sóng so vừa rồi dày đặc một chút mà lại có thể loáng t h o á n g nghe được một chút nhỏ xíu tiếng vang căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng đây cũng là có thể vào nồi nổ đồ vật trình độ đại khái sáu thành hà vũ trụ có chút không xác định m ồ i đáp trần vũ phàm lắc đầu sai đã b ả y thành dầu ấm hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm bốn mươi cùng nửa va dầu hô ứng lên chương sáu trăm bốn mươi cùng nửa va dầu hô ứng lên sai đã b ả y thành dầu ấm trần vũ phàm lắc đầu nói ra ngươi nhìn kỹ một chút mặt dầu bên trên có phải hay không đã có nhản nhạt khói xanh xuất hiện hà vũ trụ xích lại gần mở to hai mắt nhìn, nhìn kỹ quả nhiên tại dưới ánh đèn một tầng cực kỳ n h ạ t cơ hồ khó mà phát giác hơi khói đang từ mặt dầu bên trên chậm rãi dâng lên nếu như không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được cái này hà vũ trụ có chút ngạc lời hắn trước kêu phán đoán dầu ấm đều là các loại nhìn thấy rõ ràng hơi khói mới tính như thế đại khái là tám thành dầu ấm không nghĩ tới loại này nhà n n h ạ t khói liền đã đại biểu dầu ấm đến b ả y thành trần vũ phạm không nói gì nữa chỉ là đem trong tay nhiệt kế chậm rãi cắm vào trong trào dầu nhiệt kế bên trên màu đỏ dịch trụ thật nhanh kéo lên cao rất nhanh liền đứng tại một cái k h c độ bên trên 220. h à vũ trụ có chút kỳ quái một thành dầu ấm là 30 độ bảy thành dầu ấm không phải là 210 độ sao thế nào lại là 220 độ hắn đang muốn hỏi trần vũ phạm lại giống như là biết hắn muốn nói gì một dạng mở miệng trước chúng ta nói chuyện cái này mấy giây dầu ấm lại lên cao một chút vừa rồi ta hỏi ngươi thời điểm dầu ấm đúng lúc là 210 độ cũng chính là tiêu chuẩn bảy thành dầu ấm trần vũ phạm đem nhiệt kế đem ra nhìn xem hà vũ trụ hiện tại ngươi rõ chưa vẹn vẹn bằng kinh nghiệm của ngươi phán đoán liên đã xuất hiện dòng dã một thành sai sót nếu như là làm một chút đối với dầu ấm yêu cầu cực cao đồ ăn tỉ như nổ con sóc cá mẹ hoặc là làm làm thành tia đồ ăn ngươi một thành này sai sót cũng đủ để h ủ đi cả đạo đồ ăn hà vũ trụ trên c h á n dị ra một tầng m ồ hơi mịt hắn bị trần vũ phàm lời nói cho triệt để trấn trụ hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh nghiệm tại chính xác dụng cụ trước mặt lại lặn như vậy không chịu nổi m ộ t kích ta cho ngươi ba ngày thời gian trần vũ phàm ngữ khí không thể nghi ngờ ba ngày này ngươi sau khi về nhà cái gì cũng không cần làm liền đối với cái nổi này dầu lặp đi lặp lại luyện tập đem nhật kế cắm ở bên trong từ ba thành dầu ấm một mực đốt tới tám thành chín thành ngươi muốn đem mỗi một cái giai đoạn dầu trạng thái nhiệt độ đều chết cho ta chết ghi tạc trong đầu ba ngày sau đó ta thi lại ngươi đến lúc đó ta không hy vọng ngươi lại đáp sai nghe rõ ràng chưa minh bạch trần ca hà vũ trụ lớn tiếng hồi đáp trong thanh â m tràn đầy nhiệt tình trần vũ p h à m lần này dạy bảo để hắn cảm nhận được áp lực không nhỏ nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn hắn biết mình lại tiếp xúc đến một cái hoàn toàn mới lĩnh vực chỉ cần đem cái này học xong tài nấu nướng của hắn nhất định có thể lại đến một cái bậc thang lớn Tiếp xuống trong i ế p xuống t phòng ăn mặc khác sư phụ đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn không biết ngốc trụ đây cũng là rút cái gì điên làm cơm mặt thôi còn cầm cái hàn thử biểu tại cái kia số lượng đến số lượng đi nhưng hà vũ trụ căn bản không quan tâm ánh mắt của người khác trong thế giới của hắn chỉ còn lại có chảo dầu cùng nhiệt kế bên trên các độ Tan、tầm a t trở lại tứ hợp viện đằng sau hắn cũng không nghỉ ngơi ngay tại chính mình trong phòng đốt lò trên cày nồi đối với nửa nồi dầu một lần một lần đốt đốt nóng lên liền bưng đến một bên để nó từ từ lạnh xuống tới lạnh xuống lại phong tới trên lò tiếp tục đốt nóng hắn không ngừng tái diễn cái này khô khan quá trình đối với dầu nóng trạng thái hiểu rõ cũng theo đó không ngừng tăng lên dựa vào mặt dầu gợn sóng sự sai biệt rất nhỏ phát ra không đồng thanh v a n g hà vũ trụ liền có thể đại khái đoán ra cái này nửa trào dầu sôi nhiệt độ đây là một loại cảm giác kỳ diệu thật giống như hắn cùng cái nồi này dầu ở giữa thành lập nên một loại đặc thù liên hệ hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 641, t ầ n hoại như lần nữa tiến công hà vũ trụ chương 641, t ầ n hoại như lần nữa tiến công hà vũ trụ hôm nay t r ạ m vào tối hà vũ trụ lại đang trong nhà luyện tập trong phòng không có mở lớn đèn chỉ có trong lò ánh lửa chiếu đến hắn chuyên trú mặt hắn nhìn xem trong nồi dầu bọc khí bắt đầu tăng nhiều mặt dầu bắt đầu lắc lư rất nhỏ đây là nhanh đến ba thành dầu ấm hà vũ trụ hết sức chăm chú hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình đúng lúc này đông đông, đông. một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên v ă n g lên hà vũ trụ bị đánh gãy suy nghĩ có chút không vui cao lại lông mày điểm thời gian này sẽ là ai tới tìm hắn hắn tưởng rằng mội mội hà vũ thủy liền cũng không quay đầu lại hô một tiếng hà vũ thủy đi theo trần vũ phạm học tập phim chiếu phim kỹ thuật bây giờ tại hồng tinh nhà máy cán thép bên trong đảm nhiệm chiếu phim viên cửa không có khóa và o đi cửa phòng bị cờ cờ ý tờ tt một tiếng đẩy ra một bóng người từ ngoài cửa đi đến hà vũ trụ không quay đầu lại sự chú ý của hắn còn tại cái kia nồi dầu bên trên nước mưa a trở về rồi hắn thuận miệng nói ra nhưng mà sau lưng lại t r u y ề n tới một ý hắn không nghĩ tới thanh âm thanh âm một nữ nhân trụ tử hà vũ trụ thân thể cứng đờ hắn quay đầu lại chỉ gặp tần hoài như đứng tại cửa ra vào c h ỉ một mặt phức tạp nhìn xem hắn hà vũ trụ lông mày trong n g á y mắt liền nhăn thành một cái chữ xuyên trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không nói ra được phiền c h á n như thế nào là tần hoài như hắn cùng tần hoài như quan hệ đã làm l ệ n h hai ba tháng từ khi trần vũ phàm đánh thức hắn đằng sau hắn liền triệt để gây mất làm t i ệ m cầu tâm tư trong mấy tháng này hắn không tiếp tục cho giả ra mang qua một cái bánh bao không tiếp tục giúp tần hoài như chọn qua một giọt nước thậm chí ngay cả lời đều rất ít cùng đối phương nói mà tần hoài như đương nhiên sẽ không cứ như vậy tùy tiện từ bỏ nàng đã từng thử qua tưởng tượng trước kia một dạng đến hà vũ trụ trong phòng giúp hắn giặt quần áo quét dọn quét dọn vệ sinh ý đồ dùng loại này ôn nhu phương thức đến một lần nữa rút ngắn quan hệ nhưng mỗi một lần đều bị hà vũ trụ cứng rắn c ự t u y ệ t ở ngoài cửa đến cuối cùng hà vũ trụ ngại phiền dứt khoát trực tiếp đi đổi một thanh mới khóa lần này t r i để gây mất tần hoài như không m ờ mà tới tưởng niệm tần hoài như mặc dù trong lòng hận miến răng nhưng nàng cũng phát hiện lần này hà vũ trụ là thật thay đổi trở nên để nàng cảm thấy triệt để lạ lẫm dĩ vang những cái k i a đối phó hà vũ trụ chăm phát chăm chúng thủ đoạn hiện tại tất cả đều mất hiệu lực nước mắt không dùng được yếu thế cũng không dùng được trong lời nói ám chỉ càng là trực tiếp bị hà vũ trụ không nhịn có đến vài lần tần hoài như đều muốn từ bỏ có thể nàng không có khả năng nàng không thể b u ô n g tha hà vũ trụ tấm này trường kỳ phiếu cơm tại thiếu đi hà vũ trụ tiệm cầu này đằng sau nhà nàng sinh hoạt điều kiện là thẳng tắp hạ xuống tần h o ạ i như tiền lương của mình mới bao nhiêu liền xem như kế thừa trượng phu nàng giả đông húc tiền lương một tháng cũng bất quá hai mươi bảy khối năm có thể nàng phải nuôi sống cả một nhà người giả trương thị cái kia lão tu bà hết ăn lại nằm miệng còn kén ăn giả đông húc ngồi p h ị c h ở trên giường chính là cái ấm sắt thuốc mỗi cái tuần lễ đi bệnh viện bút thuốc đều phải tốn mất không ít tiền còn có đồng ngạnh chính là đang tuổi lớn trong miệng không có vị liền d ù m beng l ấ y muốn ăn thịt muốn ăn bánh bao chay chủ yếu nhất vâng bọn hắn giả ra cần trả tiền trước đó khai toàn viện đại hội tần h o ạ c như bị buộc bất đắc dĩ dây trắng mực đen viết xuống phiếu nợ hà vũ trụ cho bọn hắn mượn n h à tiền toàn bộ cần hoàn lại liền xem như theo giai đoạn xuống tới một tháng cũng phải trả trọn b ẹ n bốn mươi khối tiền cái này hoàn toàn chính là bọn hắn giả ra không thể nào làm được sự tình nhưng nếu là không trả phiếu nợ này đều đánh không trả nhưng là muốn ngồi tù cho nên tần h o à i như mỗi tháng cắn răng từ trong nhà tiết kiệm đi ra cái mười đồng tiền giao cho hà vũ thủy trên tay dựa theo cái này trả tiền tốc độ bọn hắn giả ra năm năm đều chưa hẳn có thể trả rõ ràng dạng này thời gian khổ cực muốn qua năm năm a tần h o ạ c như ngẫm lại cũng cảm giác đau đến không muốn sống mỗi ngày sinh hoạt đều giống như giày vỏ nàng không khỏi nhớ tới thời điểm trước kia có gì cột mưa giúp đỡ lấy mỗi ngày từ nhà ăn mang về hai cái hộp cơm trong nhà thời gian mặc dù không giàu có nhưng ít ra không lo ăn uống hiện tại h à vũ trụ đường dây này vừa đứt trong nhà liền không có cái yên tĩnh thời điểm giả trương thị cùng giả đông húc phạm là có chút không hài lòng liền lấy nàng chút giận há mồm liền mắng đưa tay liền đánh đồng n ạ n h cũng mỗi ngày trong nhà k h ó c giống ngại thức ăn không tốt tân hoài như thật sự là cảm giác mình sắp bị ép điên không có cách nào nàng chỉ có thể đem chủ ý lần nữa đánh tới hà vũ trụ trên thân nàng cũng không tin hà vũ trụ làm nhiều năm như vậy t h u cậu chẳng lẽ đối với mình liền thật không có một chút tưởng niệm không có khả năng nam nhân nàng hiểu nhất đối với không được đến nữ nhân là không thể nào dễ dàng như thế bông u xuống chỉ cần mình thông suốt được ra ngoài cũng không tin công không phá được hắn muốn chạy trốn ra ta tần hoài như lòng bàn tay không có khả năng buổi tối hôm nay tần hoài như chính là ôm ý nghĩ như vậy lần nữa tìm tới cửa hẹn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì